Sông vào ngõ âm dương Tác giả Mộc Hề Nương Phần 13 Địa ngục Phú Giả Mã Sơn Phong nhận được điện thoại vội vàng chạy tới Lúc này trời vẫn còn mưa Ông cụp dù, dũ dũ nước mưa bỏ vào trong cái thùng trước cửa Sau đó đi vào nhà Bầu không khí trong phòng khách vô cùng nghiêm trọng Tất cả mọi người đều có mặt Sau khi mấy thiếu nữ khôi phục sinh khí thì đã về nhà Trước khi đi, họ còn hứa hẹn nhất định sẽ quay lại cảm ơn Đối với việc này, mọi người trong văn cục đều trả lời cho có lệ Bởi vì so với việc được cảm ơn Có một chuyện khác quan trọng hơn đang xảy ra mã Sơn Phong nhìn một lượt mao Tiểu Lị và Trương Cầu Đạo ngồi cạnh bàn ăn Một người đang vẽ bùa vẫn không quên nhìn lén Còn một người thì chăm chú chơi game Khấu tuyên linh đang cầm canh bồi bổ đúc cho lục tu chi Người sau vờ như bị hao hết sức lực Vô cùng suy yếu để khấu tuyên linh chăm sóc Trần Dương ngồi trên sofa lật xem bài tập của ngũi tuyên vẻ mặt âm u như sắp nhỏ nước Đỗ sốc ngồi trên ghế bàn đối diện Cầm báo xem không để ý đến tình hình trước mắt Cơ khương đứng bên cạnh không nói lời nào Ngũi tuyên xoắn hai ngón tay đứng trước mặt Trần Dương không dám lên tiếng Hai mau cương cẩn thận từng ly từng tí dán sát vào tường, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Bầu không khí ngưng trọng đến nỗi không ai dám thở mạnh, ngay cả động tác lật trang báo của phong đô đại đế cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Trần Dương đột nhiên khép vỡ bài tập ném lên bàn, nói với Ngũi Tuyên. Viết mấy chữ xem. Cô bé rung rung đôi vai gầy nhỏ, làm bộ dáng đáng thương nhịn cậu. Má Sơn Phong đau lòng không thôi, Ông vội vàng đi qua, nói Đã bắt được ma mẫu Và cũng đã cứu được những thiếu nữ kia Chúng ta nên ăn mừng thôi Chú mời mọi người một bữa khuya Ăn tôm hùm đất được không? Tất cả mọi người cùng đi Tuyệt quá! Màu tiểu lị nhảy dựng lên Sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng của Trần Dương Cô ngồi xuống trở lại Không, không tốt lắm đâu <cười> Viết đi ngỗi tuyên nơm nớp lo sợ Cầm bút viết nét đầu tiên vừa mới nhìn ra mặt chữ cậu đã cau chặt lông mày mã sơn phong đến gần nói làm sao vậy trễ vậy rồi còn chưa làm xong bài tập sao ôi chào cơ thể trẻ em chưa có phát triển mới 9 tuổi đã học cấp 2. bài tập về nhà của học sinh cấp 2 rất là nhiều một cặp sách to đùng phải thương lượng với giáo viên mới được đừng có cho ngỗi tuyên làm nhiều bài tập như vậy còn bé còn đang tuổi lớn đó trần dương cắt ngang lời của mã sơn phong chú mã Ai báo cho chú quay lại phân cục vậy? Cậu vừa dứt lời, khấu tuyên linh bỗng ho khang không dứt. Trần Dương nhìn sang, hắn càng ho nhiều hơn, làm lục tu chi hoảng sợ không giả vờ yếu ớt nữa, cầm lấy chén canh đút ngược lại cho hắn. Khấu tuyên linh lập tức vùi đầu uống canh, bỏ lơ ánh mắt lạnh như băng của Trần Dương và ánh mắt cầu cứu của ngũi tuyên. Bình thường Trần Dương rất ôn hòa, thế nhưng lúc tức giận thật sự thì ngay cả độ sốc cũng phải nhượng bộ. Mấy người khác càng không dám đâm đầu vào. Khấu tuyên linh lén gọi viện binh đến cứu ngũi tuyên là đã hết lòng hết dạ rồi. Mã Sơn Phong cười ha hả. Còn không phải lo lắng sự tình ở phân cục sao? Chú ở nhà lo lắng quá, tiệm cứ đập liên hồi, bèn quay lại đây xem sao. Nhưng xem ra tình hình đã được giải quyết xong xuôi. Chú mời mọi người đi ăn đêm. Trần Tiểu Dương, cháu và cục trưởng độ cũng phải đi đó. Bình thường ông hay gọi cậu là cục trưởng Trần, đó là vì giữ uy nghiêm cho cậu. Bây giờ ông trực tiếp gọi là Trần Tiểu Dương, chính là đang cố tình gọi thân mật, xoa dịu cơn giận của cậu. Trần Dương trả lời, Cháu không đi đâu, chú Mã đã tới thì ngồi xuống xem chữ của ngũi tuyên đi. Đã mua bút máy và bản chữ mẫu, hay là chú ngồi xem ngũi tuyên viết. Luyện bài tập vài ngày cũng phải có kết quả chứ, vừa lúc hôm nay nhìn xem luôn. Nụ cười trên mặt mã sơn phong cứng đờ, ông ho khang hai tiếng rồi ngồi xuống. Trần Dương dời tầm mắt, giơ tay về phía ngũi tuyên. Lấy cho anh xem. Ánh mắt cầu cứu của cô bé đã phóng về phía mã sơn phong cơ khương và mau tiểu lị vô số lần, nhưng đều bị vô tình làm lơ. Cô bé cúi đầu đưa vỡ cho Trần Dương. Cậu cầm lấy mở ra xem. Trần Dương bình tĩnh lật xem, sau đó đột ngột ném mạnh quyển vở lên bàn. Tiếng động vang lên làm mấy người có mặt đều giật mình run lên. Ngay cả độ sốc cũng nhịn không được mà ngước nhìn, ngón tay khẽ cử động. Người ngoài nghĩ tính tình Trần Dương ôn hòa, chỉ có hắn là biết, cậu khá cáo kỉnh. Chẳng qua ngày thường che giấu kỹ càng, không phát tác trước mặt người khác. Độ sốc suy nghĩ một chút, sau đó đổi chân bắt chéo, tiếp tục lật báo xem. Trẻ con ngoài mặt nghe lời, sau lưng lại âm thầm làm sai thì nên được giải bảo. Hắn không nên xen vào. Trần Dương cầm mấy quyển vở ném lên bàn. Nhìn chữ của em đi. Ngũi Tuyên. Em giỏi thật đó. Bảo hai mau cương làm bài tập sau lưng anh. Em không thấy cổ tay họ vẫn còn bị đóng đinh sao? Sao có sức mà viết chữ? Mà mẫu xong tới cũng không ngừng làm bài tập. Bảy ngày. Từ thứ hai đến chủ nhật. Ngày cả giờ nghỉ trưa và ngày lễ cũng phải làm bài. Chù bái bì cũng không bằng em. Ngũi Tuyên phòng miệng. Họ viết chữ chậm còn viết sai Vậy là lỗi của Mao Cương à Em có thể tự viết mà Trần Dương chắp hai tay sau lưng Cúi đầu răng dậy cô bé Mã Sơn Phong nhanh chóng giảng hòa Ây à, ngỗi tuyên còn đang nhỏ Đang tuổi lớn mà Làm hết đóng bài tập này là xài hết trí thông minh luôn Lỡ không cao lên được thì sao Thân là phụ huynh Cháu cam tâm khiến sau này con bé lùng hơn người ta sao Lại nói mấy cái bài tập này ngồi tuyên biết hết rồi Lần nào thi cũng đứng nhất lớp Có làm bài tập hay không cũng không có ảnh hưởng gì Còn nữa Mao Cương làm bài sai Ngồi tuyên phải sửa lại Cháu không biết sửa bài mệt lắm sao Còn mệt hơn làm bài nữa Hai Mao Cương Đáp án cũng sai sao Xin lỗi Trần Dương lên tiếng Chú Mã Hiện tại chú đừng có nói chuyện Chú càng nói thì cháu càng tức Chú ngồi xuống đi Trẻ con không giải bảo sao thành người? Cậu nói lớn tiếng, rõ ràng là tức giận không ít. Từ đầu đến cuối, cơ khương đều im lặng, không hề lên tiếng, nhắc nhở mấy người ở đây rằng ngỗi tuyên không phải là một bé gái 9 tuổi, cô bé là phi cương 2.000 tuổi. Cơ khương nghĩ như vậy cũng tốt, trong lòng mọi người ngỗi tuyên chỉ là một đứa nhỏ, mà mọi người cũng thật sự xem ngỗi tuyên là trẻ con, yêu thương và bênh vực cô bé, lúc cần dạy dỗ thì nên dạy dỗ mới tốt. Trần Dương nghiêm mặt. ngồi tuyền, em biết lỗi chưa? Rồi ạ. Sai ở đâu? Biết sai thì phải làm sao? Cậu tiếp tục nghiêm mặt nói. Cô bé ngẩng đầu nhìn lên, chống lại ánh mắt của Trần Dương. Sau đó bé bò lên sofa quỳ gối. Hai tay nắm lấy vành tay, ngoan ngoãn nhận sai. Trần Tiểu Dương, em không nên gạt anh, để mau Cương làm bài tập thay em. Em nên tự viết. Sau này em sẽ tự làm bài tập một mình Nói xong cô bé ngừng lại một chút rồi nghiêng đầu miu miu miu. Knock out Trần Dương ôm ngực Muốn ôm ngổi tuyên mà hôn mấy cái Nhưng Mã Sơn Phong lại nhanh hơn cậu một bước Ông như cơn lốc vọt lên ôm cô bé như tâm can bảo bối ừ, Biết sai là trẻ ngoan Ông nội tha thứ cho cháu Ông mua kẹo cho cháu nha Mau Tiểu lỵ thấy nguy cơ được giải trừ, lập tức nhảy lên hô to. Chú Mã, chú nói mời mọi người ăn bữa khuya mà, không được thay đổi nha. Được rồi, tất cả cùng đi nào. Ngỗi Tuyên e dè nhìn Trần Dương. Trần Tiểu Dương, anh có đi không? Anh không đi thì em cũng không đi đâu. Trần Dương không vui nói. Không được ăn thức khuya quá kích thích. Ngỗi Tuyên là phi cương, vốn không thể ăn thức ăn nóng ở Dương gian Tức ăn hơi kích thích càng không được Không thành vấn đề Anh Trần Hiện tại chú Mã đang cố gắng làm một ông lão phật hệ dưỡng sinh Chú ấy biết nhà hàng nào có các món dưỡng sinh ngon Mau tiểu lỵ bế ngổi tuyên lên Chạy như bay ra cửa Sau đó quay đầu nói Đi nhanh lên Thừa dịp trời đang mưa Có thể chọn nhà hàng Nguy cơ được giải trừ Mọi người đứng dậy lục tục ra cửa Tờ báo che trước mặt độ sốc bị giật ra Hắn ngẩng đầu nắm tay Trần Dương vuốt hai cái. Cùng đi. Cậu tức giận lườm hắn. Từ đầu đến cuối anh không nói một câu. Hắn cười khẽ. Có em là được rồi, không phải sao? Lại nói với tình hình đó hắn nào có cơ hội lên tiếng. Hai người nắm tay đi ra ngoài. Ra đến cửa, Trần Dương thấy cơ khương và hai mau cương vẫn còn đứng đó bèn thắc mắc hỏi. Hai người không đi à? Cơ Khương ngẩn người, sau đó trả lời Chúng tôi là mau cương, không thể ăn thức ăn nóng ở dương gian Không sao đâu, ngồi tuyên có thể ăn mà, mấy người cũng có thể ăn món lạnh Cơ Khương lắc đầu cười nói Tiểu chủ nhân là phi cư khác với chúng tôi Một lá bùa là có thể giải quyết được thôi Cương thì không thể ăn thức ăn nóng ở dương gian, quỷ cũng vậy Thế nhưng quỷ có thể nếm thức ăn dương gian thông qua thờ cúng hoặc là đàn pháp Mau tiểu lị dựa theo nguyên lý này Cải tiến một loại bùa giúp Cương Thi Có thể ăn các món nóng ở Dương Giang Nếu không thì với tuần suất Chú Mã lén dẫn ngồi tuyên ra ngoài ăn mỗi ngày Bụng của cô bé đã sớm hỏng rồi Trần Dương vừa đi vừa nói Phải đi hết chứ Đông người mới náo nhiệt Hai mau cương động lòng Lâu rồi họ chưa được ăn thức ăn ở Dương Giang Vừa nghe đã động lòng không thôi Chẳng qua không có sự đồng ý của cơ khương Họ không dám tùy tiện đi theo Cờ Khương rủ mắt trong chốc lát rồi cười nói Vậy thì cùng đi Hai mau cương lập tức nở nụ cười cứng nhắc Sau đó tất cả cùng đi Mọi người ra ngoài thì gặp đại béo Mẹo ú nghe đi ăn khuya Lập tức ồn ào đòi đi cùng Lại bị trào phúng khinh bỉ cân nặng một phen Thế nhưng núi thịt phóng khoáng không thèm để ý Mọi người ăn uống no say Trời vẫn còn mưa Họ lại ồn ào đòi má sân phong bấm huyệt chân Ngỗi Tuyên còn nhỏ, Cờ Khương và Hai Mao Cương là hai cương thi ngồi ở bên cạnh xem. Trần Dương thấy họ rảnh rỗi, bèn lấy bài tập về nhà của Ngỗi Tuyên ra. Ngoan, anh xem em làm bài tập. Ngỗi Tuyên khiếp sợ muốn rơi nước mắt. Trần Tiểu Dương, sao anh lại mang bài tập theo? Trần Dương không hề áy náy. Anh nghĩ em ăn no rồi thì không có chuyện gì làm, có thể thuận tiện làm bài tập trên bàn cơm. Về nhà là có thể đi ngủ luôn. Đúng không? Cậu đã xa đọa đến cấp bậc phụ huynh Luôn đốc thúc con trẻ làm bài tập Từng giây từng phút Cô bé tuổi thân gục xuống bàn làm bài Hai mau cương đứng cạnh đốc thúc Những người khác thì đang ngâm chân bấm huyệt Thoải mái đến nỗi muốn ngủ luôn Tình cảnh này có thể nói là mỹ cảnh nhân gian Cuối cùng ngủ tuyên ngủ gục Được ôm vào phòng ngủ trong phân cục Cơ khương kéo chăn đắp cho bé Nhỏ giọng nói Ngủ ngon trần dương gật đầu lúc này mới xoay người ra khỏi phòng ngủ cơ khương đóng cửa phòng nói với cậu làm phiền cậu trần dương lắc đầu cô không nên phối hợp với cô bé lừa tôi cơ khương cười khẽ nụ cười không cứng ngắc như hai mau cương kia ngỗi tuyền lừa cậu vừa sợ cậu tức giận vừa không muốn làm bài tập dáng vẻ đùa nghịch hoạt bát như vậy khiến tôi không nở cắt ngang Nếu như muốn cô bé sống một cuộc sống bình thường Ở Dương Giang thì không nên quá dung túng Trần Dương nói xong rồi quay về phòng Cậu mở cửa bước vào Trông thấy độ sóc đang đứng trước cửa sổ ngắm mưa Cơn mưa bắt đầu từ chạng vạn Đến giờ vẫn chưa tạnh Độ sóc mắt cậu đến gần Dương Dương qua đây Hắn ôm cậu vào lòng Thở dài một tiếng Ngắm mưa với anh Mưa thì có gì mà ngắm Trời gần khuya Bên ngoài tối đen, chỉ có cơn mưa nặng hạt. Độ sóc cười khẽ Mưa không có gì đẹp, nhưng thứ trong màn mưa mới thú vị. Ngoài sinh khí nồng đậm còn có gì à? Còn có sinh mệnh cuồng hoang. Hắn kéo ghế dựa đến gần cửa sổ rồi ôm Trần Dương cùng nằm xuống. Cậu không nhìn ra còn có thứ gì khác trong cơn mưa. Hơn nữa vừa rồi bấm huyệt, vốn hơi buồn ngủ. Hiện tại nghe tiếng mưa rơi. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ Độ sốc rũ mắt nhìn Trần Dương ngủ say Hắn xoa xoa mái tóc và vai cậu Sau đó đổi tư thế khiến cậu nằm sấp trên người hắn ngủ cho thoải mái Độ sóc lại tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ Phản phất như có thứ gì đó đang cuồng hoang trong màn mưa Cơn mưa này kéo dài đến hừng đông mới tạnh Ánh mặt trời vừa ló dạng Tiếng chim hót véo von vang lên Không khí mát mẻ trong lành khiến người ta bất ngờ khó tin Mùi bung đất ẩm ướt hòa quyện vào mùi hương cây cỏ Từng đóa hoa đua nhau khoe sắc Cánh hoa ướt đẫm những giọt sương long lanh Nhiều người dậy sớm tập luyện thể thao buổi sáng Toàn bộ tiểu khu dần trở nên sinh động, đầy sức sống Sáng hôm ấy, các thiếu nữ được cứu cùng người thân đến phân cục cám ơn Mã Sơn Phong ra mặt tiếp đãi động viên họ rồi tiễn về Mao tiểu lị nhân cơ hội này bán được rất nhiều bùa, kiếm được kha khá. Sau đó, Hiệp hội Đạo giáo gọi điện báo chùa Đại Chiêu đã trấn áp ma mẫu. Có lẽ trong vòng mấy chục năm nữa, nó sẽ không thể tự hóa thân để đi hại người. Họ cũng quyết định vài thập niên sẽ phong ấn ma mẫu một lần, tuyệt đối không thể để cho nó cứ cơ hội hại người. Buổi chiều, Trần Dương gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của ngũi tuyên, Dưới ánh mắt quan minh chính đại hoặc âm thầm nhìn lén của mọi người Hy vọng cô có thể giảm bài tập về nhà cho cô bé Dù sao bây giờ bé mới có 9 tuổi Không thích hợp làm quá nhiều bài tập Cũng may thành tích học tập của ngỗi tuyên rất tốt Cuối cùng chủ nhiệm lớp đồng ý thương lượng Với các giáo viên bộ môn giảm bài tập về nhà cho bé Còn về các bạn học cùng lớp Từ sau khi chứng kiến ngỗi tuyên đá một cú thần sầu Tất cả đều xem cô bé như là một cao nhân Biết ngỗi Tuyên được giảm bài tập về nhà, bạn học càng thêm sùng bái mà không hề đố kỵ. Sau bữa tối, Mao Tiểu Lệ nhận được một đơn hàng. "Phân cục chúng ta cuối cùng cũng có danh tiếng, có khách hàng cố ý đặt đơn hàng đến phân cục, nhưng độ nguy hiểm rất cao." "Có nhận không ạ?" Trần Dương hỏi. "Cao bao nhiêu?" "Bốn sao." Cô nhìn mọi người rồi nói. "Nhận không?" Trần Dương nhìn Mã Sơn Phong. Ông lên tiếng. Cháu quyết định đi. Mọi người đồng loạt nhìn Trần Dương. Cậu hít sâu một hơi. Nhận. Trong phân cục, ngoài Mã Sơn Phong và Lục Tu Chi thì chỉ có Trần Dương, Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo là từng tiếp xúc với vụ án bốn sao. Mà Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo chỉ tiếp xúc chứ không có tham dự. Chỉ có Trần Dương từng tham gia vào vụ Thôn Không Người. Nhưng khi ấy có độ sốc bên cạnh nên cậu không lo lắng gì lắm. Lần này vài người trong phân cục dự định nhận đơn hàng bốn sao, cậu hơi do dự và lo lắng. Lần này Tiểu lỵ Cầu Đạo, Lão Khấu và anh, bốn người chúng ta sẽ nhận vụ này. Trần Dương quay đầu nhìn Lục Tu Chi. Anh... Thôi, anh đương nhiên là đi theo Lão Khấu rồi. ngỗi tuyên nhảy dựng giơ tay lên phát biểu. Toàn em! Trần Dương từ trên cao nhìn xuống. Em làm bài tập xong chưa? Cô bé suy sụp lùi ra. Đại béo vẫy đuôi cười ha hả. Lúc đi ngang qua mèo mập, ngỗi tuyên nhỏ mọn đạp một phát lên đuôi nó. Mèo ú ngao một tiếng nhảy lên, vừa chạy lên lầu vừa mắng. Và biết ngay tất cả cương thi đều ác độc mà. Cô bé ngẩng đầu thắng lợi đi làm bài tập. Mã sơn phong lén lúc đi lên, muốn thừa dịp mọi người không chú ý dắt ngỗi tuyên ra ngoài tiểu khu đi dạo. Ông ngày càng trầm mê trong ánh mắt đố kỵ lẫn ướt ao của mấy ông bà già bà lão ở ngoài tiểu khu. Không hiểu nổi ông có lạc thú này từ đâu nữa. Trần Dương gọi lớn. Chú Mã, ngồi lại đây đi. Cậu gọi ông lại để ông không làm phiền ngỗi tuyên làm bài tập. Mã Sơn Phong thất vọng đầy mặt. Thế nhưng lúc xoay người lại, ông vẫn là cục phó Mã hiện lành chất phát. Mọi người bắt đầu bàn bạc về đơn hàng bốn sao. Hy vọng có thể càng hiểu biết kỹ càng hơn để dễ bề hành động. Thảo luận đến đêm khuya mới dừng Trần Dương trở về phòng. Trên đường theo thói quen ghé qua phòng của ngỗi tuyên. Cụ bé đã ngủ rồi. Cậu yên lặng chui ra ngoài. Trần Dương mở cửa vào phòng. Lập tức nhào lên người đổ sốc Dùng tất cả tay chân bám lấy hắn như con la Đổ sóc vỗ vỗ mong cậu. Ôm cậu lên ước lượng. Sau đó hắn ôm càng chặt hơn rất vui sao? Ừ, tâm trạng rất tốt. cậu hiếp mắt cười. Trần Dương mặt mày rạng rỡ như con chuột nhỏ vừa ăn trộm được. trong lòng đổ sốc mềm đi, định hôn lên mặt cậu. Trần Dương lùi ra sau, né tránh không cho hắn hôn. thấy đổ sốc không hôn được, cậu lại càng vui vẻ. hắn dừng lại, yên lặng nhìn Trần Dương. cậu nghi hoặc thận trọng quan sát, từ từ kề sát lại gần thì bị hắn tóm chặt, môi lưỡi quấn quýt một lúc sau cậu dựa vào vai hắn thở dốc hắn ngồi trên mép giường tách hai chân để cậu ngồi trên người hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng độ sốc hơi hiếp mắt ánh mắt không thỏa mãn lóe lên tia thèm muốn hắn cười khẽ em muốn rượu à trần dương hơi nhắm mắt một chút sợ là không phải một chút nhìn dáng vẻ này của cậu có lẽ là say lắm rồi Hẳn là không biết tiết chế nên quá chén, độ sóc công môi ánh mắt trực lửa, giọng nói ngày càng nhỏ, mang theo vài phần quyến rũ, giống như lông chim nhẹ nhàng rơi vào lòng người. Nếu không sai thì chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi. Dương Dương, gọi ông xã một tiếng nào. Ừ, á, ngày hôm sau mặt trời lên cao. Mau Tiểu Lị nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài Rồi quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường Cô nói với Trương Cầu Đạo và Mã Sơn Phong Hay là đồng hồ hỏng rồi Bây giờ là 10 giờ Sao người còn chưa xuất hiện ngồi Tiên sắp tan học luôn rồi kìa Mã Sơn Phong bình tĩnh uống trà Chồng chồng sắp xa nhau vài ngày Tâm sự nhiều chuyện thầm kín, Không để ý nên trễ giờ Chờ một chút đi Mau Tiểu Lị im lặng một lúc rồi nói Cháu hiểu anh Trần và cục trưởng độ Nhưng lão khấu và lục tu chi là sao? Cô vừa dứt lời Liền nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu thì thấy khấu tuyên linh Ồ, lão khấu và anh lục tu chi Cũng tâm sự hả? Khấu tuyên linh chỉnh chỉnh vạt áo Không có Chúng tôi thắp nến nói chuyện suốt đêm mà thôi Hắn không chỉnh lại vạt áo còn đỡ Vừa chỉnh đã bị Mao tiểu lị chú ý Mùa hè còn mặc áo cao cổ Cao Tiểu Lị rũ mắt, lúc Khấu Tuyên Linh đi ngang qua, cô bỗng giơ tay kéo cổ áo hắn, một mảng xanh tím bại lộ trước mắt mọi người. Cô nàng lập tức á à đầy hàm ý. Khấu Tuyên Linh hoảng hồn vội kéo cổ áo che lại, Thí trường Cầu Đạo và Mã Sơn Phong bày vẻ mặt hàm xúc, hắn lập tức lên tiếng. Mũi cắn, mấy người có biết cơn mưa lần trước xin bao nhiêu mũi không? Tối qua tôi không đóng cửa nên mũi bay vào đốt. Tôi biết ngay với suy nghĩ đen tối của mọi người Thế nào cũng hiểu sai mà Lục Tu Chi cũng xuống lầu Hắn mặc một cái áo thun cổ tròn rộng rãi Nhìn cực kỳ đẹp trai Lúc trước hắn thường mặc đường trang tơ tầm Hiếm khi hắn thay quần áo hiện đại trẻ trung Mọi người lập tức liếc nhìn cần cổ của Lục Tu Chi Quả nhiên trông thấy một mảng vết đỏ Nhưng ít hơn khấu tuyên linh Khấu tuyên linh lên tiếng Ảnh cũng bị cắn Mao tiểu liện nghiêm túc gật đầu Lão khấu Em tin anh Nhưng sao anh lại mặc quần áo của lục tu chi Còn ảnh thì lại mặc áo thun của anh Hai người đã thân thiết Đến mức độ mặc chung quần áo rồi à Gương mặt khấu tuyên lên cứng đờ Trong chớp mắt Nhưng hắn nhanh chóng trấn định Gật đầu nói Đúng vậy Anh em thân thiết mặc quần áo của nhau cũng bình thường thôi Hắn lẹ mắt thoáng nhìn thấy Trần Dương xuống lầu cậu đang mặc áo sơ mi của độ sốc áo quá dài tay áo xắn đến khuỷu tay vạt áo bén lên trông rất thời thượng hắn lập tức nói nhìn đi trần tiểu dương cũng mặc đồ của cục trưởng độ kìa mọi người nghe vậy vẻ mặt trở nên cổ quái trương cầu đạo vỗ vỗ vai khấu tuyên linh nói đúng bọn họ là huynh đệ tình thâm khấu tuyên linh kịp phản ứng yên lặng che nửa mặt không muốn nói chuyện cũng từ chối lục tu chi đến gần. Lục tu chi thỉnh thoảng liếc nhìn, giống như khấu tuyên linh là loại đàn ông phụ bạc, ăn xong rồi chạy. Khấu tuyên linh tan nát cõi lòng, đều do tối qua uống rượu say. Mã Sơn Phong nấu rượu ngon đến nỗi bọn họ không cách nào tự chủ mà cứ uống sạch. Về phòng là say khước. Khi say rồi thì không phân biệt được gì nữa, lại càng muốn uống thêm. Vừa ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương lập tức nhào lên gặm, Không phải xem đối phương là rượu sao? Khấu tuyên linh che mặt bước lên xe, trong lòng tự tìm lý do thuyết phục bản thân. Bọn họ chỉ là không kiềm chế được gặm nhau thôi. Gặm xong thì ngủ, chưa xảy ra chuyện gì cả. Thế nên nói đi nói lại, không có chuyện gì cả. Mục tiêu của hắn là rượu, không phải là lục tu chi. Khấu tuyên linh tự thuyết phục bản thân. Sau khi lên xe, lục tu chi âm thầm nhích lại gần khấu tuyên linh. Nhỏ giọng nói bên tai hắn Cậu còn giận à? Đừng giận nữa được không? Tối qua tôi say quá Tưởng cậu là rượu Hai mắt khấu tuyên linh sáng ngời Anh cũng coi tôi là rượu à? Đúng vậy Lục tu chi cười khẽ Chăm chú nhìn khấu tuyên linh Giọng nói càng lúc càng trầm thấp Tôi coi cậu là rượu ngon Khấu tuyên linh không nhận ra điều gì khác thường Còn đang vui vẻ Vì hai người trong sáng vô tư Hắn nào biết, câu này rơi vào tay người khác Khiến họ nổi da gà đầy người Nghe đi Coi cậu thành rượu ngon Đúng là lời âu yếm ngọt ngào đầy sáng tạo Và không dính bụi trần Hận không thể nhấm nháp Say đến chết trong men rượu Thế mà khấu tuyên linh nghe xong Lại cười như một xuân hoa nở Còn nghĩ người anh em tốt của hắn Thật trong sáng vô tư Đến giờ mà khấu thẳng nam Vẫn còn chưa hiểu rõ bản thân Mau tiểu lị chật chật liên hồi Cô nhìn Trần Dương đang nhắm mắt ngủ bù sau xe, lên tiếng hỏi Anh Trần, anh mệt lắm hả? Trương cầu đạo nghe vậy liếc nhìn cô một cái nhưng không lên tiếng Trần Dương ngồi băng ghế sau ngủ bù Cậu mơ mơ màng màng nghe Tiểu lỵ hỏi, bèn sóc lại tinh thần, trả lời Ừ, tối qua say rượu, bây giờ vẫn hơi choán Cậu không thể nói là đêm qua chơi sắm vai với độ sốc quá hay Hiện giờ không có tinh thần đoàn người xuất phát đến địa chỉ trong đơn hàng đó là một vùng núi xa xôi ở ngoại thành mọi người đi vào đường núi rừng cây hai bên rậm rạp ánh nắng lấm tấm rơi trên đường thỉnh thoảng nghe được tiếng chim hót véo von trong rừng cây vài chiếc xe chạy cùng họ một đoạn cuối cùng tách ra ở ngã ba đích đến của chuyến này là một nhà trưng bày tư nhân chủ nhà cả đời sưu tầm các thứ kỳ quái năm ngoái ông ta sưu tầm được một bức tranh sau đó nhiều chuyện lạ bắt đầu phát sinh ông ta chuyên sưu tầm những thứ kỳ dị thỉnh thoảng xảy ra chuyện kỳ lạ cũng là bình thường nhưng gần đây một nhân viên bảo vệ của nhà trưng bày đã chết mà nhà trưng bày cũng bắt đầu không yên đồ vật trong nhà đi ra quấy phá nhiều lần suýt hại chết ông và người nhà của ông thế nên chủ nhà mới mời thiên sư đến để trừ tà Khấu tuyên linh mở tài liệu ra nhà trưng bày này khá nổi tiếng lưu truyền trong tầng lớp đặc biệt thỉnh thoảng sẽ mở cửa để những người trong tầng lớp này vào tham quan và mua các món đồ sưu tầm mấy món này tương đối đặc biệt có người vì kích thích sẽ bỏ nhiều tiền để mua chủ của nhà trưng bày họ Ngụy Ngụy Quang Minh ông ta và vợ con đều ở lại trong nhà trưng bày bức tranh kia tên là Quái Đảng là bức tranh ác quỷ do một tên tội phạm giết người liên hoàng tiếng xấu vang xa dùng máu tươi của hắn trộn với thuốc màu mà vẽ ra Vừa mới lưu truyền đã được ngụy Quang Minh sưu tầm nên không nổi danh. Trần Dương hỏi Từ lúc mua bức tranh này mới có chuyện xảy ra à? Đúng vậy. Khấu Tuyên Linh trả lời Mao Tiểu Lị nói Tội phạm giết người cực kỳ hung ác sau khi chết đương nhiên biến thành ác quỷ mà không cần tác động của bên ngoài. Lúc sống họ đã có tính cách vặn vẹo lấy việc giết người làm thú vui sau khi chết sẽ thành ác quỷ. Bình thường trước khi họ chết phong đô sẽ phái quỷ sai âm phủ đến bắt họ. Nhưng nếu họ dở thủ đoạn chạy trốn, ví dụ như trốn trong bức tranh thì quỷ sai cũng bó tay. Trần Dương nói, Không phải không có khả năng này. Nếu bức tranh được vẽ y như thật thì sẽ trở thành nơi quỷ ẩn nấp. Bức tranh do tên tội phạm vẽ bằng máu của hắn sẽ là có liên hệ với hắn. Nếu như sau khi chết, tên tội phạm ẩn nấp trong bức tranh, từ từ tích lũy năng lực, Rồi bắt đầu giết người thì cũng không phải là không có khả năng. Đúng rồi, Ngụy Quang Minh có nói nhân viên bảo vệ chết như thế nào không? Khấu Tuyên Linh trả lời, "Có. Ngụy Quang Minh thuê bảo vệ gần nửa năm nay. Tháng trước, ông ta tổ chức đấu giá một món đồ, lúc này bảo vệ mới phát hiện thì ra các món đồ ở đây rất có giá trị, bắt đầu nảy sinh ý định trộm đồ trong nhà trưng bày. Sau khi bị đuổi việc, một buổi tối hắn quay lại ăn trộm." Nhưng sau đó mọi người phát hiện hắn chết ngay trước cửa nhà trưng bày miệng bị xé rách, trong miệng và cổ họng bị nhét đầy các viên thủy tinh. Hắn bị nhét thủy tinh vào miệng, cổ họng và nội tạng bị xé rách mà chết. Chết thảm vậy! mao Tiểu lỵ xoa xoa cánh tay, thầm nghĩ chết kiểu này quá đau đớn. Nếu thật sự đúng là ác quỷ trong bức tranh gây ra thì quá khủng bố. Hiện tại chỉ suy đoán mà thôi. Chúng ta không xác định chủ nhà có nói dối hay không. Gần đến rồi. Trần Dương nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe. Không một bóng người. Ban ngày thì không sao. Chỉ sợ buổi tối không thể ra ngoài. Vì rất dễ lạc đường. Trường cầu đạo lên tiếng. Đến rồi. Mọi người nhìn phía trước kìa. Mọi người sôi nổi nhìn về phía trước. Căn nhà to lớn như một tòa lâu đài nhỏ hoa lệ ẩn ở trong rừng. Chiếc xe rẽ vào một con đường khác. Tòa nhà như ẩn như hiện, lập tức lộ rõ dưới ánh mắt của mọi người. Xe dừng trước bãi đậu xe của nhà trưng bày. Mọi người xuống xe, đi đến trước cửa. Bản hiệu nhà trưng bày có khắc mấy chữ. Nhà trưng bày Ngụy Thị. Đơn giản và hoàn toàn không có gì đặc sắc. Trần Dương ấn chuông cửa. Không lâu sau, một người phụ nữ trẻ tuổi ra mở. Cô cất tiếng hỏi. Xin hỏi mọi người là... Trần Dương lấy thẻ bài thiên sư cho cô xem. Ngụy tiên sinh mời chúng tôi đến. Người phụ nữ trẻ vội tránh đường mời họ vào nhà. "Hoan nghênh, rốt cuộc mọi người cũng đến. Gần đây nhà chúng tôi rầu muốn chết, càng ngày nhà trưng bày càng không yên tĩnh." Sau đó cô tự giới thiệu, "Tôi là vợ của Ngụy Quang Minh, tên là Tề Nhân, mời mọi người ngồi, để tôi gọi lão Ngụy xuống." Nói xong, cô đi sang bên cạnh gọi điện thoại. Mọi người quan sát cách bố trí trong nhà Trong hồ sơ có ghi Các món đồ sưu tầm được trưng bày Ở lầu 3, lầu 4 và tầng cao nhất Cả nhà ngụy Quang Minh Sinh sống ở lầu 1 và lầu 2 Họ có năm đứa con Con trai con gái lớn đã cưới vợ gã chồng Cũng sống ở đây luôn Tầng một căn nhà được bày trí Theo lối cổ xưa Giống như dinh thự thời dân quốc Bày biện mấy món đồ mà người quyền thế mới có mao Tiểu Lị dời tầm mắt Nhỏ giọng nói Em nhớ con trai trưởng của Ngụy Quang Minh đã sắp 30, Tề Nhân trông còn khá trẻ, nhiều nhất là 25 thôi. Khấu Tuyên Linh nói, cô ấy là vợ hai, ba người con trước do vợ cả sinh, cặp song sinh trai gái nhỏ nhất mới là con của Tề Nhân. Mao Tiểu Lị lên tiếng, phức tạp quá, em có linh tính xấu. Trấn Tĩnh, trương cầu đạo đá Mao Tiểu Lị một cái dưới ghế, yên lặng đi, có người đến. Cô nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn Ngụy Quang Minh đang đi tới. Ngụy Quang Minh hơn 50 tuổi, bảo dưỡng khá tốt, thoạt nhìn giống một người đàn ông trung niên hơn 40 mà thôi. Gương mặt ông hơi uể bãi, dường như chân từng bị thương, một cô gái lãnh đạm đi bên cạnh dìu ông xuống lầu, từ từ đi đến trước mặt của mọi người. Trần Dương đứng lên. "Chào ngài, Ngụy tiên sinh." Ngụy Quang Minh nở nụ cười khách sáo. Ngài là Trần Thiên Sư, Trần Dương Vâng, là tôi Trần Dương nghiêng người, giới thiệu mấy người sau lưng ngụy Quang Minh chào hỏi đến tất cả rồi mới ngồi xuống nói Làm phiền mọi người giúp tôi trừ khử tà ma trong nhà Ông dừng một chút rồi nói tiếp Có lẽ mọi người sẽ thấy kỳ quái Tại sao tôi lại xác định là quỷ quái quấy phá Tôi có sở thích sưu tầm mấy món quỷ dị kỳ quái Nên đã gặp rất nhiều chuyện quái lạ Vợ trước của tôi Chính là chết trong tay của ma quỷ Lúc đó chân của tôi cũng bị thương Đến giờ hễ trời mưa là lại đau nhất Nhắc đến vợ trước ngụy Quang Minh cau mày u ám Cô gái bên cạnh ông ta nhỏ giọng an ủi Cha, đừng đau buồn Mẹ biết được cũng sẽ không vui Mẹ không trách cha đâu Trần Dương ngước mắt nhìn thiếu nữ Cô gái thấy thế cười cười Xin chào Tôi là Ngụy Hiểu Hiểu. Ngụy Hiểu Hiểu, thứ nữ của nhà họ Ngụy, con gái nhỏ nhất của Ngụy Quang Minh và vợ trước, năm nay 19 tuổi. Tề Nhân cũng đi tới an ủi Ngụy Quang Minh vài câu, ông sốc lại tinh thần nói: "Hẳn là mọi người đã biết tình huống cơ bản của nhà Trương bài rồi, vậy mọi người tính khi nào thì trừ ma?" Trần Dương trả lời: "Chúng tôi phải biết tường tận tình hình thì mới hành động được." Ngụy Quang Minh nói: "Vậy cũng tốt, mọi người ở lại nhà trưng bày đi." Tề Nhân đưa mấy vị thiên sư đến phòng của khách. Tề Nhân tươi cười đáp lời, đang muốn mở miệng thì một tràng cười bén nhọn của trẻ con từ trên lầu truyền xuống, Ngụy Quang Minh lộ vẻ không vui, Tề Nhân khẩn trương nói: "Chi chi làm ý rồi, để em lên bảo nó im lặng, cứ ầm ĩ huyền náo mãi." Cô ngượng ngùng cười cười với nhóm Trần Dương. Thật ngại quá Chi Chi còn nhỏ hay quấy phá Cô dẫn mọi người lên lầu 2 Không tìm thấy bé gái Chi Chi trong phòng trẻ em ở lầu 2 Chỉ thấy một cậu bé ngoan ngoãn ngồi cạnh đống đồ chơi Tề nhân ôm lấy cậu bé ôn hòa hỏi Cục cưng Chi Chi đâu rồi? Bé trai chậm rãi nói Chơi trốn tìm Tề nhân dịu dàng nói Vậy sao con không đi tìm Chi Chi? Cậu bé kỳ quái nhìn cô. Không phải chị chơi với con. Nụ cười trên mặt tề nhân cứng đờ. Vậy thì là ai? Cô hơi lớn giọng. Giọng nói bén nhọn khiến ngay cả cô cũng giật mình. Cô ngoái đầu nhìn nhóm trần dương. Họ cũng giật mình. Cô ngượng ngùng cười cười. Tề nhân nhỏ giọng hỏi cậu bé vài câu. Nhưng cậu bé chỉ chơi ngón tay mà không nói lời nào. Mau tiểu lị đi chậm phía sau tò mò quan sát căn nhà. Cô đứng trước một cái đồng hồ màu vàng nhìn một lúc. Ngay lúc cô nhịn không được hiếu kỳ, muốn giơ tay sờ thử thì cửa sổ nhỏ trên đồng hồ đột nhiên mở ra. Một thi thể trẻ em trắng bệch rơi ra, dọa mau tiểu lĩ nhảy giận. Lúc cô bình tĩnh lại, muốn kiểm tra thi thể thì thi thể bỗng tự động đứng lên, chỉ vào đống đồ cười ha ha. Tìm không được, con thắng! Sống, còn sống! Màu tiểu lị kinh ngạc nhìn đứa trẻ Cô rủ mắt nhìn thấy xung quanh đồng hồ được rải đầy muối, Bèn hỏi Em là Chi Chi hả? Trốn trong đồng hồ là gì vậy? Ngụy Chi Chi hô to Chị là ai? Ăn trộm hả? Mẹ! Mẹ! Trong nhà có trộm! Tề nhân nghe tiếng nhìn sang Vừa thấy Chi Chi thì tức giận không thôi Chi Chi! Con lại rải muối chơi Ngụy Chi Chi không phục nói Công trải muối bọn họ sẽ tìm được con. Bị tìm thấy là đến lượt con làm quỷ. Con không muốn làm quỷ. Con còn nói. Ngày nào cũng tưởng tượng có bạn chơi. Khuyên náo cả nhà gà bay chó sủa. Mẹ phải đánh đòn con. tề nhân tức giận cầm chổi lông gà đuổi theo. ngụy Chi Chi thấy thế hét lên một tiếng rồi chạy trốn. Bé trai bị để lại. Đứng tại chỗ chơi đùa ngón tay. Trần Dương ngồi xổm đối diện với cậu bé. Cậu còn chưa lên tiếng. Cậu bé đã vươn bàn tay nhỏ nhắn tròn mũm ra. Bế! Trần Dương sửng sốt, cậu bé tiến lên một bước, nhào vào lòng Trần Dương. Bế! Trần Dương ôm lấy cậu bé mềm mềm thơm mùi sữa. Cậu bé lên tiếng. Chi Chi không nói dối! Hả? Chi Chi chơi trốn tim, đi bắt sẽ phải làm quỷ. Nhìn cặp mắt đen trắng rõ ràng như nhìn thấu tất cả của cậu bé mọi người bỗng cảm thấy sợn tóc gáy bé trai cúi đầu chơi ngón tay bé không nói lời nào Tề nhân bắt được ngụy chi chi sau đó đi qua nắm tay cậu bé cô ngượng ngùng cười cười với nhóm của trần dương tôi đưa mọi người đến phòng khách trước ngụy chi chi bị nắm tay vẫn còn dễ giụa, rất không ngoan Tề nhân cúi đầu răng dạy chi chi đừng có lộn xộn ngụy chi chi lè lưỡi lêu leo hai tiếng sau đó nhìn trần dương và cậu bé kia anh là bạn của ninh ninh hả ninh ninh là tên thường gọi của bé trai ngụy ninh ngụy ninh nghe đến tên mình ngước mắt nhìn trần dương cậu mỉm cười ừ anh là bạn của ninh ninh đúng không ninh ninh ngụy ninh nở nụ cười khẽ đến nỗi khó thấy được nụ cười này nhanh chóng biến mất cậu bé rụt rè trốn sau lưng tề nhân ngụy chi chi lè lưỡi ninh ninh nhát gan thảo nào bọn họ không thèm chơi với em bọn họ là ai trần dương hỏi ngụy chi chi kiêu ngạo ưỡn ngực bạn của em chúng em chơi trốn tìm nhưng bọn họ chưa bao giờ tìm được em lần nào em cũng thắng bọn họ cũng muốn kéo ninh ninh cùng chơi nhưng ninh ninh nhát gan lần nào cũng vờ như không thấy chi chi đừng nói nhảm tề nhân quát lớn ngụy chi chi Bé không cam lòng biểu môi. Cô giải thích với Trần Dương. con bé hai nói vậy. Thật ra bạn của nó là đống đồ chơi và búp bê trong phòng. Nó còn đặt tên cho bạn. Mấy món đồ chơi không cử động được nên đương nhiên lần nào nó cũng thắng. Lúc đi ngang qua một căn phòng cô dừng lại giới thiệu. Đây là phòng của vợ chồng A Kiệt. Mọi người đi ngang qua đây phải nhỏ giọng. Thần kinh A Kiệt rất mẫn cảm. Giấc ngủ không sâu còn thường bị ảo giác. Luôn nghĩ trong hành lang có tiếng bước chân ẩm ỉ, nhưng chúng tôi đã kiểm tra, cũng lắp camera giám sát, vốn không có gì cả. Quang Minh vốn tin chuyện ma quỷ, nhưng cũng nghĩ là A Kiệt bị ảo giác. A Kiệt mà cô nói chính là con trai trưởng Ngụy Kiệt của Ngụy gia. Nhà họ còn có một cô con gái tên là Ngụy Miên Miên. Ngụy Miên Miên đã có gia đình, sống ở lầu 1 với chồng. Ngụy Hiểu Hiểu và vợ chồng Ngụy Quang Minh cùng ở lầu 1. Còn hai đứa bé thì ở lầu hai Nhưng cách phòng của vợ chồng ngụy Kiệt khá xa Tề nhân đứng trước hai căn phòng dành cho khách Không ngờ lại có nhiều người như vậy Nên chúng tôi chỉ quét dọn hai căn phòng May là giường trong phòng khá lớn Có thể ngủ được hai người Mao Tiểu Thư ở chung phòng với Hiểu Hiểu dưới lầu được không? Mao Tiểu Lị gật đầu Được á Hai cửa phòng đối diện nhau Trần Dương và Trương Cầu Đạo ở cùng một phòng Khấu tuyền linh và lục tu chi đương nhiên ở cùng một phòng. Lúc vào phòng, ngụy Chi Chi đột nhiên vùng khỏi tay của Tề Nhân, chạy đến trước mặt Trần Dương hỏi. Anh có muốn chơi trốn tìm với em không? Cậu ôn hòa từ chối. Xin lỗi, anh là người lớn, không chơi trốn tìm. ngụy Chi Chi lẳng lặng nhìn kỹ Trần Dương. Gạt người! Nói xong cô bé chạy ngược về, Tề Nhân lúng túng xin lỗi. Cậu lắc đầu khẽ nói không có việc gì. Lúc này ngụy Ninh cũng dễ khỏi tay Tề Nhân, nhào vào lòng Trần Dương, kề sát vào tay cậu, nói Có rất nhiều người lớn đang chơi trốn tìm Tề Nhân kéo cậu bé lại. Ninh Ninh thích cậu lắm đó, bình thường thằng bé không thích gặp người lạ chứ đừng nói là nói chuyện. Trần Dương kinh ngạc hỏi Ninh Ninh mấy tuổi rồi, chưa đi học sao? Tề Nhân lộ vẻ khó xử. Ninh Ninh và Chi Chi đều 5 tuổi, Ninh Ninh không thích người lạ, từng cho thằng bé đi nhà trẻ nhưng nó cứ hét lên, còn Chi Chi quá hoạt bát hiếu động, gây lộn với cả nhà trẻ. Không còn cách nào khác phải đón về nhà, mời giáo viên đến nhà dạy. Hiện tại đang nghỉ hè, thế nên hai đứa nó chỉ ở trong phòng chơi đồ chơi thôi. Giải thích xong, Tề Nhân nhanh chóng nói sang chuyện khác. Giới thiệu các đồ đạc thiết bị trong phòng rồi lại vội vội vàng vàng dẫn Mao Tiểu lệ xuống dưới lầu. Mười mấy phút sau, Mao Tiểu Lị bất ngờ gõ cửa phòng Trần Dương, vừa vào liền nói. Cả ngôi nhà rất âm u, không khí trông khó chịu, không hổ là đơn hàng bốn sao. Trần Dương kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ra, nhưng trong phòng không sáng hơn bao nhiêu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài trồng một cây đại thụ. Tán cây xum xuê, che hết ánh mặt trời. Hơn nữa, nhà trưng bày này không xây theo hướng phổ biến là quay lưng về phía bắc, nhìn về phía nam, mà đưa lưng về phía mặt trời nên vô cùng âm u. Nếu như trong phòng và hành lang không bật đèn suốt thì sẽ tối ôm không thấy ánh sáng. Trường cầu đạo đi tới, lướt qua cây đại thụ nhìn ngọn núi phía xa. Thế núi dữ tận, đá lởm chởm quái dị, dáng hùng tất lộ, sát khiến ngưng tụ. Đại hung! hắn miêu tả phong thủy ngọn núi cạnh nhà trưng bày tóm lại nhà giữa núi có thể tụ tài vận nhưng thế núi lại giữ tợn hung ác không thể tàn phong tụ khí thì sẽ tụ khí hung sát rất bất lợi cho chủ nhà trần dương kéo rèm lại xoay người lại nói lúc đến đây mọi người có chú ý đến phong thủy của nhà trưng bày ngụy thị không dựa theo kỵ môn độn giáp bố trí tám cửa hưu môn sinh môn thương môn đổ môn Cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Khai môn ở đây hướng Tây Bắc, sinh môn thì hướng Đông Bắc, tử môn hướng Tây Nam, quỷ sai âm ti đi từ đó. Nghe giống cái gì? Mọi người ở đây tương đối hiểu biết về kham dư học, nhưng bàn về kỳ môn độn giáp lại không quá hiểu rõ. Mặc dù kỳ môn độn giáp có liên quan đến phong thủy kham dư, nhưng có sự khác biệt về bản chất với kham dư học chân chính. Thế nên ngoại trừ lục tu chi Những người còn lại không đáp lời Lục tu chi lên tiếng Giống như những nơi chôn cất Hoàng linh, hỏa tán Đúng vậy Trần Dương khoanh tay Phân tích tỉ mỉ Xây dựng một nhà trưng bày Ở nơi hung sát Không thấy ánh mặt trời Bố cục thì giống nơi hỏa tán Người ở đây không chết nhất định là do tổ tiên tích đức Có công sức trong người Bách tà bất xăm Thực tế đã có vài người chết ở đây bị tai nạn bất ngờ. Khấu Tuyên Linh nói Nhà trưng bày này vốn là dinh thự xưa đã qua tay ba người không ai trong số đó được chết tử tế. Thảm nhất là một người bị chó hoang phân thay người xui xẻo nhất chỉ ở đây không đến được một tuần rồi dọn đi ngay trong đêm mang theo người nhà rời khỏi thủ đô. Kết quả nửa tháng sau người này bị tai nạn xe cả nhà chết hết. 15 năm trước ngụy Quang Minh mua lại dinh thự này Sau khi sửa sang, ông ta mời cao tăng đến trấn tà Từ đó bình an suốt 15 năm Trần Dương hỏi Cao tăng nào mà lợi hại như vậy? Bản thân ngôi nhà đã rất tà Nói chưa đúng là nhà ma Không thay đổi phong thủy và bài trí Mà có thể trấn áp tà vật bên trong đến 15 năm Vị cao tăng này rất lợi hại Không phải cao tăng trấn áp tà ma mà, mà trong tay ông ta có thứ có thể trấn áp Khấu Tuyên Linh dừng một chút rồi nói Là xá lợi Mọi người kinh ngạc không thôi Ngay cả lục tu chi cũng cảm thấy hứng thú Hắn lên tiếng Thời này vẫn còn xá lợi Thời mạt Pháp Gần như không có cao tăng đắc đạo Chứ đừng nói là xá lợi Dù có xá lợi cũng sẽ được cất kỹ Thành bảo vật trấn chùa Sao có thể tùy tiện lấy cho ngụy Quang Minh trấn nhà Nghe chú Mã nói ngụy Quang Minh dùng một quyển kinh văn gia Người thất truyền đã lâu để trao đổi Có người mơ ước xá lợi của Ngụy Quang Minh, phái không ít người đến trộm. Thế nhưng không ai tìm được xá lợi. Dần dà chuyện này bị coi là lời đồn thổi. Vậy nên tôi cũng không biết thực chất trong nhà trưng bày có xá lợi hay không. Trần Dương nói. Được rồi, loại bỏ những chuyện không có khả năng xác định. Trước tiên phân tích xem tà ma trong nhà từ đâu đến. Hiện tại chúng ta đã biết, 15 năm trước trong nhà có ác linh hại người, sau đó bị trấn áp ngoài ra bố cục phong thủy của nhà này tụ sát có khả năng rước hung thần đến ban nãy ngụy chi chi và ngụy ninh có nói trong nhà có rất nhiều người những người này chơi trốn tìm với ngụy chi chi ác linh hung thần và người trước mắt đây là ba thứ họ biết có khả năng tồn tại trong nhà trưng bày cũng là hung thủ hại chết người bảo vệ bọn họ cần xác định chính xác là thứ gì và thu phục nó trần dương lại nói tình huống tệ nhất là ba thứ cùng tồn tại cầu dừng một chút rồi xòe bàn tay nói không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào mao tiểu lị giơ ngón trỏ chỉ chỉ lên lầu còn có phía trên ngụy quang minh thích sưu tầm mấy thứ kỳ quái vật quỷ đa số âm tà đúng vậy lão khấu đã nói ngụy quang minh sưu tầm một bức tranh từ đó mới bắt đầu phát sinh chuyện ma quái chiều nay chúng ta đi xem bức tranh kia được rồi còn việc gì nữa không Không có. Vậy mọi người giải tán đi. Trở về chuẩn bị. Mọi người đứng dậy về phòng. Mau tiểu lị đi cuối cùng. Cô nói với Trần Dương. Em cảm thấy người nhà họ Ngụy rất kỳ quái. Kết hôn lần nữa. Chồng già vợ trẻ. Hơn nữa chủ nhà quỷ dị như vậy. Kỳ quái mới là bình thường. Trần Dương an ủi mau tiểu lị. tin vào trực giác của em là được. Cô nàng nhăn mũi. Vâng Trần Dương cười cười Vỗ vỗ vai cô rồi tiễn ra cửa Trưng cầu đạo đứng bên ngoài chờ mau tiểu lị Cô lại nhìn thẳng đi lướt qua hắn Trưng cầu đạo không khỏi trợn mắt Thuận tay nắm tóc đuôi ngựa của cô nàng Này! Không nhìn thấy anh hả? Mau tiểu lị xoay người Nhào đến cào hắn Buông tay! Buông tay! Còn nắm tóc là em giết anh Trưng cầu đạo không nhịn được Nắm hai tay cô Là em vợ không thấy anh trước Nếu không, ai thích nắm tóc em. Được rồi, lỗi của anh, anh xin lỗi. Em có thể nói chuyện nhỏ nhẹ chút được không? Mau tiểu lị được xin lỗi như ý, nhanh chóng lùi ra sau. Nói đi. Trương cầu đạo thở dài, ném cho cô một lá bùa bình an. Mỗi năm ba anh cho một lá bùa bình an, một mình em ngủ dưới lầu, còn yếu như vậy, không chú ý có thể bị người ta hại. Tạm thời cho em mượn lá bùa này giữ mạng. Mao tiểu lỵ ha ha cười nhạt. Cảm ơn, không cần. Không lấy thì thôi. Nói xong hắn sập cửa rầm một tiếng thật lớn. Mau tiểu lỵ ấn ngực, suýt nữa ngã cơ tim. Cũng không thể vứt lá bùa bình an. Cô không thể làm gì khác hơn là nhét lá bùa vào túi rồi đi xuống lầu một. Vào trong phòng, Trần Dương nhướng mày nhìn Trương Cầu Đạo, treo ghẹo nói. Anh nhớ mỗi con cháu nhà họ Trương đều có bùa bình an. Thời khắc quan trọng có thể bảo vệ tính mạng. Em cứ vậy mà đưa cho tiểu lỵ Trương cầu đạo sửa đúng. Cho mượn, không phải cho luôn. Trần Dương à một tiếng thật dài rồi nở nụ cười. Nụ cười này rất giống mã Sơn Phong, lão hồ ly gian xảo. Tường ở đây cách âm khá tốt. Lúc này hành lang rất yên tĩnh. Dọc hai bên hành lang bày các món đồ trang trí và treo các bức tranh trên tường bỗng nhiên một bức tranh sơn dầu rơi xuống đất thật mạnh phát ra tiếng vang rất lớn âm thanh vang vọng dần dần nhỏ đi hành lang lại yên tĩnh lần nữa ngụy kiệt bước ra khỏi phòng trông thấy bức tranh sơn dầu gương mặt hắn đầy vẻ chán ghét ngụy chi chi mày có giáo dục không hả trong căn phòng trẻ em ở một góc khác cùng tầng lầu ngụy chi chi đang ngủ say ngụy ninh bỗng mở mắt nhìn về phía cửa phòng Phản phất như xuyên thấu qua cánh cửa, nhìn cảnh tượng bên ngoài hành lang, cậu bé nói thật nhỏ, "Thật sự có người mà." Ngũ quang của Ngụy Kiệt vốn không tồi, nhưng vì quanh năm suốt tháng ngủ không ngon, cộng thêm suy nhược thần kinh khiến ngoại hình hắn trông có vẻ hung ác, ít khi cười nói và mệt mỏi. Lúc Ngụy Quang Minh gọi hắn xuống gặp nhóm Trần Dương, vì có mặt cha hắn nên thái độ của hắn tạm được. Thế nhưng khi Ngụy Quang Minh vừa đi, hắn lập tức lộ ra vẻ không chào đón ngụy kiệt cầm một sâu chìa khóa đi thôi tôi đưa mọi người đi xem bức tranh ở tầng năm nói xong hắn đi lên lầu vừa đi vừa căng dặn mấy người đừng sợ mó lung tung các món đồ sưu tầm ở tầng năm chúng rất quý báu thiếu hoặc là bị hư là không phục hồi được trần dương đi theo phía sau nghe vậy bèn hỏi hình như ngụy tiểu tiên sinh không thích người ngoài tham quan phòng trưng bày Gọi tôi Ngụy Kiệt là được rồi. Bất kỳ ai cũng sẽ không thích mấy con chuột lòng tham không đáy mơ ước tài sản của mình. Chỉ cần có người nhìn thấy các món đồ sưu tầm. Chỉ cần họ hiểu được giá trị của chúng thì dù sợ hãi họ vẫn sẽ tham lam mơ ước. Dường như Ngụy Kiệt đang nhớ lại gương mặt tham lam của những kẻ đó. Vẻ mặt hắn đầy khinh thường và chán ghét. Hắn nói tiếp Tôi biết cha tôi mời mọi người đến để giải quyết tên hung thủ giết chết gã bảo vệ. Nhưng theo tôi Gã chết chưa hết tội Ai bảo gã mơ ước các món đồ sưu tầm Ở trong phòng trưng bày, Còn muốn trộm các bảo vật này Trần Dương lên tiếng Hắn chết quỷ diện như vậy Rất có thể là tà linh quấy phá Lời nói miệng mà thôi Ai biết thật giả <cười> Đương nhiên Mọi người là thiên sư Đối tượng hoài nghi đầu tiên là ác linh hung thần Cũng là bình thường thôi Có điều nếu thật sự là tà linh quấy phá Mấy ngày nay chúng tôi ra vào nhà trưng bày sao không chết bức tranh được cất ở đây gần một tháng rồi cũng không thấy chúng tôi gặp chuyện không may ngụy kiệt cười nhạt bước lên đến lầu ba trần dương liếc nhìn cách cửa phòng trưng bày ở lầu ba ổ khóa trên cửa rất lớn cũng là bình thường nhưng sau cửa chính còn có cửa chống trộm và khóa điện tử vì vậy dù nhìn xuyên qua cửa chính cũng không thấy được các món đồ siêu tầm bên trong cầu dời tầm mắt nói tôi nghe nói anh thường hay bị ảo thanh do uống thuốc mà thôi Thuốc điều trị suy nhược thần kinh Thường có tác dụng phụ là ảo giác Hắn dừng bước, xoay người lại Tề nhân nói cho mấy người biết phải không Không chờ câu trả lời Hắn đoán luôn đáp án Cô ta thích bày vẽ mẹ hiền Trước mặt mọi người Còn nhỏ tuổi hơn tôi mà làm mẹ kế Có phải cô ta làm vẻ mặt vô tội Đáng thương Miêu tả tôi như một tên bệnh tâm thần sinh ra ảo giác Tôi chỉ ngủ không ngon Không liên quan gì đến mấy chuyện ma quái này. Cô ta rêu rao khắp nơi thông tin quỷ thần. Thế mà hết lần này tới lần khác giả thần giả quỷ. ngụy Kiệt bước tiếp lên cầu thang. Trong nhà có ông bố thần bí. Hai đứa nhảy ranh còn giả thần giả quỷ mỗi ngày khiến người khác chú ý. Mấy người đừng tin mấy lời đồn thổi. Ở lại đây cũng sẽ không tra được gì. khấu Tuyên Linh và Trần Dương liếc nhìn nhau, đặt câu hỏi. Lúc chúng tôi nhận đơn hàng, ngụy Tiên Sinh từng nói. Gần một tháng qua Trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái Cụ thể là đồ vật đang treo Đột nhiên vô duyên vô cớ rớt xuống Hoặc là xuất hiện ở nơi khác Hoặc là thiết bị điện Đã tắt đột nhiên hoạt động Nhất là người bảo vệ vừa chết hắn chết quỷ dị như vậy Lẽ nào anh không hoài nghi chút nào sao Đương nhiên tôi có nghi ngờ Nhưng tôi không nghi quỷ mà Tôi nghi có người bụng dạ khó lường Tề nhân quản lý các thiết bị điện trong nhà Có phải do chính cô ta không tắt hay không? Ai mà biết được Còn về đồ đạc rơi xuống Và xuất hiện ở nơi khác thì càng dễ nói ngụy Chi Chi không hề có giáo dục Chắc chắn là nói dở trò quỷ Mau tiểu lị cao mày Chi Chi là con nít chưa đến 5 tuổi Dù dở trò thì bé cũng không có tinh lực bay trò mỗi ngày Cô không thích ngụy Kiệt Vì mâu thuẫn cá nhân mà phán đoán mẹ con tề nhân Đặc biệt là đổ mấy chuyện quỷ quái lên đầu con nít 5 tuổi, không chút do dự tạt nước bẩn. Ngụy Kiệt ngoái đầu nhìn mau tiểu lị, ánh mắt cổ quái kèm theo nụ cười khó hiểu. Nụ cười này nhanh chóng tan biến. Ngụy Chi Chi có người mẹ như vậy? Ai thông minh xảo trá bằng nó? Mọi người đi đến tầng năm Ngụy Kiệt dừng trước cửa, cầm sau chìa khóa mở cửa, sau đó lại dùng dấu vân tay và gương mặt mở cửa điện tử. Đồng thời đắc ý nói, "Trong nhà chỉ có ông già và tôi là có thể sử dụng dấu vân tay và nét mặt mở cửa phòng trưng bày ở lầu 5. Những người khác chỉ có thể mở cửa ở lầu 3 và 4. Còn cô ả Tề Nhân kia, thậm chí ngay cả tư cách đứng bước lên lầu 3 cũng không có. Cô ta hao tâm tổn trí như vậy, ai ngờ trong lòng ông già, cô ta chả là cái thá gì." Nghe hắn cứ hai ba câu lại hạ thấp Tề Nhân, xem ra từng có quan hệ Trần Dương nhỏ giọng nói với mấy người sau lưng. Mọi người đoán xem, có quan hệ gì? Ngoại tình, mi đổi nốt xanh, người yêu cũ thành mẹ kế. Tưởng con trai con gái, ai ngờ là em trai em gái. Mọi người trả lời gần như giống nhau, Trần Dương ăn ý vỗ tay với họ. Đoàn người đi vào một hành lang dài 3 mét, bên trong còn có một cánh cửa. Ngụy kiệt mở cửa tiến vào. Mọi người cũng theo sau. Bên trong tối đen, cách một tiếng, ngọn đèn sáng lên. Mao Tiểu Lị đột ngột thấy vật trước mắt. Cô hoảng sợ lùi ra sau một bước, nhịn không được chửi thề. Đù má! Vẻ mặt Trần Dương cũng rất khó coi. Thảo nào Mao Tiểu Lị chửi tục. Dù là ai vừa ngước mắt bỗng đối diện với một cái xác nữ hóa sáp cũng sẽ bùng nổ. Trước mặt họ là một cái hòm thủy tinh dài 2 mét, cao 1 mét bên trong là một nữ thi hóa xác bên ngoài hồn thủy tinh có dán nhãn ghi rõ nơi phát hiện xác chết và giá trị của nó xác xà phòng cũng là một loại xác ướp độ bảo tồn thi thể vô cùng hoàn hảo loại xác ướp này được hình thành cần hoàn cảnh đặc biệt thổ nhưỡng độ ẩm độ ấm phải thích hợp thi thể vân giải mỡ và nước kết hợp hình thành xác không trữa. Sát không rửa loại bỏ hết hàm lượng nước trong cơ thể, khiến vi khuẩn phân hủy xác thối không thể tồn tại. Vì vậy, bảo tồn thi thể hoàn mỹ. Có điều thi thể xà phòng hình thành cần sáp mỡ bao trùm toàn bộ cơ thể. Vì vậy, cần nhiều mở. Nói cách khác, thi thể phải mập mới được. Thi thể trước mặt bị đào ra trong huyệt mộ nào đó có niên đại 300 năm. Sát xà phòng nổi tiếng thế giới ai cũng biết đang được trưng bày trong một bảo tàng ở Mỹ. Căn cứ kết quả nghiên cứu thì nó chỉ mới 200 năm. ngụy Kiệt vui vẻ rạo rực nói. Sát xà phòng này là bảo vật trấn nhà của chúng tôi. Tình cờ có được. Mười năm trước, ông già đi công tác đến một vùng núi xa xôi. Không ngờ thôn dân đào được sát xà phòng này. Bọn họ không hiểu rõ, muốn thiêu hủy xác chết. May là ông già ra tay đúng lúc bỏ tiền mua lại rồi trở về đặt ở tầng năm. Mỗi lần nhà trưng bày mở triển lãm, ai cũng muốn chiêm ngưỡng xác xà phòng này. Xác xà phòng này bị sáp bao phủ cả người, nằm ngửa trong hòm thủy tinh, miệng há to, gương mặt nhăn nhó thống khổ, dường như trước khi chết đã phải chịu cực hình. Xác chết được trưng bày trong hòm thủy tinh ở nhà trưng bày, dưới ánh đèn âm u tịch mịch càng khiến bầu không khí thêm quỷ dị và đáng sợ. Thế nhưng ánh mắt của ngụy Kiệt lại đầy thưởng thức và yêu thích không thôi. Thốt lên câu nào cũng đều là tán thưởng, trồng càng thêm quỷ dị. trương cầu đạo đến gần một vách tường, trên đó treo đầy da mặt người. Hắn đứng yên lặng một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi. Mấy cái này đều là thật à? ngụy Kiệt trả lời. Đương nhiên là thật. Đây là da người. Có lịch sử trên trăm năm rồi. Tôi dám tuyên bố không có nhà sưu tầm nào có bộ sưu tầm hoàn chỉnh như chúng tôi. Mấy da mặt này có đủ cả nam phụ, lão ấu, vùng miền nào cũng có. Chúng cực kỳ có giá trị nghiên cứu. Đương nhiên, nếu cậu không muốn nghiên cứu, phí của trời dùng làm mặt nạ da người cũng được. Chúng có thể giúp cậu biến thành người khác, không cần phẫu thuật thẩm mỹ. ngụy Kiệt đi đến vách tường ngắm nhìn mấy miếng da người đầy say mê. Ở đây có 10 tấm da mặt, đều là da mặt của mỹ nhân phong tình vạn chủng. Mau Tiểu lỵ vuốt vuốt cánh tay, sởn cả tóc gáy. Cô cau mày hỏi: "Tôi muốn biết, nhà trưng bày Ngụy thị mới thành lập được 15 năm, mấy người có được mấy tấm da người trên trăm năm tử đâu?" Ngụy Kiệt cười nói: "Đúng là nhà trưng bày mới thành lập được 15 năm, nhưng Ngụy gia sưu tầm đồ vật đã hơn trăm năm. Có lẽ là do duy truyền, cũng có thể là do từ nhỏ được hung đúc." Chúng tôi đều thích sưu tầm mấy thứ kỳ quái Đương nhiên với cái nhìn của người ngoài thì chúng rất đáng sợ Còn nghĩ chúng tôi biến thái Nhưng đối với chúng tôi Đây chỉ là sở thích không giống người thường mà thôi Mọi người chỉ thấy kinh khủng Còn chúng tôi lại biết thưởng thức Biết chúng nó đẹp đến nhường nào mau tiểu lị nói nhỏ Mấy người thưởng thức vẻ đẹp khó nhận của chúng Vậy chúng có đồng ý không? Dù là thi thể hay chỉ là một miếng da người Chúng có vui vẻ và đồng ý bị trưng bày triển lãm Khiến những người có khẩu vị nặng được thỏa mãn nội tâm tìm kiếm cái lạ không? Nói dễ nghe là khai thác ưu điểm của chúng Thưởng thức vẻ đẹp của chúng Nhưng nói khó nghe Bản chất vẫn là thỏa mãn sở thích tìm kiếm cái lạ mà thôi Cô nói gì? Mau tiểu lỵ hờ hững trả lời Không có gì có lẽ vì vẻ mặt lạnh nhạt và không hứng thú của mọi người ở đây ngụy kiệt không khoe khoang đắc ý nữa hắn dẫn bọn họ đi qua tôi dẫn mọi người đến chỗ bức tranh kia nơi này sưu tầm rất nhiều thứ kỳ quái bao gồm thi thể xương người còn có các món máu tanh tàn bạo như trống da người thân cai da người và bát bằng xương sọ qua góc bên kia thì trưng bày các vật sưu tầm không còn tiêu bản người nữa Lúc Mao Tiểu lỵ đi ngang qua sát xà phòng Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy sợ hãi Cô quay đầu nhìn sang Do xét một lượt Nhưng không phát hiện ra có gì không đúng Trong phòng yên tĩnh Lúc không có ai nói chuyện Ngay cả tiếng bước chân cũng không có Hoàn toàn tĩnh mịch Sàn nhà được trải thảm lông Theo Ngụy Kiệt nói thì Là do sợ quấy nhiễu thứ gì đó trong nhà Vừa nãy Mao Tiểu lỵ trào phúng Hắn không tin quỷ thần Sao lại sợ quấy nhiễu thứ đó Ngụy Kiệt trả lời Trong lòng hắn, mấy thứ đó đều còn sống Vô cùng hấp dẫn Câu trả lời này khiến Mao Tiểu lỵ sợ hãi Cô chậm rãi xoay người Thầm nghĩ có khả năng là do ảnh hưởng tâm lý Cô lắc đầu vội đuổi theo Trần Dương Vì thế cô không chú ý thấy Khi cô xoay người Cái đầu của xác xà phong trong hồn thủy tinh bỗng rắc một tiếng Nó xoay qua nhìn về bên trái Chính là hướng đoàn người vừa đi mà mấy miếng da người trên tường cũng như sống lại, nhìn chầm chầm theo bóng lưng đoàn người. Vòng qua bức tường là đến dãy trưng bày phía đông, chính giữa treo bức tranh kỳ dị đó. Bức tranh tên Quái Đảng, được đồn là do một tên tội phạm giết người đã bị bắn chết, dùng hỗn hợp máu của hắn và thuốc màu vẽ ra. Nhân vật trong bức tranh rất giống quỷ, hàm răng sắc nhọn, cao thấp không đều. Mở to cái miệng lớn dính máu như vừa ăn thịt người xong. Hai mắt giống như răng cưa và cái lỗ tai lớn của ma quỷ. Đầu trọc lóc, tướng mạo quái đảng đáng sợ. Chỉ đứng trước mặt bức tranh, cách lớp thủy tinh cũng có thể cảm nhận được mùi máu tanh đập vào mặt. Một vật bất thường hung tà như vậy mà ngụy Gia cũng dám sưu tầm. Có điều nghĩ đến xác xà phòng cùng những miếng da người cũng không có gì kỳ quái. Ngụy Kiệt hỏi. Sao vậy? Nhìn ra manh mối gì à? Trần Dương duỗi ngón tay chỉ qua lớp kính thủy tinh. Giọt máu này dính lên từ lúc nào? Máu gì? Ngụy Kiệt tiến đến gần xem. Cách lớp kính thủy tinh, hắn trông thấy cái miệng trên bức tranh dính một giọt máu. Hắn ơi sửng sốt rồi nói. Có lẽ là máu của họa sĩ. Bức tranh này là hắn dùng máu trộn với màu vẽ. Có màu thật. Cũng là bình thường. Hắn càng nói càng nhỏ, ánh mắt hơi lóe lên. Từ lúc bức tranh được chuyển vào phòng trưng bày, gần như cách 2-3 ngày là hắn lại đến ngắm nhìn. Hắn đã sớm khát sầu bức tranh vào lòng, nhưng trước kia chưa từng thấy giọt máu này. Hắn cẩn thận nhìn kỹ bức tranh lần nữa. Hoảng hốt cảm thấy hình như cái miệng đã há to hơn, nụ cười trong tranh càng thêm dữ tợn. Ngay cả vết máu đen trên môi cũng đỏ thêm một chút. Phản phất một giây sau sẽ há miệng cắn đầu hắn Gặm cắn cả người hắn từng chút một ngụy Kiệt lắc lắc đầu Lùi ra sau vài bước Có thể tôi uống thuốc quá nhiều Sinh ra ảo giác Tuyệt đối không phải ma quái Đây chỉ là một bức tranh bình thường mà thôi Thái độ ngụy Kiệt vô cùng chắc chắn Cũng tự thuyết phục bản thân Giọt máu này đã có từ trước không có gì lạ Trần Dương hỏi Thật à Tôi lại thấy giống như vừa dính vào. Cậu ảo giác như vậy thôi. Nguy kiệt bỗng lạnh mặt, giọng nói gay gắt. Mấy người không thể vì họa sĩ là một tên tội phạm giết người liên hoàn mà nhận định bức tranh sẽ giết người. Trong mắt các người, chỉ cần là đồ vật mà người chết từng sử dụng thì sẽ bất thường và hung tà. Nhà của người đã chết là nhà ma. Đường lớn thường xảy ra tai nạn. Lẽ nào vì vậy mà mấy người không đi trên con đường đó? Trần Dương vẫn ôn hòa như cũ. Đừng quá kích động. Bình tĩnh nào. Cậu đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ngụy Kiệt. Hắn lập tức bình tĩnh lại. Nhưng vì sự thất thố vừa rồi mà hối hận không thôi. Xin lỗi. Gần đây tôi có chút chuyện phiền lòng. Tâm trạng không ổn định. Ngụy Kiệt tránh ra một bên. Muốn bản thân bình tĩnh hơn một chút. Lúc hắn đang dựa vào tường. Bỗng hắn nghe thấy có tiếng nói. Dựa sang bên trái. Hắn vô thức nhích sang trái. Ngay sau đó, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Hắn vội quay đầu lại, trông thấy giá nến treo tường bị rơi xuống, cắm thẳng xuống nền nhà. Nếu như không có người nhắc nhở thì giá nến sắc nhọn đã cắm vào đầu hắn. Nguy kiệt nhìn chầm chầm giá nến dưới đất. Cảm giác hoảng sợ lan từ ngực đến cổ họng. nghẹn ngay cổ họng khiến hắn không hít thở nổi. Hắn hoảng hốt nhớ lại, tình huống này đã xảy ra nhiều lần trong vòng một tháng nay. Ngay cả vợ chồng em gái hắn Cũng không chịu nổi tình cảnh ngàn cần treo sợi tóc Mà dọn ra ngoài ở Ngụy Kiệt sờ sờ túi áo Lấy thuốc an thần uống Rồi hít sâu một hơi Từ từ đè xuống cảm giác sợ hãi khủng khiếp trong lòng Sau đó hắn nhìn về phía người vừa nhắc hắn Đó là một thanh niên rất đẹp trai Trong nhóm người Đối phương như không có cảm giác tồn tại Nhưng có vẻ quan hệ của hắn Và một thanh niên trẻ rất tốt Sau khi nhắc nhở Ngụy Kiệt Hắn quay lưng thì thầm gì đó với thanh niên kia ngụy Kiệt vuốt ve lọ thuốc Suy nghĩ trong chốc lát Rồi tiến đến gần lục tu chi làm quen Trần Dương và Khấu Tuyên Linh nhìn nhau Âm thầm ra hiệu Giao cho anh Với lục tu chi Rồi nhỏ giọng bảo trương cầu đạo Và mau tiểu lĩ đến một góc bàn bạc Trần Dương nói Tinh thần ngụy Kiệt không bình thường Thường xuyên hoảng hốt Dường như hắn đã trải qua tình huống như vừa rồi rất nhiều lần Thế nên dù hoảng sợ Nhưng nhanh chóng trấn định Hắn cho rằng tất cả những chuyện quái dị Đều là do con người gây ra Nhận định là tề nhân Những món đồ ở tầng này có âm khí nặng hơn Các món đồ ở tầng khác thi thể, da người, thang ca Đều có oan hồn quấn lên Nhưng đáng sợ nhất là bức tranh kia Tội phạm giết người liên hoàng Bị bắn chết có khả năng dùng máu của hắn Và bức họa làm vật dẫn Hắn ẩn trong bức tranh Trốn sự đuổi bắt của quỷ sai tiểu lỵ em thử xem có thể điều tra được chủ nhân trước của bức tranh không vâng Cậu đạo em chú ý ngụy chi chi mặc kệ tề nhân sao trần dương lắc đầu không cần để ý đến tề nhân tâm tư và tính toán của cô ta gồm cả quan hệ với ngụy kiệt không liên quan gì đến chúng ta chúng ta không xen vào mâu thuẫn của người nhà họ ngụy mục đích của họ là bắt ta lên tác quái trong nhà trưng bày không phải giải quyết mâu thuẫn của người nhà họ Ngụy. Vâng. Sau khi phân công công việc xong, Trần Dương lại nhìn bức tranh, càng nhìn càng thấy bức tranh quá hung tà. Chẳng qua hiện tại cậu biết rõ bức tranh có vấn đề, nhưng lại không thể dứt khoát dùng bạo lực để giải quyết. Ngụy gia hy vọng cậu có thể thu phục Tà Linh mà không làm hỏng bức tranh. Đối mặt với tình huống này, chỉ có thể chờ Tà Linh trong tranh tự đi ra mới có thể giải quyết triệt để. Trần Dương vừa nghĩ, vừa lơ đảng nhìn thoáng qua quầy thủy tinh triển lãm cạnh bức tranh. Bên trong trưng bày một cuộn da dê, trên bức da dê là chữ viết màu đỏ, nhìn kỹ thì thấy là tiếng Nhật. Nhãn dán trên quầy thủy tinh có ghi địa ngục phú giả và dòng giới thiệu đơn giản. Bài thơ đáng sợ, nếu đọc từ đầu đến cuối sẽ bị phú giả đưa vào địa ngục. Trần Dương không biết tiếng Nhật, dù muốn cũng không đọc được. Ngụy Kiệt và Lục Tu Chi đi tới, trông thấy cuộn da dê, hắn lên tiếng. Bài thơ kinh khủng chỉ là lời đồn gạt người mà thôi, đọc từ đầu đến cuối sẽ không bị kéo vào địa ngục, chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu nghe vậy ngẩng đầu hỏi, anh từng đọc rồi à? Đương nhiên, tôi biết tiếng Nhật. Nói xong Ngụy Kiệt đọc lại lần nữa, sau đó hắn nói tiếp. Nhìn xem, chẳng có chuyện gì xảy ra. Giá trị sưu tầm của nó nằm ở miếng da người này. Nghe nói là da lưng của một thiếu niên tên Phú Giả. Câu chuyện kinh khủng đằng sau bài thơ này là Phú Giả bị cha hắn hành hạ đến chết, phần lưng bị lột da chế thành cuộn da người. Chuyện này có thể là sự thật, nhưng phần nguyên rũa thì không đúng. Anh nghĩ mấy tình huống mất mạng anh gặp chỉ là ngoài ý muốn sao? Anh luôn run rẩy hoảng sợ, không thấy giống như đang ở trong địa ngục sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên, mọi người xoay người nhìn thì ra là Ngụy Chi Chi. Ngụy Chi Chi ôm chú hề nhồi bông, mặt không thay đổi, nhìn chằm chầm cuộn da trong tủ kính. Ngụy Kiệt nghe vậy tức giận đến nỗi cơ mặt giật giật, hắn rống lên. "Ngụy Chi Chi, mày suốt ngày nói nhảm, gầy đối đủ chưa hả? Ai dạy mày nói mấy câu này? Là tề nhân đúng không? Là cô ta đúng không?" Ngụy Chi Chi cười một tràng rồi hướng Ngụy Kiệt lè lưỡi. Lê Ngụy Kiệt tức giận muốn đánh Ngụy Chi Chi, cô bé như làn khói chạy ra ngoài, hắn cực kỳ tức giận đuổi theo. Sau khi hắn chạy ra khỏi phòng trưng bày, Ngụy Chi Chi từ góc phòng chạy ra, cười nhạo Ngụy Kiệt ngu ngốc. Cô bé chạy đến trước mặt Trần Dương, nghiêm túc nói: "Tuy anh gạt em, người lớn không thể chơi trốn tìm, nhưng em vẫn thích anh." Cậu ngồi xổm xuống, đối mặt với cô bé sao em lại thích anh ồ anh không hỏi ai bảo em nói vậy sao bọn họ nghe em nói mấy câu kỳ quái đều gặn hỏi ngụy chi chi nghiêng đầu nghi hoặc dáng vẻ vừa ngây thơ vừa hồn nhiên chẳng qua nói chuyện lại có vẻ lạnh nhạt dù họ có hỏi thì em cũng không nói anh hỏi cũng không nói sao ngụy chi chi lộ vẻ mặt đau khổ hay là em hỏi bọn họ không cần. Trần Dương nghe những lời này thì đã biết thứ gì dạy Chi Chi nói mấy câu tà quỷ đó. cậu vỗ vỗ lên đầu bé, mỉm cười nói: Chi Chi thật ngoan, cũng rất giỏi. Ngụy Chi Chi trợn to hai mắt, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài, vừa khéo đụng phải Ngụy Kiệt vừa quay lại, hắn nắm lấy cô bé không cho chạy. Ngụy Chi Chi giãy dụa, gào khóc, nhưng Ngụy Kiệt quyết tâm dạy cô bé một bài học hắn nắm lấy cánh tay ngụy chi chi mời nhóm trần dương rời khỏi phòng trưng bày hắn muốn khóa cửa trần dương đi qua ôm lấy ngụy chi chi ánh mắt bình tĩnh mà lại có sức cưỡng ép khiến ngụy kiệt không tự giác buông tay ra chị Chi mới 5 tuổi khó trách khỏi ham chơi ngụy tiểu tiên sinh là người lớn đừng lấy ân oán giữa người lớn mà dẫn chó đánh mèo lên người con trẻ ngụy chi chi ôm trần dương nhỏ giọng nói đau quá Cánh tay bé bị nắm chặt xanh tím cả lên quỷ Kiệt lên tiếng Mấy người bị nó lừa rồi Nó giống hệt mẹ nó biết lừa người Cô bé sợ hãi ôm chặt Trần Dương Vùi mặt vào cổ cậu im lặng không lên tiếng Nguyễn Kiệt nói tiếp Tao quản không được mày Tao sẽ bảo lão già dạy bảo mày Nói xong hắn đi xuống lầu Vội vã mách ngụy Quang Minh Trần Dương ôn hòa an ủi Không có việc gì Đừng có sợ Ngụy Chi Chi nhỏ giọng nói Em không cố ý, em đang nhắc nhở hắn Anh biết Giọng nói của Ngụy Chi Chi nhỏ đến nỗi chỉ mình cô bé nghe được Đang nhắc nhở thật mà, đáng tiếc hắn không nghe Nhóm người Trần Dương xuống đến lầu 1 thì phát hiện dưới lầu rất hỗn loạn Tiếng tức giận mắng chửi và tiếng kêu rên ồn ào lộn xộn Còn có cả tiếng Ngụy Quang Minh rất tề nhân Ai cho cô gọi xe cứu thương? Gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân đến đây. Nhanh lên! Tiền nhân vân giả cúp điện thoại đang gọi cấp cứu, chuyển sang gọi cho bác sĩ tư nhân. Quỵ Quang Minh thấy nhóm Trần Dương xuống, nhìn thấy Ngụy Chi Chi. Ánh mắt ông hơi phức tạp, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Vừa nói chuyện với họ vừa đi vào phòng khách. Trần Dương hỏi. Ngụy Tiên Sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. A Kỳ không cẩn thận té lầu. Vết thương nhẹ thôi Ngụy Quang Minh hời hợt nói Nhưng tình hình thực tế nghiêm trọng hơn Hai câu nói của ông ta rất nhiều Sau đó nhóm Trần Dương biết được Lúc Ngụy Kiệt đi xuống lầu ba Thì trượt chân té Hắn theo bản năng tóm lấy món đồ trang trí bên cạnh Món đồ cũng lăn xuống Lúc Ngụy Kiệt lăn xuống cầu thang Trùng hợp chân hắn đè lên món đồ kia Bị đâm xuyên chân Bác sĩ tư nhân và trợ lý Nhanh chóng đến băng bó vết thương cho Ngụy Kiệt Cũng đồng ý ở lại nhà trưng bày vài ngày Vì chân ngụy Quang Minh lại bắt đầu đau nhất Muốn bác sĩ kiểm tra cho ông Đêm đó bác sĩ kiểm tra xong Đề nghị ngụy Quang Minh nên đến bệnh viện Hoặc phòng khám để kiểm tra lại Ở đó có đầy đủ các thiết bị ngụy Quang Minh đồng ý Bác sĩ ở lại nhà trưng bày một đêm Dự định hôm sau rời đi Đáng tiếc rạng sáng hôm đó trời đổ mưa to Vừa dày vừa nặng hạt Qua màn mưa chỉ nhìn thấy bóng cây mờ mờ. Bác sĩ họ Hách, ông ta và trợ lý cùng ở trong phòng dành cho khách. Bác sĩ Hách kéo rèm cửa nhìn ra cơn mưa nặng hạt bên ngoài, ngây người một lúc. Trợ lý thức dậy, vừa đi vào phòng rửa mặt vừa hỏi Bác sĩ Hách, sao lại đứng trước cửa sổ vậy? Bên ngoài mưa to, đừng nói là phong cảnh, ngay cả mấy cái cây gần nhất cũng chỉ thấy mờ mờ. Tình hình này chúng ta phải đợi tạnh mưa rồi mới đi được. Nếu không đường núi gồ ghê sẽ gặp chuyện không hay Bác sĩ Hách không nghe trợ lý nói Mà xuất thần nhìn chầm chầm màn mưa Mưa liên tục như thác lũ Bầu trời âm u Không khí trong nhà thì đè nén nặng nề Tất cả các yếu tố khiến người ta cực kỳ bất an Hai mí mắt bác sĩ giật giật Bình thường ông sẽ cho là nghỉ ngơi không tốt Nhưng bây giờ ông lại có linh tính không lành Bỗng khóe mắt ông nhìn thoáng mái hiên dưới lầu Một người phụ nữ mặc đồ trắng Đứng đó nhìn chằm chầm vào ông Gia đầu bác sĩ HT dạy Vừa rồi không để ý Không biết người phụ nữ áo trắng Đứng ở đó bao lâu rồi Bác sĩ Trợ lý đến gần gọi ông Ông sực tỉnh Trợ lý nghi hoặc hỏi Bác sĩ Ngày có sao không Hắn vừa thấy sắc mặt bác sĩ liền hoảng sợ Trắng xanh không một chút máu Như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ Bác sĩ Hách hoàng hồn nhìn xuống lầu, trống không. Ông thì thầm. Gần đây mệt quá sao? Thậm chí bị ảo giác. Ông xoay người đi vào phòng rửa mặt, sau đó đi xuống lầu dưới ánh mắt kỳ quái của trợ lý. Trần Dương và Trương Cầu Đạo gặp bác sĩ Hách ở cửa. Hai bên cùng chào hỏi nhau. Bác sĩ không biết thân phận của hai người, tuy tò mò nhưng không biểu hiện ra mà sự gật đầu, mỉm cười. Trần Dương nhường đường. Nhìn theo bác sĩ và trợ lý xuống lầu Trương cầu đạo phía sau cậu âm u nói Mây đen che đầu, oan hồn quấn thân Trần Dương vừa đi xuống cầu thang vừa nói Còn gì nữa không? Cái gì? Trương cầu đạo không hiểu Cậu giơ hai tay lên cổ Cổ có vết dây hằng Là dây thừng trồng vào Quỷ thắt cổ lấy mạng Cậu chỉ chỉ bóng lưng bác sĩ hấp Không còn sống lâu nữa Trừng phạt đúng tội Mặc dù trương cầu đạo Không nhìn thấy vết dây hằng Trên cổ bác sĩ Nhưng hắn biết quỷ thắt cổ lấy mạng Là chuyện rất quan trọng Nhất định bác sĩ phạm phải tội tài trời Nên mới bị oan hồn quấn thân Đối mặt với tình huống này Thiên sư rất khó xử Thân là thiên sư Phải giữ gìn trật tự hai giới âm dương Oan hồn không có lệnh bài đặc xá Của phong đô thì ở dương gian. Bất cứ hành động trả thù nào cũng bị coi là trái luật. Thiên sư có trách nhiệm bảo vệ người bị oan hồn quấn thân và xua đuổi oan hồn. Thế nhưng, nếu như oan hồn có đại oan, thiên sư rất khó xử. Luật pháp và tình cảm thật là một nan đề. Trương cầu đạo thở dài. Chỉ mong oan hồn có lệnh bài đặc xá của phong đô. Như vậy họ mới có thể quan minh chánh đại làm như không thấy. Trần Dương nói có lệnh bài hay không thì chúng ta cũng không quản chuyện này đã định cậu đi xuống lầu bỗng nghe thấy tiếng trẻ con gọi cậu trần dương xoay người trông thấy ngụy ninh đang ngồi trong phòng khách nhỏ bên hông cầu thang hôm nay cậu bé mặc tay trang rất anh tuấn ngồi ngay ngắn trên bàn học nhỏ nhìn đẹp như tạc từ ngọc cực kỳ đáng yêu ngụy ninh vẫy vẫy tay với trần dương cậu đi đến trước mặt cậu bé ngụy ninh nắm lấy tay cậu Giọng nói trẻ con rất đáng yêu Ngồi với em Chờ Trần Dương ngồi xuống Cậu bé nhìn chằm chằm vào mắt Trần Dương Sau đó ôm cánh tay cậu Nhỏ giọng nói Bọn họ lại tìm em chơi Thật là phiền Thật ồn ào Gương mặt Trần Dương cứng lại Bọn họ ở đâu Mấy thứ đó có thể ẩn thân vào rất nhiều nơi Chính vì lý do này Mà cậu không cách nào tìm được chúng Ngụy Ninh trả lời: Trong tường. Bọn họ đi ra từ vách tường. Trần Dương và Trương Cầu Đạo nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn vách tường. Bức tường màu vàng sậm. Vì cả nhà trưng bày đều dùng một màu chủ đạo nên không ai chú ý đến màu vàng sậm này. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy hoa văn quỷ dị được vẽ lên trên bức tường. Khi Ngụy Ninh nói câu kia, vách tường bình thường bỗng trở nên vặn vẹo đáng sợ giống như ác quỷ dữ tợn há to miệng muốn cắn nuốt người trong nhà trương cầu đạo nói hay là ác linh đi xuyên tường cậu bé hiểu lầm trần dương bèn hỏi ngụy ninh có phải người tìm bé chơi đùa đi ra từ trong vách tường không ngụy ninh chơi ngón tay im lặng một lúc mới nhỏ giọng nói không phải ngụy chi chi chạy tới thấy trần dương và ngụy ninh lập tức không vui hét lên tiếng hét của trẻ con cực kỳ chói tai Vàng vọng khắp nhà trưng bày ngột ngạt buổi sáng sớm càng khiến người ta khó chịu lại thêm cơn mưa tầm tã bên ngoài dù trong nhà đèn đuốc sáng trưng nhưng vẫn có góc nhà âm u vì ánh đèn không chiếu tới dù là ai nghe thấy tiếng hét của ngụy chi chi đều bực bội cáo kỉnh ngụy chi chi chạy tới kéo ngụy ninh ra đồ đáng ghét tránh ra cô bé ôm lấy cánh tay của trần dương của chị của chị ngụy ninh luống cuốn tay chân đứng bên cạnh suýt tí nữa thì đã bị ngụy chi chi đẩy ngã vì trời mưa chân ngụy quang minh lại đau nhức khó chịu nghe tiếng hét và trông thấy hành vi bá đạo của ngụy chi chi ông lập tức bùng nổ ngụy chi chi con lại đây trong nhà ngụy chi chi là tiểu bá vương dỗi trời dỗi đất chỉ sợ có một mình ngụy quang minh sợ đến lạnh run cả người bình thường cô bé chỉ chơi ở lầu 2 xuống lầu một là ngoan như chim cúc. Nếu không phải nhìn thấy Trần Dương mà bé thích bị Ngụy Ninh cướp mất, bé sẽ không đột nhiên hét lên chọc giận Ngụy Quang Minh. Ông rút cây chổi lông gà phía sau bình hoa quốc về phía Ngụy Chi Chi, thế nhưng lại đánh hụt. Ông ngẩng lên thấy Trần Dương đã nhanh nhẹn ôm lấy cô bé. Ngụy Chi Chi ôm chặt cậu như cộng rôm cứu mạng, nhỏ giọng nứt nở. Ngụy Quang Minh nói: "Trần Thiên Sư, con bé không hiểu chuyện, phải dạy bảo nó." cậu đừng để ý, tôi không để ý. Trần Dương lắc đầu nhẹ giọng nói. Chi Chi còn nhỏ, Ngụy Tiên Sinh có thể từ từ giải bảo, hướng dẫn cô bé. Đoàn roi là cách giáo dục tồi tệ nhất. Ngụy Quang Minh ngượng ngùng cười, hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Chi Chi, cảnh cáo bé đừng có làm loạn. Nhưng đúng là ông không đánh bé nữa. Ngụy Chi Chi bị dọa, nhỏ giọng khóc nức nở. Ngụy Quang Minh không vui còn bé này đúng là cần được dạy dỗ. nếu không phải nó quấy phá thì anh nó đã không bị đâm xuyên chân. Còn nhỏ mà tâm tư ác độc. Trần Dương giận tái mặt. lúc Ngụy Kiệt xảy ra chuyện, Chi Chi đang ở cùng chúng tôi. làm sao mà bé làm Ngụy Kiệt bị thương được? Ngụy Tiên sinh Thiên Vị cũng nên nhìn vào sự thật, đừng có Thiên Vị quá mức. ánh mắt Ngụy Quang Minh trở nên quái dị. ông nhìn Trần Dương và Ngụy Chi Chi, cuối cùng nở nụ cười cổ quái. Trần Thiên Sư nói đúng, tôi tức đến hồ đồ rồi. Chị chi đừng giận cha, là cha trách oan con. Trưa nay bảo mẹ làm cho con bắt canh trứng gà, được không? Nhưng con đừng có hét lớn nữa, quá ồn ào, người khác lại nói con không có giáo dục. Còn nữa, con đừng có chọc anh trai, hiện tại tính tình anh con không tốt. Nói xong, ông quay sang Trần Dương. Làm phiền cậu trong nôm Chi Chi và Ninh Ninh Ngụy Quang Minh không cho ai cơ hội phản bác Nói xong liền chống gậy rời đi Tề nhân lo lắng nhìn hai đứa con Nhưng cuối cùng vẫn chọn đi theo Ngụy Quang Minh Chỉ để lại một câu Chi Chi, Ninh Ninh, hai đứa ngoan ngoãn nha Đừng có làm rộn Trần Dương buông Ngụy Chi Chi ra Hai bé trái phải ôm lấy cánh tay cậu Trần Dương nói Đừng làm rộn, ngoan ngoãn được không gương mặt nhỏ nhắn của ngụy chi chi đầy nước mắt hừ hừ không cho ngụy ninh đến gần cậu bé im lặng không nói tiếng nào chỉ ôm chặt cánh tay trần dương cậu hỏi ngụy chi chi chi chi em chơi với mấy người trong nhà vui lắm hả không có đâu ngụy chi chi kiêu ngạo ưỡn ngực bọn họ chơi không thắng em yếu muốn chết không lần nào họ tìm được em kém cỏi Chơi không vui gì cả, nhưng không có ai chơi với em, chỉ có bọn họ. Hay là anh chơi với em? Anh chơi trốn tìm với em, em sẽ không chơi với bọn họ nữa, không để bọn họ chơi với anh. Một mình em thôi, được không? Có được không? Không được! Trần Dương còn chưa trả lời, Ngụy Ninh đã từ chối thay cậu. Ngụy Ninh mà không thay đổi. Chị tự chơi đi, đừng bắt ảnh chơi với chị. Ngụy Chi Chi biểu môi, rất tức giận nói Tại sao? Lần nào họ cũng thua Tìm em chơi thì em luôn từ chối Em không chơi cũng được cản chân Tiểu Dương chơi với chị Biết không? Em thật đáng ghét <cười> Ngụy Ninh không nhìn Ngụy Chi Chi Cậu bé giật nhẹ ống tay áo Trần Dương Vô cùng nghiêm túc nói Không được chơi với chị Trần Dương hơi sửng sốt Sau đó cười nói Ừ Ngụy Chi Chi càng không vui. Tại sao? Tại sao? Trần Tiểu Dương không thích em sao? Tại sao không chơi với em? Nếu Trần Tiểu Dương ghét bọn họ thì chơi với mình em là được rồi. Không đáp ứng bọn họ cũng không cần chơi với họ. Trần Dương hỏi. Chi Chi chơi với họ là vì đã đồng ý với họ. Ngụy Ninh không chơi vì từ chối lời mời của họ. Nhưng vì Chi Chi đã đồng ý rồi nên ngày nào cũng phải chơi trốn tìm với họ sao? Ngụy Chi Chi cao hứng vỗ tay Trần Tiểu Dương thật thông minh Thông minh hơn mẹ em Bé lập tức chu môi Không vui Mẹ em không hiểu gì cả Lần nào cũng mắng em Lại không chơi với em Cô bé làm vẻ mặt đáng thương hỏi Anh thật sự không thể chơi với em sao Trần Dương bình tĩnh nhìn Ngụy Chi Chi Một lúc lâu sau Cậu kiên định lắc đầu Xin lỗi cậu xoa xoa đầu nguyện chi chi anh còn có việc không thể chơi với em ngụy chi chi thất vọng giận dỗi quay đầu không thèm nhìn trần dương thế nhưng bàn tay nho nhỏ vẫn nắm chặt gốc áo cậu kiên quyết không buông cũng bày tỏ không tặng trần dương cho ngụy ninh ninh ninh là quỷ đáng ghét ngụy ninh không để ý đến ngụy chi chi làm một cậu bé yên tĩnh bởi vì sự việc ồn ào mà lúc dùng bữa sáng Chỉ có ngụy Hiểu Hiểu và nhóm Trần Dương Nhưng Thấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi chưa đến Bao Tiểu Lị Hiếu Kỳ hỏi Hai người họ không ăn sáng à? Trương Cầu Đạo bình tĩnh trả lời Có lẽ mệt quá Cô nàng lập tức À một tiếng thật dài đầy cảm xúc và ám chỉ Trần Dương ho nhẹ hai tiếng Ý bảo hai người kiềm chế Trên bàn ăn còn có một thiếu nữ chưa lập gia đình Và hai đứa trẻ Phải chú ý hình tượng một chút Lúc này hai người mới yên tĩnh, Ngụy Hiểu Hiểu rất ít nói, cả quá trình không nói hơn 5 câu. Cô đút Ngụy Chi Chi và Ngụy Ninh ăn, cha mẹ hai bé ở trong phòng cùng bác sĩ hách kiểm tra bệnh tình. Sau khi đút hai bé ăn xong, Ngụy Hiểu Hiểu nói: "Hai em ngoan ngoãn về phòng làm bài tập đi, Chi Chi phải luyện dương cầm thật tốt, không được lười biếng." Nói xong, cô đứng dậy, ôm hai bé xuống khỏi ghế trẻ em rồi dẫn cả hai lên lầu. Ngụy Chi Chi tạm biệt Trần Dương, lúc đi lên còn hỏi lần nữa xem cậu có chơi với bé không? Ngụy Ninh lập tức mạnh mẽ kéo cô bé đi. Trần Dương nhìn theo bóng lưng của họ, cầm khăn ăn lau miệng rồi hỏi mau Tiểu lỵ Tiểu lỵ có tra được tin tức chủ trước của bức tranh kia không? Cô lập tức trả lời. Được ạ, có điều tin tức khác thì không tra được, vì trời mưa và nơi này khá xa, điện thoại của em không có tín hiệu. Vì đang ngồi cách hai người khá xa, Mao Tiểu lỵ đứng dậy, bưng bữa sáng đến ngồi gần Trần Dương và Trương Cầu Đạo rồi nói Bức tranh kia tên là Quái Đảng, được một tên tội phạm giết người vẽ. Trong suy nghĩ của hắn, hắn tự cho bản thân là ác quỷ, ác quỷ ăn thịt người. Vậy nên những nạn nhân bị hắn giết đều bị hắn moi lấy các bộ phận cơ thể ăn sống, thường là gan và ngũ quan. Trương Cầu Đạo nói Vậy là không phải ác quỷ trong tranh giết người bảo vệ. Bảo vệ chết vì ngạt thở Ngoại trừ miệng đầy các viên thủy tinh thì các bộ phận cơ thể không bị lấy mất Có lẽ vậy Tiểu lỵ nói tiếp đi Chủ trước của bức tranh cũng là một người thích sưu tầm những thứ kỳ lạ Hắn mua lại bức tranh này từ người nhà của chủ bức tranh trước Người khác nói bức tranh tà môn nhưng hắn không tin Hắn mua về trưng bày trong phòng trưng bày của hắn Từ đó trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện lạ Mỗi lần có người đi ngang phòng trưng bày đều nghe thấy tiếng động trong phòng, nhưng mở cửa xem lại không thấy ai. Hắn không tin mấy chuyện kỳ dị này, cho đến khi không tìm thấy con chó trong nhà. Mau tiểu lệ ngừng lại, tranh thủ nhét nguyên quả trứng gà vào miệng, uống một hớp sữa bò rồi mới nói tiếp. Xem camera an ninh thì thấy con chó chạy vào phòng trưng bày rồi biến mất, sau đó mọi người vào phòng xem xét thì chỉ thấy lông chó, nhưng không thấy con chó đâu. Kỳ quái là phòng trưng bày đó chỉ có một cửa ra vào, không có cửa sổ cũng không có lỗ chó nào cả, bao gồm tầng hầm. Con chó cứ biến mất như vậy. Sau đó nữa chủ nhân bức tranh cũng biến mất, cũng là đi vào phòng trưng bày rồi biến mất tích, chỉ còn lại dây của hắn. Những người giúp việc nói, thật ra đêm chủ nhà biến mất, họ có đi ngang qua phòng trưng bày, nghe thấy tiếng nhai nuốt trong phòng, giống như ai đó đang bị ăn thịt. Còn nghe cả tiếng nhai xương. Sau đó họ còn phát hiện trên bức tranh có vết máu. Sau khi giám định, xác định đó chính là máu của chủ nhà. Trương cầu đạo hỏi. Vậy nghĩa là con chó và chủ nhà đều bị bức tranh ăn thịt. Chính là ý này. Mau tiểu lỵ gật đầu, trương cầu đạo nói tiếp. Em đọc câu chuyện xưa này ở diễn đàn nào? Không phải chuyện xưa. Không phải mà em còn kể lễ dài dòng đầy cảm xúc như vậy Chi tiết đến nước này 99% là xạo Trưng cầu đạo không chút khách sáo đâm thủng Cô nàng lườm một cái Được rồi Thật ra không có mấy chi tiết đó Đều là em thêm vào Nhưng đúng là em đã điều tra được tin tức Nguồn tin rất đáng tin cậy Có 3 điểm Sau khi gia đình kia mua bức tranh thì không yên ổn Chó và chủ nhân biến mất trong phòng trưng bày. Nghe thấy tiếng nhai nuốt trong phòng trưng bày Trên bức tranh đúng là có vết máu Nhưng chưa dám định Nguyên nhân vì họ đều biết Bức tranh quái đảng là hỗn hợp máu và thuốc màu Có vết máu cũng là bình thường Trần Dương ghi chép lại Còn cầu đạo Em có phát hiện gì không? Trương cầu đạo lắc đầu Không có phát hiện gì lớn Gần giống như những gì chúng ta suy đoán trước đó ngụy chi chi hoặc bác hiếu động Thường chơi với người ở trên lầu 2 em có thể cảm nhận được quỷ dị nhưng không tìm được chỗ thứ kia ẩn nấp chỉ cần lên đến lầu 2 là la bàn sẽ mất tác dụng kim la bàn xoay không ngừng không thể tìm được người ở trong miệng của ngụy chi chi ba người đang thảo luận thì khấu tuyền linh và lục tu chi đi xuống ăn sáng khấu tuyền linh có vẻ uể oải còn lục tu chi thì rất có tinh thần ba người đồng loạt ném chuyện chính sự ra sau đầu sôi nổi nhìn hai người hai mắt sáng người mệt hả Cần tẩm bổ không? Lúc khấu tuyên linh ngồi xuống Trần Dương rất có kinh nghiệm đưa cho hắn Một cái nệm mềm mại Hắn nhận lấy rồi nói Cảm ơn Sau đó hắn để vào lưng ghế Dựa vào thả lỏng cả người Một loạt động tác của hắn làm Trần Dương Mất hứng thú nhiều chuyện Cậu cục hứng hỏi Hai người tâm sự suốt đêm à Khấu tuyên linh lắc đầu Không phải Chúng tôi chơi đấu địa chủ suốt cả đêm Mao Tiểu Lị và Trương Cầu Đạo đồng loạt xì một tiếng Quả thật không muốn nói thẳng là vô tích sự Khấu Tuyên Linh nói Mấy người lại nghĩ đến chuyện gì đen tối Mao Tiểu Lị nói hướng lên nha Một bước lên dạ dày Trương Cầu Đạo nhét quả trứng gà đã lột vỏ trong tay vào miệng Mao Tiểu Lị Đàng hoàng đi Khấu Tuyên Linh bất đắc dĩ Tối qua chúng tôi nghe tiếng ồn ào huyên náo Tiếng chạy nhanh la hét ầm ý ngoài hành lang. Lúc mở cửa ra lại không thấy gì. Vì vậy chúng tôi chơi đấu địa chủ cả đêm. Trần Dương hỏi. Sao không dùng bùa cách âm? Lục tu chi lột vỏ trứng gà, đặt quả trứng vào bát khấu tuyên linh. Lại hỏi hắn uống sữa bò hay sữa đậu nành. Khấu tuyên linh trả lời. Sữa bò. Sau đó hắn nói với Trần Dương. Chúng tôi muốn biết là thứ gì. Sau đó lại chơi đấu địa chủ đến mê mệt. Lục Tu Chi đặt cốc sữa trước mặt khấu tuyên linh, hắn không nhìn mà cầm lên uống sạch, toàn bộ quá trình được phục vụ như thái thượng hoàng. Trần Dương im lặng nhìn cái bát trống không, đột nhiên nghĩ trước đây cậu sô ân ái còn không bằng hai người này. Lúc này cửa chính bỗng mở ra, một đôi nam nữ vừa cãi nhau ầm ĩ vừa đi vào, người đàn ông liên tục mắng người phụ nữ. Không có việc gì về đây làm chi, bây giờ hay rồi, mưa to tắt đường lại phải ở đây một đêm. Mẹ nó, căn nhà âm u quỷ dị này vốn không phải nơi dành cho người ở. Tôi bị mở heo che hết lý trí mới trở về với cô. Còn phải ở lại một đêm. Địt mẹ. Người phụ nữ gào lên. Chứ không phải tài sản cha tôi che mất lý trí anh nên anh mới vội vã trở về đây à. Đã mơ ước tài sản của cha tôi lại không muốn ở đây. Về đây là lại lãi nhãi. Đẩy hết sai lầm lên đầu tôi. Vừa ngu xuẩn vừa nhát gan. Không hiểu sao tôi lại lấy loại người như anh. Ngụy Miên Miên. Cô là thứ đàn bà chanh chua Nói lý lẽ có được không Chính cô sáng sớm thấy trời mưa Nghĩ chân cha cô có bệnh cũ bèn vội chạy về ra bẻ hiếu thảo Mẹ nó, sao ngày thường không về Ở trong nhà trưng bày thì sợ hãi Vừa thấy có cơ hội làm màu thì lập tức chạy về Còn dám nói tôi Tôi còn chưa trách bản thân sau năm xưa lại cưới loại người như cô Cô dám mắng tôi Giọng nói của ngụy miên miên càng bén nhọn Tức giận đến nỗi ánh mắt muốn hóa thành kiếm đâm nát chồng Móng tay đỏ tươi của cô rịch giống như ngay giây sau sẽ nhào lên cào ông chồng phùng bình làm người phải có lương tâm nếu không có cha tôi thì anh có ngày hôm nay không anh quay về với tôi chẳng phải vì mơ ước các mối quan hệ xã giao và các món sưu tầm của cha tôi sao đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong bụng tốt nhất anh nên câm miệng đi đừng có chọc tôi không vui quả thật phùng bình hơi e dè chẳng qua vẫn rất tức giận nói cô nghĩ tôi thích mấy món sưu tầm này lắm à tôi còn không biết cha cô và cô là loại người gì sao đừng tưởng tôi không biết chuyện mấy năm trước hổ dữ không ăn thịt con ông ta phồn binh một tiếng hô lớn như sét đánh ngang tai hai vợ chồng lập tức ngậm miệng ngụy miên miên quay đầu nhìn lại là ngụy quang minh nhìn thấy trời mưa nên ra khỏi thư phòng nhìn mặt ông là biết ông đã nghe thấy đoạn cãi nhau vừa rồi của hai người ngụy miên miên cẩn thận lấy lòng cha sao cha không ở trong thư phòng Ở trong thư phòng thì làm sao thấy được một màn mất mặt của hai đứa. Ngụy Quang Minh tức giận trách mắng. Thấy hai người còn muốn cãi lại, ông giơ gậy dặm mạnh xuống đất. Cấm miệng! Sau đó ông quay sang phía phòng khách, nói với nhóm Trần Dương vẫn ngồi ở đó nãy giờ. Thật ngại quá, già giáo không nghiêm, khiến mọi người chê cười rồi. Trần Dương ôn hòa nói, không có việc gì, chân của Ngụy Tiên Sinh còn đau không? bệnh cũ mà thôi, quen rồi. Ngụy Quang Minh phất tay nói không sao rồi lại hỏi tiếp. Mọi người đã tra được là thứ gì quý nhiễu nhà trưng bày chưa? Có cách giải quyết không? đã có manh mối, còn cần xác định. Phùng Bình chen vào. Mấy người là ai? Đến tra cái gì? Không được vô lễ. Bọn họ là thiên sư. Ngụy Quang Minh quát lớn. Phùng Bình bị quát nhưng không tức giận hay e sợ, ngược lại rất vui vẻ nên mời thiên sư từ sớm con thấy nhà ta rất âm u còn trưng bày mấy thứ kỳ quái như vậy nên trừ tà ngụy quang minh không thèm nhìn gã con rể không có đầu óc nếu không phải con gái ông sống chết đòi lấy hắn thì ngay cả việc nhìn cái loại ngu xuẩn này ông cũng không thèm thấy trần dương chỉ mới điều tra ra manh mối chân ông lại đau đến rung lên bèn chống gậy quay vào thư phòng đi được vài bước ông bỗng nhớ đến gì đó bèn quay lại nói Tôi muốn hỏi dùm bác sĩ Hách. Sáng nay ông ta thấy một người phụ nữ mặc áo trắng đứng dưới má hiên Không biết là gì. Trần Dương rủ mắt. Có lẽ là ma quỷ trong rừng đến trú mưa. Không có gì đáng ngại. Mấy thứ đó không vào nhà được. Tôi sẽ nói lại với bác sĩ Hách. Mau Tiểu lỵ và Trương Cầu Đạo liếc nhìn nhau. Thầm hỏi sao lại có người phụ nữ áo trắng. Trương Cầu Đạo bèn kể lại chuyện bác sĩ Hách không còn sống được bao lâu nữa cho cô biết cô nàng biểu môi chật một tiếng. Rõ ràng là bác sĩ cứu người, xảy ra chuyện này phóng chừng là lòng giả xấu xa. ngụy miên miên thấy bị mất mặt trước người ngoài, hơn nữa cô cũng không quá thích thiên sư, lại vội lấy lòng ngụy Quang Minh bèn mặt kệ nhóm Trần Dương, chạy nhanh vào thư phòng làm tròn chữ hiếu. Còn về Phùng Bình, từ trước đến giờ hắn vốn không thích cha vợ, mà ông cũng không thích hắn. Mấy năm trước hắn còn cố lấy lòng, hiện giờ gặp mặt cũng lười. Hắn đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống nói với nhóm Trần Dương Mấy người nhất định phải bắt sạch mấy thứ tà môn ở trong nhà Căn nhà này thật sự quá quỷ vị Cũng chỉ có ông bố vợ kỳ quái của tôi là ở được Khấu Tuyên Linh hỏi Không phải có rất nhiều người sống ở đây sao Sao trong mắt anh chỉ có một mình Ngụy xuyên Sinh Mấy người không biết đâu Cha vợ tôi rất bảo thủ thịt mấy thứ cổ quái Ông sưu tầm da người thi thể Sống ở nơi thế này không sợ sao được. Vừa rồi mấy người cũng nghe mụ đàn bà chanh chua kia chửi đó. Đúng, cha vợ cung cấp các mối quan hệ xã giao cho tôi. Nhưng ngoài ra thì đều là tôi tự mình làm ăn. Còn về mấy món đồ sưu tầm, tôi không hề mơ ước một chút nào. Tôi là sợ hãi. Tôi không có sở thích kinh khủng này. Phùng Bình bưng bát cháo và cầm bánh bao lên bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ăn xong lại nói tiếp. Cũng chỉ có ông anh vợ, cô em vợ và bà mẹ kế là chịu được cái nhà này. Anh vợ giống hệt ông bố vợ, yêu thích mấy thứ quỷ dị. Còn cô em thì cả ngày trăm trăm nặng nề, không nói một câu. Cuối cùng là bà mẹ kế trẻ tuổi kia. Không biết cô ta thần kinh thô hay là người theo thuyết vô thần nữa. Trương cầu đạo gõ gõ bàn. Lúc nãy tôi nghe hai người nói núi bị tắt đường, núi lỡ chắn đường à? Không phải, phùng bình xua tay. Chúng tôi đang trên đường đến đây, vừa đi qua đoạn đường kia thì một tia xét dán xuống, đánh vào cây đại thụ làm nó ngã ra giữa đường. Xe cổ không qua lại được nữa. Mưa quá to, muốn dọn dẹp cây đổ rất phiền phức. Tôi định về đây với vợ rồi tối quay về nhà tôi. Ai ngờ mưa to tắt đường, chắc phải ở lại đây một đêm rồi. Hắn lắc đầu thở dài. Ở đây quá âm u, tôi thật sự không muốn ở lại. Trần Dương nói, thật sự trùng hợp. Vừa nãy anh có nói, đừng tưởng tôi không biết chuyện ông ấy làm năm đó. Đó là chuyện gì vậy? Gương mặt tươi cười của Phùng Bình lập tức cứng ngắc, cực kỳ mất tự nhiên. Hắn cười gượng. Ồ, tôi có nói vậy sao? Tôi... tôi còn có việc. Đi trước. Mao Tiểu Lị trực tiếp nhảy lên bàn, cùng trương cầu đạo đè vai Phùng Bình xuống. Có nói hay không? Tôi... không... Tôi thật sự không có biết, tôi chỉ thuận miệng nói. Được, được, tôi nói. Tôi nói được chưa? Buông cái tay ra trước đi. Đâu? Lúc này Mau Tiểu lỵ và Trương Cầu Đạo mới buông vai hắn ra. Phùng Bình vừa xoa vai vừa không được tự nhiên nhìn mọi người. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Thật ra chuyện này cũng không phải là chuyện gì to tác. Mấy người cũng biết cha vợ tôi đều yêu thích mấy thứ kỳ dị, thích đến phát điên ấy mấy năm trước có người sưu tầm được một bức thăng ca bằng da người vô cùng quý báu đối phương không chịu bán nhưng lại nhìn trúng ngụy hiểu hiểu là cô em vợ của tôi người này đã năm sáu chục tuổi rồi còn muốn thiếu nữ nhà người ta người bình thường sẽ không đồng ý yêu cầu hoang đường này nhưng cha vợ tôi đồng ý vậy là thật sự gã ngụy hiểu hiểu không thành trên đường thành hôn thì gặp tai nạn xe cộ ngụy hiểu hiểu bị thương còn lão già vô sĩ kia thì chết tại chỗ đương nhiên con trai con gái lão ta không muốn ngụy hiểu hiểu về nhà đó chia tài sản thế nên cuộc hôn nhân không thành vì vậy mà ngụy hiểu hiểu không bị gã đi mao tiểu lỵ nói đây là cha ruột sao vậy mới nói như phát điên phùng bình chỉnh chỉnh cổ áo đứng lên nói tôi thật sự có việc tôi đi trước đây nói xong hắn chạy nhanh như chớp rất sợ mao tiểu lỵ và trương cầu đạo chặn hắn lại mao tiểu lỵ nhìn theo bóng lưng hắn tin được không? Trương Cầu Đạo trả lời: không nói dối, nhưng lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô quay đầu sang, mở to mắt, tò mò hỏi: vậy là sao? Trương Cầu Đạo hơi sững sốt, thầm nghĩ lúc này trong Mao Tiểu Lệ thật dễ thương. Vì thế hắn vô tức giơ tay nhéo mặt cô. Cô nàng cũng sững sốt: anh nhéo em làm gì? Hắn hoàng hồn, làm như không có việc gì buông tay. Thử xem có thể nhéo cho em thông minh hơn không? Mao Tiểu Lị tức giận, dương nanh múa vuốt nhào tới cào hắn. Thật lâu mới náo loạn xong. Cô bỗng nghe giọng nói cực kỳ hiền hòa của Trần Dương. Quậy xong chưa? Trần Dương nhìn trương cầu đạo, lại nhìn sang Mao Tiểu Lị. Nhìn không được nở nụ cười vui mừng. Cậu thầm nghĩ ngày phân cột có thể ôm cục cưng nhỏ không còn xa nữa rồi. Tương lai phân cột sẽ bị cục cưng bé nhỏ chiếm lĩnh. Trần Dương càng cười càng không cách nào kiềm chế Cậu vừa cười vừa nói Ý của cậu đạo là chuyện Phùng Bình Chỉ trích Ngụy Quang Minh lúc nãy là chuyện khác Chứ không phải chuyện gã Ngụy Hiểu Hiểu Chuyện khác là chuyện gì nhỉ? Lần đầu tiên Mao Tiểu Lị nghĩ nụ cười của Trần Dương Có thể làm cho cô nổi da gà Không biết Trần Dương đứng dậy Giao cho mọi người đi thăm dò Cố lên cậu dừng một chút rồi bổ sung lần này nói với bốn người vợ chồng đồng lòng chuyện gì cũng xong lục tu chi nghe vậy cười tủm tỉm chống cầm quan minh chánh đại nhìn khấu tuyệt linh người sau che mặt yên lặng ăn sáng mau tiểu lỵ và trương cầu đạo nhìn nhau sau đó đồng loạt làm như buồn nôn trần dương cười hiếp mắt đi lên lầu đến hành lang thì gặp hứa duyệt vợ của ngụy kiệt cô đứng giữa hành lang gương mặt tái nhợt hoảng hốt Lúc Trần Dương đi ngang qua, cô đột nhiên giơ tay định níu cậu. Cậu nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Có việc gì à? Hứa Duyệt nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt đầy cầu khẩn. Cậu chơi với nó được không? Nó? Là ai? Không, không phải nó. Là bọn họ. Hứa Duyệt mong đợi hỏi. Cậu chơi với bọn họ được không? Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Hứa Duyệt, Trần Dương lắc đầu Xin lỗi, tôi không thích chơi Cô đang làm quỷ sao? Tìm ai? Cả người hứa duyệt rung lên luống cuốn tìm kiếm Đúng, phải tìm ra mới được Không thể làm quỷ được Phải tìm được Cô bỗng cứng ngắc cả người Nhìn về phía đồng hồ quả lắc rất to phía trước Cô nở nụ cười vui vẻ Chạy đến trước đồng hồ Nhón chân mở đồng hồ ra thì ra đây chỉ là đồ trang trí hình đồng hồ mặt đồng hồ bị giật ra một cây kim đồng hồ sắc bén bắn vọt ra trần dương nhanh tay lẹ mắt kéo hứa duyệt qua một bên nếu không cô đã bị kim đồng hồ đâm vào mắt rồi hứa duyệt chưa hoàn hồn đồng hồ bỗng đánh mấy tiếng bong bong cửa phía dưới từ từ mở ra bên trong là một thi thể nho nhỏ bị trói tay chân gấp khúc làn da xám đen đầy vết thương vẻ mặt hoảng sợ Trên cổ có vết dây hằng rất rõ ràng. Đó chính là ngụy Chi Chi. Trần Dương vội vàng ôm lấy cô bé kiểm tra hơi thở. Ngày giây sau, Ngụy Chi Chi đột ngột bật dậy, lẹ lưỡi lêu lêu lêu, vô cùng đắc ý cười to. Tiếng cười lanh lảnh khiến người ta nghe mặt khó chịu, xen lẫn bất an. Hứa duyệt bỗng hoảng hốt gào lên. À! Cô hét chói tay, hoảng loạn chạy xuống dưới lầu. Ai ngờ lại bước hụt khiến cô té lăn xuống cầu thang. Đi gãy một chân, đau đớn như kim châm cũng không khiến cô sợ hãi bằng thi thể của Ngụy Chi Chi lúc nãy. Cô thở hỗn hển, phát ra mấy tiếng như một loài thú nào đó. Ánh mắt sớm tan rã nhưng vẫn ráng bò về phía cửa. Ngụy Ninh đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống, gương mặt không hề thay đổi. Cậu bé lẩm bẩm: "Không cần sợ hãi, chỉ mới bắt đầu thôi." Trần Dương nghe tiếng động dưới lầu, hơi thả lỏng tay, định xuống xem tình hình ngụy chi chi nhân cơ hội dễ khỏi tay cậu chạy trốn chẳng qua vừa chạy được hai ba bước đã bị nắm lại cô bé thấy không chạy được dứt khoát quay đầu cười ha ha không dứt tiếng cười lanh lảnh bén nhọn vang vọng khắp hành lang cùng với tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết ở dưới lầu hòa lẫn vào nhau nghe cực kỳ quỷ dị bé nói anh muốn chơi với em sao trần dương chỉ lẳng lặng nhìn thẳng ngụy chi chi Ánh mắt điềm đạm không gỡn sóng khiến cô bé dần dần không cười nữa. Cậu lên tiếng. Chì chì, một vừa hai phải. Ngụy chi chi nghiêng đầu, dáng vẻ vốn hồn nhiên ngây thơ nhưng vì vết thương xanh tím đầy người, làn da xám đen và cơ thể lạnh như băng mà trở nên cực kỳ quỷ dị. Cô bé ngẩng đầu cho Trần Dương nhìn thấy vết hằn trên cổ. Anh thấy được không? Bọn họ nói đây là nguyên nhân khiến em chết. Gương mặt Trần Dương hơi thay đổi, cậu giơ tay chạm vào vết hằng trên cổ bé, nhỏ giọng dịu dàng hỏi. Đau không? Cặp mắt ngây thơ vô tội của Ngụy Chi Chi đột nhiên đầy ý cười. Ngay một giây sau, cô bé gian xảo nói. <cười> em lừa anh! Anh thật dễ bị lừa. Ai bảo anh không chơi với em? Bé xoay người chạy nhanh như chớp đến trước cửa phòng trẻ em giơ ngón trỏ kéo mi mắt xuống Làm động tác cười nhạo Lê lê lê Trần Tiểu Dương thật ngốc ngụy chi chi hi hi ha ha chạy vào phòng đóng cửa lại Tất cả âm thanh bị ngăn cản Trên hành lang chỉ còn lại một mình Trần Dương Cả lầu hai bỗng trở nên tĩnh mịch Không có lấy một tiếng động Ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe được Cậu tiến lên ba bốn bước Đột nhiên cảnh vật trước mắt cậu trở nên vặn vẹo Toàn bộ hành lang trở nên vặn vẹo Tất cả đồ đạc chấn động kịch liệt Giống như xảy ra động đất Đồ trang trí còng kền như đồng hồ quả lắc ở góc tường Các bức tranh và khung ảnh treo ở trên tường Đồ xứ, chậu hoa, đồng loạt rơi lăn lóc dưới sàn Tiếng rơi vỡ loãng xoảng vang lên liên tục Hai bên hành lang như đang dần khép lại hoa văn trên vách tường vặn vẹo thành hình xoáy nước cuối cùng biến thành vô số hình người những người này có vẻ ngoài giống hệt ác quỷ chúng gào thét giãy giụa hai bên tường dần khép lại như muốn tóm lấy trần dương xé rách cánh tay cậu kéo đứt hai chân cậu bẻ gãy đầu cậu ném xác cậu xuống đất bùn ẩm ướt để núi đất vùi lấp thi cốt khiến cậu không thể thấy ánh mặt trời cuối cùng kéo linh hồn cậu xuống địa ngục vĩnh viễn đau đớn kêu rên Ngày qua ngày, hình phạt không bao giờ kết thúc. Trần Dương hoảng hốt trong nháy mắt. Cậu nghe được ý này từ những tiếng động hỗn loạn bên tai. Từ chỗ cậu đứng cách đầu cầu thang một đoạn, không có khả năng thoát ra trước khi hai bên tường khép lại. Trần Dương sờ sâu đồng tiền trên cổ tay, đang muốn giật xuống biến thành kiếm đồng tiền, thì cửa phòng trẻ em bật mở. Gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, nhưng lạnh lùng của Ngụy Chi Chi xuất hiện. Cô bé hét lên chói tai. Âm thanh vô cùng sắc bén. Dù là Trần Dương cũng thấy lỗ tai đau đớn. Nhưng chính vì tiếng hét bén nhọn kéo dài này mà hành lang lập tức khôi phục bình thường. Cậu nhìn kỹ lại, hành lang khôi phục như ban đầu. Cậu nhìn về phía phòng trẻ em, cửa phòng đóng chặt, không có nguy chi chi. Dường như tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cậu. Nhưng cậu biết, đó không phải là ảo giác cậu đứng im một lúc rồi quay về phòng buổi trưa mọi người tập trung trong phòng của trần dương bàn bạc mau tiểu lị vỗ vỗ ngực mấy anh biết chuyện hứa duyệt bị té cầu thang gãy chân chưa khấu tuyên linh hỏi hứa duyệt là ai là vợ của ngụy kiệt cô ta luôn trốn trong phòng không ra ngoài nghe nói vì trước kia gặp quỷ nên từ đó không dám ra khỏi phòng hôm qua vừa ra khỏi phòng thì bị té gãy chân giống hệt như Ngụy Kiệt. Không biết có phải là vì hai vợ chồng không mà giống nhau như vậy." Mao Tiểu Lị trả lời. "Trần Dương hỏi, có dò hỏi được chuyện của Hứa Duyệt gặp quỷ là sao không?" "Đương nhiên là có, em vừa nghe đang nghĩ có vấn đề nên sớm hỏi thăm." Mao Tiểu Lị đắc ý nói. "Ngụy Kiệt và Hứa Duyệt sống ở tầng 2, Ngụy Kiệt luôn nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ngoài hành lang, còn Hứa Duyệt có một hôm cô ta nghe có tiếng người chạy tới chạy lui vào nửa đêm lúc đầu hứa duyệt tưởng là ngụy chi chi không chịu ngủ nửa đêm chạy loạn vì trước đây đúng là ngụy chi chi từng không ngủ được nửa đêm chạy loạn chọc kẹo mọi người hứa duyệt tức giận quát mắng một câu tiếng động kia ngừng lại một lúc lâu sau thì lại vang lên khiến cô ta tức giận không thôi hứa duyệt khoác thêm áo ra mở cửa phòng chỉ thấy hành lang không một bóng người tiếng ồn ào huyên náo cũng dừng lại cô vừa đóng cửa tiếng động lại vang lên cô xác định là ngụy chi chi phá rối tức giận mở cửa ra ngoài tìm xem cô bé trốn ở đâu mà phát ra tiếng động cuối cùng tìm được đồ trang trí hình đồng hồ chính là nơi phát ra âm thanh hứa duyệt tức giận mở ra không biết cô nhìn thấy thứ gì mà hét lên một tiếng đầy hoảng sợ sau đó dù là ai gặng hỏi cô đều ngậm miệng không nói đồng thời trốn trong phòng không gặp ai nếu như không gặp phải ngụy kiệt bị thương thì có lẽ cô cũng không ra khỏi phòng mao tiểu lỵ chống cầm nói tiếp theo miêu tả thì em thấy ngụy chi chi đúng là một đứa con nít quậy phá mấy anh nói xem nửa đêm không ngủ mà chạy nhảy la hét ngoài hành lang làm gì nếu là em thì cũng tức giận phải dạy dỗ con bé một trận nhưng nhìn ngụy quang minh và tề nhân một người thì trong mắt chỉ có các món đồ sưu tầm một người thì chỉ lo nghĩ đến cảm giác và suy nghĩ của ông chồng, hai người không ai để ý đến con cái, cha mặc kệ, mẹ không dạy, Ngụy Chi Chi cứ tiếp tục ngổ nghịch như vậy. Lần đó hứa duyệt bị kinh sợ, lần này không biết vì lý do gì mà đồng ý chơi với người trong nhà. Kết quả không bị người hù dọa mà bị Ngụy Chi Chi hù đánh té gãy chân. Khấu Tuyên Linh lắc đầu, hiển nhiên cũng không thích Ngụy Chi Chi ngổ nghịch. Đã vậy còn không ai trăng dạy Ngụy Chi Chi. Cô bé mới 5 tuổi mà có thể nghĩ ra cái trò này. Hóa trang thành thi thể trốn trong đồng hồ trang trí dọa người. Nói thật, ai mà không bị dọa? Trương Cầu Đạo cũng nói. ngụy Chi Chi đùa dai như thế mà Ngụy Quang Minh và Tề Nhân không tức giận sao? Có tức giận chứ. Nhưng Ngụy Quang Minh nhận được điện thoại. Có người muốn xem bức tranh quái đảng. Thế là ông ta mặc kệ ngụy Chi Chi và vợ chồng con trai lớn. Con Tề Nhân em thấy cô ta giống như thở phào nhẹ nhõm mau tiểu lị trả lời khấu tuyên linh nói tiếp vợ chồng ngụy kiệt ở dưới lầu có chết cũng không chịu lên lầu hai hứa duyệt rất sợ hãi được chích thuốc an thần nên ngủ rồi không thể moi được tin tức có ích gì từ cô ta còn ngụy kiệt thì liên tục tức giận gào thét nói trừ phi đuổi ngụy chi chi bằng không hắn sẽ không lên lầu hai bác sĩ hấp và trợ lý không tiện xen vào chuyện nhà người khác nên không nói gì ngụy miên miên vội lấy lòng ngụy quang minh hoàn toàn không quan tâm chuyện của anh trai em gái ngụy hiểu hiểu vẫn luôn im lặng không một gợn sống người nhà này vô cùng lạnh lùng vợ chồng ngụy kiệt bị thương mà không ai thèm quan tâm nghĩ mà sợ ai cũng lo chuyện của bản thân lục tu chi cầm tay hắn nói lòng người còn đáng sợ hơn quỷ trương cầu đạo lạnh lùng chen ngang ác quỷ đáng sợ hơn lòng người vì chúng còn sống đã có một trái tim đáng sợ hơn quỷ hắn liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của lục tu chi và khấu tuyên linh sâu trong nội tâm hơi ghen tị một tên thẳng nam sắt thép một lão già cổ hủ có thể yêu đương mà hắn còn đang ở giai đoạn theo đuổi cũng bị cười nhạo lục tu chi và khấu tuyên linh kinh ngạc nhìn trương cầu đạo Sau đó, đồng loạt quay qua nhìn Mao Tiểu Lị. Cô nàng chẳng hiểu ra sao. Nhìn em làm gì? Thế là hai người đầy đồng tình và an ủi nhìn trương cầu đạo. Trần Dương xoa dịu bầu không khí, khuyên nhủ khấu tuyên linh và lục tu chi. Làm người phải lương thiện. Không phải trước đây lục tu chi theo đuổi khấu tuyên linh rất vất vả sao? Khó khăn lắm mới bé công được sắt thép. Hiện tại theo đuổi được rồi lại ác ý thương hại thiếu niên độc thân đáng thương xấu tuyền linh và trương cầu đạo nghe vậy liếc nhìn trần dương cục trưởng trần anh là người không có tư cách nói lời này nhất trần dương xòe tay tôi kết hôn rồi không phải là thanh niên độc thân đối mặt với các kiểu xô ân ái cậu có thể thản nhiên mặt không thay đổi thế nên cậu không cần lương thiện Vì dù phong thủy luân chuyển thế nào cũng không ảnh hưởng đến cậu. Mao Tiểu lỵ ngắt lời. Mẹ anh đang nói gì vậy? Em không có hiểu luôn á. Trần Dương từ ái nói. Cậu độc thân nghe không hiểu đâu. Sau này em sẽ hiểu. Mao Tiểu lỵ lập tức biệt nóc ao. Cô nằm nhòài ra ghế ôm đầu thất thần. Em còn có danh sách mai mối dày đến một tất. Tất cả đều là đàn ông ưu tú. Không sao. Em không ghen tị, không khổ sở Trương cầu đạo âm u nói Anh Trần, làm người phải lương thiện Trần Dương lẩm nhẩm hát Ai bảo bọn họ sâu ân ái trước mặt cậu Không có việc gì cũng sâu Còn chưa chính thức ở bên nhau đã sâu cái gì "Hử? ở bên nhau Cậu đột nhiên ngẩng đầu Ánh mắt lóe lên nhìn khấu tuyên linh và lục tu chi Hai người tu thành chính quả rồi Khấu Tuyên Linh nói, vừa mới chính thức quen nhau. Lục tu chi bổ sung. Lấy việc kết hôn là điều kiện tiên quyết. Lên xe trước, mua vé bổ sung sau, sợ là không được rồi. Hắn không ngờ Khấu Tuyên Linh lại truyền thống như vậy. Có điều nghĩ lại cũng tốt. Kết hôn rồi sẽ không dễ dàng ly hôn. Màu Tiểu lỵ vỗ tay bôm bóp. Chúc mừng! Cô nàng dừng vài giây rồi khép hai tay làm động tác bóp bóp bóp vài cái. Gật đầu hỏi. Hứ? Khấu tuyên linh. Hả? Lục tu chi lắc đầu. Chưa. Mau tiểu lị khinh miệt. Chậm. Trần Dương búng lên trán cô nàng một phát. Đèn tối. Trương cầu đạo xoa cầm, nhìn chầm chầm bóng lưng mau tiểu lị như có điều suy nghĩ. Chê chậm. Vậy là thích tiết tấu nhanh. Ngoại trừ lực kéo dài, hắn nghĩ điều kiện bản thân coi như phù hợp tình huống. Lục tu Chi thấy Mao Tiểu Lị chê như thế cũng suy ngẫm Lúc này Khấu Tuyên Linh mới kịp phản ứng, cảm giác như bị hắn chê. Chẳng lẽ do hắn quá bảo thủ? Thế là hắn cũng bắt đầu suy nghĩ. Trần Dương bất đắc dĩ, vỗ vỗ tay kéo suy nghĩ của họ về chính sự. Trở lại vấn đề chính đi. Tiểu Lị và cầu đạo. Hai đứa không cần điều tra ngụy Chi Chi Chú ý đến bức tranh là được Còn lão khấu Hai người nhìn xem có hiểu hoa văn trên tường không Tôi phát hiện hoa văn này Không phải chỉ trang trí bình thường Hẳn là bùa trấn tà Nếu những hoa văn này có tác dụng trấn tà Thì có thể hiểu rõ một vài việc thoạt nhìn người nhà họ Ngụy Đều rất kỳ quái Em có cảm giác những chuyện quỷ dị Trong nhà trưng bày không tránh khỏi liên quan đến họ mao tiểu lị nói Anh biết họ cổ quái, nhưng chắc chắn họ sẽ không đơn giản nói cho chúng ta biết. Trong nhà trưng bày ngoại trừ bác sĩ hấp và trợ lý cũng không có người giúp việc, không có cách nào biết được những chuyện khác. Thế nhưng điều kiện đầu tiên là đảm bảo an toàn tính mạng của họ. Chúng ta phải điều tra rõ những việc xảy ra ở đây. Thảo luận đến đây cũng tạm xong, đã phân công xong công việc. Vì thế Trần Dương cho mọi người tan hợp. Mọi người lục tục rời đi, Khấu Tuyên Linh ở lại nói với Trương Cầu Đạo Tôi có vài chuyện muốn nói với Cục trưởng Trần Trương Cầu Đạo đứng dậy ra khỏi phòng, còn nhiệt tình giúp đóng cửa lại Khói miệng Khấu Tuyên Linh giật giật, chờ cánh cửa phòng đóng lại Dưới ánh mắt nghi vấn của Trần Dương, gương mặt hắn trở nên nghiêm túc Có phải cậu giấu chúng tôi chuyện gì không? Sao anh lại nói vậy? Nếu cậu không có chuyện gì giấu giếm thì đã trực tiếp phủ nhận mà không hỏi ngược lại. Trần Tiểu Dương, cậu còn biết gì nữa? Lục Tu Chi nói gì à? Sao cậu biết ảnh sẽ nói gì với tôi? Thấy ánh mắt cười nhạo của Trần Dương, hắn không được tự nhiên nhích người, gõ gõ bàn nói. Suýt nữa bị cậu nói sang chuyện khác. Đúng là A Chi có nói với tôi một số chuyện của nhà trưng bày Bảo vệ chết vì lòng tham. Anh cũng nói... Không nên nhúng tay vào chuyện của người nhà họ Ngụy. Cậu có biết tại sao không?" Trần Dương trả lời, "Oan hồn lấy mạng người ngoài tránh ra. Xem ra cậu biết, A Chi nói oan hồn này có lệnh bài đặc xá của Phong đô, chúng ta không thể nhúng tay. Tôi chỉ biết vậy thôi. Giờ cậu có thể nói chuyện cậu giấu giếm rồi đó." Trần Dương che trán, kể lại chuyện xảy ra ở hành lang sáng nay cho Khấu Tuyên Linh. Hắn nghe xong, im lặng một lúc rồi mới nói Tôi biết rồi Sau khi khấu tuyên linh rời đi Trần Dương nhìn chầm chầm cơn mưa xối xả không ngừng ngoài cửa sổ Bầu trời âm u mang đến dự cảm bất thường Cậu nặng nề thở dài, lẩm bẩm nói Làm nhiều việc ác Báo ứng xác đáng Xế chiều, mọi người vẫn còn đang ngủ trưa Dưới thời tiết âm u nặng nề, không có internet và tín hiệu, chỉ có thể ngủ để vượt qua một ngày dài. Thế nhưng dưới lầu bỗng vang lên một tiếng hét chói tai, phá vỡ sự im lặng tịch mịch trong nhà trưng bày. Trần Dương là người mở mắt đầu tiên, cậu và Trương Cầu Đạo liếc mắt nhìn nhau, khoác thêm áo rồi ra khỏi phòng. Khấu Tuyền Linh và Lục Tu Chi ở phòng đối diện cũng đi ra, bốn người cùng xuống lầu. Đến đầu cầu thang, Trần Dương liếc nhìn phòng trẻ em cửa phòng đóng kín cậu dời tầm mắt vội vàng đi xuống phía cầu thang cửa chính dưới lầu mở rộng sấm sét bên ngoài vang dội cuồng phong thổi mưa gió vào nhà xối xả ngụy hiểu hiểu đưa lưng về phía bọn họ ngã ngồi ngay trước cửa hét thất thanh ngay trước mặt cô là thi thể của bác sĩ hách ông bị trói tay chân treo trên cửa cần cổ bị gãy ngủ quan vặn vẹo đáng sợ màu tiểu lỵ đỡ ngụy hiểu hiểu qua một bên an ủi cô vẫn chưa hết kinh hoàng nhưng không còn hét lớn nữa chẳng qua gương mặt vẫn trắng bệch như trước ngụy quang minh ngụy miên miên và phùng bình nghe tiếng la chạy ra trông thấy cảnh tượng này cũng kinh ngạc không thôi ngụy miên miên lộ vẻ sợ hãi phùng bình thì ngạc nhiên không kịp phản ứng sau đó cũng hoảng sợ trần dương đến gần nhìn dây thần treo bác sĩ hách dây thần đã rất cũ Cậu lên tiếng Oan hồn lấy mạng Mọi người đỡ thi thể bác sĩ xuống Đặt ở giữa đại sảnh Trợ lý của bác sĩ muốn báo cảnh sát Nhưng bị ngụy Quang Minh ngăn cản Nếu là oan hồn lấy mạng Thì đó là trừng phạt đúng tội Báo cảnh sát để họ điều tra à Mấy món đồ sưu tầm của tôi Có giá trị không nhỏ Nhiều người ra vào Lỡ như mất một món thì sao Đồ trang trí bên ngoài thì không sao Nhưng nếu như các món đồ sưu tầm trưng ở lầu 3 trở lên bị mất thì sao? Tìm ai bội thường? Không thể báo cảnh sát. Đương nhiên trợ lý không đồng ý. Bác sĩ khách vô tội bị giết, không báo cảnh sát. Đến lúc đó có miệng cũng không thanh minh được. Vậy nên hắn kiên quyết phải báo cảnh sát. Thế nhưng không có tín hiệu, không cách nào gọi điện. Vì vậy trợ lý lái xe rời đi. Phùng Bình thấy thế cũng chạy theo sau. Vừa chạy vừa hô. An hồn lấy mạng tới rồi Còn không chạy là bị ngu Nhà đã âm u đáng sợ còn cất tử thi Gia người còn bức tranh kinh dị Ai thích ở thì cứ ở Tôi không dám Mấy người không muốn chết thì cũng nhanh rồi đi đi Phùng Bình Ngụy miên miên gọi Phùng Bình Thế nhưng đối phương vẫn đi về phía gara Cô ngượng ngùng cười cười Nói với Ngụy Quang Minh Cha xem Con Phùng Bình hắn Con phải đi xem sao cha biết tính cách của hắn rồi đó không có con là nóng nảy bợp chớp con đi trước hai mắt ngụy quang minh lạnh lùng đi đi ngụy miên miên vội nói mấy câu cho có lệ rồi rời đi chồng rất vội vàng hấp tấp thế nên cô không nghe thấy ngụy quang minh nhỏ giọng châm biếm đi được khẳng nói ông quay qua hỏi trần dương trần thiên sư oan hồn giết bác sĩ hách có dẫn chó đánh mèo lên chúng ta không Nếu như không liên quan thì không sao." Ngụy Quang Minh lại hỏi Ngụy Hiểu Hiểu. "Hiểu Hiểu, lúc con mở cửa ra thấy cái gì?" Gương mặt Ngụy Hiểu Hiểu tái nhợt, ánh mắt vẫn còn sợ hãi. "Con thấy có một bóng trắng lướt qua cửa sổ, con nghĩ là bên ngoài có người bèn ra mở cửa. Nào ngờ, không ngờ lại là thi thể của bác sĩ Hách. Con con sợ quá." "Con có nhận ra bóng trắng đó không?" con không thấy rõ ngụy quang minh không vui nhưng cũng không quở trách ngụy hiểu hiểu chỉ nói chẳng lẽ là bóng trắng mà bác sĩ hách đã thấy trước đó trần thiên sư không phải cậu nói đó là cô hồn giáo quỷ trong núi sao trần dương trả lời ngụy tiên sinh chuyện bóng trắng bác sĩ hách thuật lại một khi mọi người có gì giấu giếm hoặc không thấy rõ ràng thì tôi không thể xác định mục đích của ma quỷ huống chi Lệ quỷ lấy mạng người rất hiếm Đa số là cô hồn giả quỷ quỷ tiên sinh Không làm việc trái với lương tâm Không sợ quỷ gõ cửa Dù là quỷ đang tìm kiếm thế thân Dưới tình huống bình thường Cũng không thể tiến vào nhà có người ở Trừ phi bác sĩ hấp bị quỷ mê hoặc Mà người bị quỷ mê hoặc Đa số là do chột dạ Hoặc thấy sắc nảy lòng tà Ngụy Quang minh bị nghẹn Suy nghĩ một lúc rồi nói nhưng lúc lễ quỷ giết người mấy người cũng không phát hiện sao trần dương nói đầy hàm xúc tôi nghĩ ngụy tiên sinh chắc chắn không biết nhà trưng bày này đầy quỷ khí câu vừa nói xong tề nhân bên cạnh ngụy quang minh sởn ga óc cả người ngụy Hiểu hiểu cũng bắt đầu không khống chế được mà run rẩy gương mặt ngụy quang minh tái xanh có vẻ không chịu nổi câu này nửa giờ sau Phùng Bình, Ngụy Miên Miên và trợ lý của bác sĩ Hách Ước như chuột lột, vô cùng chật vật quay lại. Hai mắt Phùng Bình đầy tuyệt vọng. Chúng tôi đi không được. Phùng Bình nắm tóc, vô cùng tuyệt vọng nói. Đường lớn bị bốn năm cây to chia cắt, không thể nào đi được. Không có dây thần, mưa xối xả như vậy không thể nào dời cây được. Không ngờ còn xảy ra chuyện. Căn bản là không cho chúng ta rời đi tôi đã nói rồi đừng về đây thế mà cô cứ đòi đi hắn bỗng chỉ vào ngụy miên miên mắng to bây giờ cô biết khóc rồi hả đều tại ngụy gia các người tạo nghiệt liên quan gì đến tôi tôi chẳng có làm cái gì cả vì tôi là chồng cô mà bị liên lụy mẹ nó tôi chịu đủ rồi ngụy miên miên hét lên nhào tới giơ móng tay đỏ chót cào lên má phùng bình rất nhanh cào ra vài vết máu phùng bình anh có lương tâm không Lúc theo đuổi tôi anh nói thế nào? Bây giờ thì sao? Đừng tưởng tôi không biết anh nuôi con đàn bà và đứa con hoang kia ở bên ngoài. Phùng Bình hung hăng đẩy ngụy Miên Miên ra, không nhịn được mắng. Cô không sinh con, tầm tư lẻ ác độc. Cô tưởng tôi không biết cô đang nuôi thứ gì trong nhà sao? Quỷ con, sao cô có thể nuôi quỷ chứ? Chuyện thiếu đạo đức như vậy mà cô cũng dám làm. căn nhà âm u lạnh lẽo như vậy còn là nhà sao? Tôi dám trở về sao? Cô với cha cô, Tất cả người nhà họ Ngụy đều đáng sợ như nhau. Biến thái. Ngụy Quang Minh dặm mạnh gậy, chống vang lên một tiếng thật lớn, ông quát lớn. Cẩm miệng Ông lạnh lùng nhìn Phùng Bình, hắn lập tức co rúm lùi ra sau, rước lấy ánh mắt khinh bỉ và miệt thị của Ngụy Miên Miên. Ngụy Quang Minh nói với Phùng Bình. Con mệt rồi, bị kinh hải quá độ nên nói nhảm, quay về phòng cũ ngủ một giấc đi ngủ vậy sẽ không sao nữa phùng bình sợ hãi nuốt nước bọt nhưng đường bị tắt đây là dấu hiệu trời mưa xét đánh ngã cây chắn ngang đường là chuyện bình thường đừng có nghi thần nghi quỷ ngụy quang minh cắt ngang lời hắn trầm giọng nói theo như lời trần thiên sư không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa phùng bình muốn nói lại thôi Dường như hắn nhớ đến điều gì đó nên nuốt mấy lời muốn nói xuống, cũng xem câu nói của Ngụy Quang Minh như cộng rơm cứu mạng. Chà nói rất đúng, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Còn không làm chuyện có lỗi với ai, đương nhiên không cần sợ hãi. Hắn như thần kinh tự an ủi bản thân, sau đó được Ngụy Miên Miên đỡ về phòng nghỉ ngơi. Ngụy Quang Minh nói với nhóm Trần Dương. Ngại quá. Trần Dương nói ngụy tiên sinh có phải ngài còn giấu chúng tôi chuyện gì không ngụy quang minh mặt không thay đổi tôi tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý đương nhiên không có gì phải giấu nếu ý của trần thiên sư là vậy thì tôi có thể nói rõ tôi chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm chẳng qua nói đến đây tâm trạng ông bỗng chùng xuống vẻ mặt đau đớn Tôi có lỗi với vợ cũ của tôi. Vợ cũ của Ngụy Tiến Sinh. Ngụy Quang Minh thở dài. Vợ cũ của tôi đã qua đời. Công bố bên ngoài là bị bệnh chết. Thật ra trong một lần bãi quay về nhà trưng bày gặp con, buổi tối bất hạnh bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp rồi giết chết trong rừng cây. Gương mặt ông đầy hổ thẹn. Nếu như lần đó tôi không cãi nhau với vợ chịu nhường nhịn bà một chút chúng tôi sẽ không tan rã trong không vui bà sẽ không giận dỗi nữa đem bỏ đi kết quả gặp phải <cười> lúc này ngụy hiểu hiểu đã bình tĩnh lại cô cảm ơn mao tiểu lị rồi đi đến bên cạnh ngụy quang minh nói với nhóm trần dương xin lỗi cha tôi luôn hối hận về chuyện của mẹ tôi Nếu như mấy người xác định vạch trần nỗi đau của người khác có thể giúp ích cho việc bắt quan hồn Thì chúng tôi sẽ phối hợp nói rõ tất cả Còn nếu như mấy người không xác định Tôi sẽ đưa cha vào thư phòng Trần ông ấy không thể đứng lâu Trần Dương tránh đường, Ngụy Hiểu Hiểu đỡ Ngụy Quang Minh đi vào thư phòng Lúc đi ngang qua thi thể của bác sĩ Hách Ngụy Quang Minh làm như lơ đảng nhìn thoáng dây thừng trên cổ bác sĩ Ông lập tức biến sắc Dây thừng này là Trần Dương chú ý đến vẻ mặt của ông. Dây thừng treo cổ bác sĩ Hách cũng là nguyên nhân lý mạng oan hồn khi còn sống. Nói cách khác, có lẽ trước đây bác sĩ Hách dùng sợi dây cũ này treo cổ oan hồn. Bây giờ oan hồn dùng chính sợi dây đó treo cổ bác sĩ. Ngụy Quang Minh suýt đứng không vững. Nằm đó vợ cũ tôi chết do bị suýt cổ. Chính là sợi dây thừng cũ này. Lúc đó giám định pháp y nói không biết người nào cột sợi dây thừng trong rừng. Tên hung thủ tiện tay dùng làm hung khí Ông nghĩ đến một khả năng vẻ mặt âm trầm Trần Thiên Sư Oan hồn lấy mạng dùng hung khí Đã hại chết chính bản thân Quay lại giết kẻ thù Đúng vậy Vậy là vợ cũ của tôi Bị chính tên bác sĩ hách này cưỡng hiếp rồi giết chết Nói đến đây Người Quang Minh tức giận không thôi Uổng công từ tín nhiệm ông ta Thuê ông ta làm bác sĩ riêng Còn giới thiệu rất nhiều khách hàng cho ông ta Dám đối xử với tôi như vậy? Tốt, chết rất hay." Ngụy Quang Minh giậm mạnh cây gậy, sai người kéo thi thể bác sĩ hét ra ngoài. Nhà ông không chứa loại cầm thú này. Đáng tiếc trong phòng khách chỉ có hai người phụ nữ yếu ớt là Tề Nhân và Ngụy Hiểu Hiểu. Hai người sợ hãi không dám di chuyển thi thể bác sĩ. Ông hung hăng lườm hai người, sau đó nhờ nhóm Trần Dương giúp một tay. Trần Dương lắc đầu, ném thi thể người chết vào bùng đất, dù chịu mưa to gió lớn hay ánh nắng chói chang chiếu lên, cũng là hành vi làm nhục thi thể. Dù khi còn sống người chết có làm nhiều việc ác đến đâu thì cũng không nên đối xử thi thể như vậy cho hả giận. Ngụy Quang Minh thấy không ai chịu giúp bèn ném cây gậy qua một bên. "Tôi tự làm." Dứt lời, ông tóm lấy hai chân của bác sĩ Hách, khập khiễng kéo đi. Ngụy Hiểu Hiểu và Tề Nhân tiến lên giúp đỡ trần dương rủ mắt nói ngụy tiên sinh bác sĩ hấp chết do oan hồn lấy mạng lúc này cơ thể còn ấm ba hồn bảy vía chưa hoàn toàn rời khỏi xác nếu như ông sĩ nhục thi thể thì sẽ bị ghi hận tề nhân nghe vậy vội buông cái xác của bác sĩ cô lùi ra thật xa còn giơ tay ra sao không ngừng chà lau ngụy quang minh lạnh lùng hỏi không phải cô theo thuyết vô thần sao tề nhân xấu hổ em em chỉ là sợ thi thể người cũng đã chết đúng là không nên ném thi thể ra ngoài lỡ như nước mưa làm hỏng dấu vết trên thi thể lúc cảnh sát đến thì phải giải thích thế nào cảnh sát ở đâu ra tề nhân thắc mắc bác sĩ hết là hung thủ giết chị không báo cảnh sát sao hai mắt ngụy quang minh lạnh như băng không được phép báo cảnh sát tôi đã nói rồi không ai được báo cảnh sát Không thể để người ngoài làm hư đồ sưu tâm của tôi. Trần Thiên Sư, mấy người có hiểu không? Trần Dương khoanh tay, oan hồn lấy mạng, người ngoài tránh ra. Oan hồn có lệnh bài đặc xá của Phong Đô, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào. Câu nói đầy ám chỉ, nhưng Ngụy Quang Minh không hiểu, hoặc có thể là đã hiểu nhưng không thèm để ý. Dù thế nào cậu cũng đã hết lòng, Câu thở dài nói, "Xin lỗi, Ngụy tiên sinh." Chúng tôi chỉ giải quyết lệ quỷ vô cớ hại người, còn về oan hồn lý mạng, chúng tôi không có quyền xen vào." Cậu nói xong cùng mọi người quay về phòng, Ngụy Hiểu Hiểu đột nhiên gọi họ lại, gần như chất vấn đầy sắc bén. "Các người muốn khoanh tay đứng nhìn, không cứu chúng tôi sao?" Lúc này cô không còn lạnh nhạt ít lời như ngày thường nữa, biến thành người nhà họ Ngụy chân chính, dù là lớp vỏ bên ngoài che giấu rất tốt. Nhưng linh hồn bên trong lại tanh tửi không gì sánh được. Mao Tiểu lỵ trả lời. Ngụy Tiểu Thư, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Oan hồn lấy mạng, chúng tôi không quản. Lệ quỷ hại người, đương nhiên chúng tôi sẽ ra tay. Vậy nên chỉ cần cô không làm việc trái với lương tâm thì không cần lo lắng. Cô nói xong lập tức xoay người, đi sau trương cầu đạo lên lầu. Sau khi họ đi khuất, ngụy Quang Minh ném một bên chân của bác sĩ hát xuống quay sang tác ngụy hiểu hiểu một cái thật mạnh. Tiếng bóp chát chúa vang vọng khắp phòng khách, tề nhân sợ đến nỗi trái tim nhảy lên một cái, mím chặt môi không dám thở mạnh. Ngụy Quang minh mắng, "Ngu xuẩn." Ông ta chán ghét đảo mắt nhìn cái xác thê thảm của bác sĩ Hách, ông không muốn kéo ra ngoài nữa, cứ để cái xác chết nằm đó mà chống gậy về phòng, vừa đi vừa nói với tề nhân, "Chuẩn bị bữa tối." mang vào thư phòng cho tôi còn nữa bế ninh ninh đến cho tôi tôi có chuyện hỏi nó tề nhân do dự ninh ninh đang ngủ trưa ngụy quang minh đột ngột quay lại liếc mắt nhìn tề nhân cô lập tức ngậm miệng chờ cho bóng lưng của ngụy quang minh biến mất khỏi tầm mắt cô mới cảm thấy lồng ngực cực kỳ đau đớn cô há to miệng thở dốc phát hiện thì ra vừa nãy cô sợ đến quên cả thở ánh mắt của ngụy quang minh quá đáng sợ tề nhân thấy ngụy hiểu hiểu vẫn đứng nguyên tại chỗ cúi đầu nhìn thi thể cảnh tượng này thật quỷ dị cô do dự một lúc rồi quyết định lướt qua người ngụy hiểu hiểu lên lầu dù sao cũng là mẹ kế con chồng quan hệ ngày thường cũng không thân thiết lúc này không cần phải đon đả lấy lòng huống chi từ trước đến giờ ngụy quang minh không quan tâm ngụy hiểu hiểu mà thiếu nữ thì suốt ngày âm khí nặng nề cũng rất đáng sợ. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Ngụy Hiểu Hiểu. Cô đứng tại chỗ một lúc lâu, cúi đầu nhìn thi thể bác sĩ Hách nở nụ cười. Nụ cười này không chút tình cảm, lạnh lùng đến cực điểm, mang theo cảm giác khủng bố. Cô nắm một chân bác sĩ Hách, cơ thể gầy yếu kéo cái xác ít nhất 75 kg. Ngụy Hiểu Hiểu đi từng bước một về phía cầu thang. Trong phòng trẻ em, tề nhân cẩn thận bế ngụy ninh ra ngoài sợ không cẩn thận đánh thức ngụy chi chi đến lúc đó phải dỗ dành đúng là tiểu tổ tông nhưng tề nhân không biết lúc cô vừa đóng cửa phòng thì ngụy chi chi đột nhiên mở mắt nhóm trần dương quay về phòng mao tiểu lỵ và trương cầu đạo ồn ào tranh nhau đi vào sau khi đóng cửa mao tiểu lỵ hỏi anh trần thật sự không quản sao Trần Dương nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Đừng để ý. Mao Tiểu Lỵ lại hỏi. Đối phương thật sự có lệnh bài đặc xá của phong đô sao? Lệnh bài này mỗi năm chỉ phát một cái. Là đích thân phong đô đại đế phát. Phải là oan hồn có đại oan. Ngay cả địa tạng Bồ Tát cũng không thể siêu độ mới được. Lẽ nào vợ cũ của Nguyễn Quang Minh chết rất oan. Không phải bà ấy đã báo thù rồi sao? Trần Dương nói. Oan hồn có lệnh bài đặc xá của phong đô không phải là bà ấy. Không phải là bà ấy? Vậy là ai? Mau Tiểu Lị vô cùng ngạc nhiên. Trời vẫn đổ mưa to. Cơn mưa này kéo dài sắp hai ngày một đêm rồi. Khiến người ta hoài nghi không biết mưa có nhấn chìm luôn cả tòa nhà này hay không. Trợ lý của bác sĩ Hách rón ra rón rén đi lên lầu hai. Thấy không có ai, hắn tiếp tục đi lên lầu ba. Kết quả đụng phải Ngụy Chi Chi mặc váy ngủ ôm chú hề nhồi bông đứng ở đầu cầu thang. Hắn giật mình, sau đó lập tức nổi sát ý. Ngụy Chi Chi nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo khả ái. Anh trai, anh muốn lên tầng năm xem bức tranh sao? Ánh mắt trợ lý sáng người. Tranh gì? Bức tranh vẽ người rất xấu, em không thích. Đó là bức tranh quái đảng. Trợ lý thầm nghĩ, lúc ở bên cạnh ngụy Quang Minh, hắn nghe được giá trị của bức tranh có thể lên đến cả ngàn vạn. Tuy rằng bác sĩ Hách đã chết, nhưng mấy thiên sư kia nói là oan hồn lấy mạng. Chỉ cần không làm việc trái với lương tâm thì không cần sợ. Hắn không làm gì trái với lương tâm, trợ lý nghĩ như vậy, nở nụ cười hiền hòa. Anh muốn xem bức tranh kia, em có thể dẫn anh đi xem không? ngụy Chi Chi hỏi. Vậy anh sẽ chơi với em ha? Được thôi, đương nhiên rồi. Tên trợ lý trả lời có lệ. Cô bé mặt mày rạng rỡ. Vậy anh đi theo em. Em dẫn anh đi xem. Trợ lý vội vã đi theo ngụy Chi Chi. Hắn nhìn chầm chầm bóng dáng nhỏ bé nhảy tung tăng trước mặt. Độc ác hạ quyết tâm phải giết người, diệt khẩu. Ngụy Chi Chi dừng lại, đứng trước cửa phòng trưng bày ở tầng 5, bình tĩnh nói. Đến rồi Trợ lý không phát hiện có gì không đúng Hắn tiến lên nói Chị chị đi theo anh vào được không Không Em sợ bức tranh lắm Hắn lộ vẻ dữ tợn Không đi cũng phải đi Hắn bổ nhào tới Nhưng không bắt được cô bé Ngụy Chi Chi luồn qua nách hắn Linh hoạt chạy đi Còn quay đầu lại le lưỡi leo leo Cất tiếng cười nhạo Sau đó chạy xuống lầu trợ lý đuổi theo trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng cô bé đâu hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định nhân lúc chưa ai phát hiện đi vào trộm bức tranh rồi chuồn. hắn xoay người đi vào phòng trưng bày hoàn toàn không nhận ra cửa phòng không khóa vừa bước vào hắn bị mấy món đồ siêu tầm làm giật mình hoảng sợ hắn chán ghét chửi hai câu rồi mới nhanh chân đi tìm bức tranh hắn chợt nghe như có thứ gì đang nhai giống như giả thú đang dai thịt Còn có cả tiếng xương gãy khiến hắn tê cả da đầu. Gã trợ lý theo tiếng động đi qua, phát hiện sàn nhà đầy máu, nội tạng và tay chân vương vãi dưới sàn. Hắn thấy giày và cái đồng hồ vàng của bác sĩ Hách, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là cảnh tượng mà cả đời hắn cũng không quên. Bác sĩ Hách chỉ còn lại cái đầu và nửa người dưới, đang từ từ bị bức tranh gậm dần, tiếng nhai nuốt liên tục vang lên. Ngay trước mặt trợ lý, thi thể bác sĩ hách bị bức tranh đáng sợ nhai nuốt từng chút từng chút một. Máu tươi và nội tạng vương vãi đầy sàn. Lúc bác sĩ hách bị cắn đứt chân, máu phun tóe lên mặt gã trợ lý. Hắn sợ hãi đến cực độ, cổ họng phát ra mấy tiếng ô ô không rõ ràng. Hắn muốn hét lên mà không được. Hắn lùi ra sau từng bước, định rời đi khi bức tranh chưa phát hiện, sau đó chạy trốn thật xa. Nhưng lúc hắn vừa định xoay người Cổ hắn bỗng đau nhói Sau đó hắn rơi vào bóng tối Trợ lý ngã xuống Phía sau là ngụy Hiểu Hiểu mặt không thay đổi Cô ném vật nặng trong tay xuống giơ tay lao lên vết máu phun trên mặt Cô nhìn bức tranh quái đảng Từ từ nở nụ cười Giọng nói đầy dịu dàng Thêm đồ ăn Cửa phòng trưng bày ở tầng năm hơi hé mở Ngụy Chi Chi thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng bé đã chứng kiến toàn bộ quá trình, gồm cả việc Ngụy Hiểu Hiểu gom nội tạng của bác sĩ Hách và kéo trợ lý cho bức tranh ác quỷ ăn luôn. Ngụy Chi Chi ôm chú hề xấu xí rời đi, xuống đến lầu 2 thì thấy Tề Nhân ôm Ngụy Ninh lên lầu. Vẻ mặt Ngụy Ninh rất mệt mỏi, cơ thể nhỏ bé nép vào lòng Tề Nhân. Cô đang đau lòng an ủi cậu bé. Ninh Ninh, rốt cuộc cha con gọi con đến để làm gì vậy? Sao lần nào con cũng mệt như vậy? Con muốn mẹ hầm canh bổ cho con. Thôi, hay là con nghỉ ngơi trước đi. Ngoan nha ninh ninh. Cô ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Chi Chi lặng lặng đứng ở hành lang nhìn bọn họ. Cô hơi sửng sốt, không được tự nhiên nói. Chi Chi, sao con lại ở đây? Con không thể ở đây sao? Không phải, mẹ không có ý này. Nhưng vợ con nên ngủ trưa ở trong phòng, nếu không buổi chiều sẽ không có tinh thần học bài. Tề nhân muốn đi qua nắm tay Ngụy Chi Chi, nhưng bị bé né tránh. Cô bé chạy ra xa. Con muốn đi tìm Trần Tiểu Dương, mọi người không chơi với con. Tề nhân không vui. Chi Chi, sao con lại gọi như vậy? Có biết lễ phép không hả? Ngụy Chi Chi không thèm để ý đến tề nhân, xoay người nhảy ba bước, chạy được bốn năm mét cô bé quay người lại nói sao mẹ không dẫn ninh ninh rời đi tề nhân không nghe rõ cái gì nhưng ngụy chi chi ẩn trong bóng tối không hiểu sao bóng dáng bé nhỏ đó lại trông cực kỳ âm u lạnh lẽo tề nhân rùng mình một cái trong lòng kìm nén sợ hãi hỏi chi chi con vừa nói cái gì mẹ lãng tai rồi <cười> Cô bé cười lanh lảnh chạy đi xa, tề nhân bỗng có cảm giác bị trêu chọc, nhưng trong lòng lại không tức giận, vì ngày thường bị cô bé treo chọc đã thành thói quen. Cô muốn nhớ lại, không biết từ lúc nào đã quen với trò đồ của bé, thế nhưng đáng tiếc, ký ức không rõ ràng. Có điều gần đây Ngụy Chi Chi càng khiến người ta sợn tóc gáy, thỉnh thoảng khi bé lẳng lặng nhìn chằm chằm ai đó, đôi mắt đen tuyền như chứa đựng bóng tối khiến người ta không cách nào chạy thoát hơn nữa bé còn nói mấy lời kỳ quái điên điên khùng khùng tề nhân ôm mặt ngụy ninh thầm nghĩ không biết có phải nhà trưng bày quá tà môn nên cô bé bị ma nhập không lúc ngụy chi chi xuất hiện thì ngụy ninh đã tỉnh cậu vùi đầu vào hõm cổ nhìn ngụy chi chi sau lưng tề nhân lúc này cô bé đang đứng ở cuối hành lang nhìn hai mẹ con rời đi cho đến khi hai người đi vào phòng vách tường ngăn cản tầm mắt của bé tề nhân đặt ngụy ninh xuống giường kéo chăn đắp kính rồi định ra ngoài ngụy ninh bỗng nói mẹ chúng ta đi khỏi nơi này được không cô sửng sốt sau đó cười nói được hai mắt ngụy ninh sáng lên nhưng ngay sau đó tề nhân lại nói tiếp nhưng chúng ta phải nói với cha con cha con đồng ý rồi thì cả nhà chúng ta mới có thể rời đi tia sáng trong mắt ngụy ninh lập tức tắt ngấm Bé kéo chăn che kín đầu, không muốn nói chuyện. Cách cái chăn, tì nhân hôn lên trán bé một cái rồi nói nhỏ. Mẹ yêu con. Sau đó cô ra khỏi phòng, đi qua hầu hạ ngụy Quang Minh. Căn phòng trẻ em trở nên lạnh lẽo vắng lặng, ngọn đèn mờ tối đột nhiên tắt ngấm. Rèm cửa tự động kéo lại dù không có ai. Bóng tối bao trùm cả căn phòng. Vách tường bắt đầu vặn vẹo giống như có vô số xoáy nước vô số ác quỷ từ trong tường vươn tay ra. Chúng nhoài cả nửa người ra khỏi tường, muốn bổ nhào lên giường, tham lam thèm nhỏ giải, ngụy Ninh nho nhỏ đang nằm trên giường. Bọn chúng nỉ non thì thầm. Theo chúng tôi đi! Đồng ý với chúng tôi! Thật muốn! Thềm quá! Bỗng một tiếng cách vang lên, ngọn đèn sáng lên, trong nháy mắt, tất cả những thứ quỷ dị vặn vẹo không thuộc về thế giới này biến mất ngụy ninh từ từ kéo chăn xuống trông thấy ngụy chi chi dựa người vào mép giường nhìn xuống ngụy chi chi nhìn thẳng vào cậu bé mặt mày rạng rỡ ninh ninh em thích trần tiểu dương đúng không chúng ta giữ ảnh lại được không bạn bè của ảnh cũng rất thú vị để bọn họ vĩnh viễn ở với chúng ta được không ngụy ninh không tốt. tại sao? cậu bé bình tĩnh trả lời. bọn họ sẽ không đồng ý. không có khả năng. ngụy chi chi không vui lắm bẩm. anh thích chị lắm đó. bọn họ cũng rất thích chúng ta. hai chúng ta đi hỏi trần tiểu dương nhất định anh sẽ đồng ý. nói đến câu sau giọng nói cô bé rất chắc chắn. ngụy ninh nói ảnh không gọi là trần tiểu dương ảnh tên là trần dương ngay cả tên mà chị cũng gọi sai chắc chắn ảnh sẽ không đồng ý ngụy chi chi giận tái mặt nhìn thẳng vào ngụy ninh hai đứa bé 5 tuổi vô cùng lạnh lùng nhìn nhau cảnh tượng thật là quỷ dị ngụy chi chi đột nhiên hét lên tiếng hét sắc bén the thé đầy tức giận khiến ngụy ninh lập tức không khỏe cậu bé vốn không quá thoải mái hiện tại bị ngụy chi chi không kích càng thêm không khỏe mà tất cả vật dụng ở trong phòng vì tiếng hét chói tai của Ngụy Chi Chi mà đua nhau vỡ tan nát. Hoa văn vàng sậm trên tường bắt đầu chuyển động, chậm rãi tỏa ra kim quang. Kim quang chống lại tiếng hét của Ngụy Chi Chi, khiến nó dần tối đi. Mỗi khi kim quang tối đi, hư ảnh trong vách tường lại càng rõ ràng hơn, chúng nhảy loạn lên như đám người đang cuồng hoang bên trong. Ngụy Chi Chi dừng tiếng hét, liếc mắt nhìn hoa văn vàng sậm trên vách tường rồi nhảy xuống giường Ôm chú hề xấu xí, vui vẻ xoay vòng vòng trong phòng Chị không thèm nghe em, không thèm Em ngốc như vậy, ngu sửng như vậy, yếu ớt như vậy Trần Tiểu dương sẽ không ở cùng em <cười> Chắc chắn là em đang ghen tị đúng không? Bé dừng lại không xoay vòng nữa, nghiêng đầu ngây thơ hỏi Ninh ninh, em ghen tị với chị sao? Ngụy Ninh lắc đầu, vẫn không lên tiếng Ngụy Chi Chi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu bé Hai đứa bé kề sát vào nhau Cô bé bay lơ lửng giữa không trung Gương mặt không chút thay đổi Ninh Ninh, càng ngày chỉ càng không thích em Sau khi em ăn hạt châu kia thì không thích chị nữa Không chịu chơi với chị Còn không để người khác chơi với chị Chị rất không vui Ninh Ninh, sớm biết vậy Chị sẽ không lừa em ăn ba hạt châu Cô bé bỗng ủ rũ. Có điều, chị không thích hạt châu đó. Chị biết cha muốn ăn hạt châu. <cười> chị không để cha ăn. <cười> Ông ta không ăn được, cực kỳ tức giận. <cười> Ngụy Chi Chi rất vui vẻ, chân trần nhảy xuống giường bắt đầu nhảy múa xoay vòng vòng. Ngụy Ninh từ từ nhắm mắt lại, nhưng ngày thường không nhìn cô bé mời người chơi trò chơi. Trong phòng của Trần Dương, cậu đang kể lại chuyện oan hồn có lệnh bài đặc xá của phong đô cho Mao Tiểu Lỵ và Trương Cầu Đạo nghe. Tuy Trương Cầu Đạo hơi ngạc nhiên, nhưng thật ra trong lòng hắn đã lờ mờ đoán được. Mao Tiểu lỵ thì vô cùng ngạc nhiên. Không phải chứ, Trương Cầu Đạo, anh đã biết rồi. Đoán đại khái thôi. Cô lại hỏi Trần Dương. Anh Trần, anh biết từ khi nào? Không lâu lắm. Đại khái lúc bác sĩ hát chết thì anh mới xác định. Lúc này có người gõ cửa. Trương Cầu Đạo ở gần nhất đứng lên đi mở cửa. Khấu Tuyền Linh và Lục Tu Chi đi vào. Trần Dương vừa thấy hai người liền hỏi. Thế nào? Khấu Tuyền Linh trả lời. Cậu bảo chúng tôi điều tra hoa văn màu vàng trên tường trong nhà trưng bày là gì đúng không? Chúng tôi đã tra được. Đó chính là Kinh Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn. Trần Dương hỏi. Tất cả các vách tường trong nhà đều được viết Kinh Lăng Nghiêm. Đúng vậy. Mọi người kinh ngạc không thôi, nhưng nhớ lại, nhà trưng bày âm u quỷ khí dày đặc thì có thể hiểu được. Kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh quan trọng nhất và cũng dài nhất trong Phật giáo, được gọi là vua trong các bài kinh. Phần lớn các kinh của Phật giáo đều có thể trấn tà trừ ma. Trong đó, Kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh có thể diệt trừ tất cả tà ma trên thế gian mỗi câu mỗi chữ đều có thể trấn tà trừ ma hẳn là 15 năm về trước khi nhà trưng bày được tu sửa ngụy quang minh đã mời cao tăng viết kinh lăng nghiêm lên tất cả các vách tường trong nhà để trấn tà mao tiểu lị nói trước kia nhà trưng bày là dinh thự thời xưa vốn đã là tà môn những người vào đây ở hầu như chết hết cũ nát không còn nhìn ra hình dạng ngụy quang minh mua với giá thấp mời cao tăng đến trấn áp các thứ tà môn khiến âm khí trong nhà càng thêm dày đặc. vậy là kinh lăng nghiêm dùng để trấn áp người mà ngụy chi chi nói. khấu tuyên linh nói: tám chín phần là vậy. đúng rồi. tôi vừa xuống lầu lấy cơm, không thấy thi thể của bác sĩ hách đâu. còn mơ hồ nghe tiếng cãi nhau của phùng bình và ngụy miên miên. hình như phùng bình đang mắng chửi trợ lý của bác sĩ hách. có vẻ như tên trợ lý bỏ chạy mà không dẫn hắn theo. Nhưng Ngụy miên miên cãi lại là mấy chiếc xe ở trong gara vẫn còn Trợ lý không có khả năng đi bộ một mình Đặc biệt là lúc trời mưa tầm tã như thế này Trần Dương nói Không thấy tên trợ lý và thi thể bác sĩ Hách Bên ngoài cũng không có Không có Khấu Tuyên Linh lắc đầu nói Tôi đã cố ý kiểm tra Lúc đầu tôi cũng nghĩ là Ngụy Quang Minh ném xác bác sĩ Hách ra ngoài Lúc đó tôi đứng trước cửa sổ quan sát Thấy người phụ nữ áo trắng mà bác sĩ Hách từng nói Người này đứng ở trong mưa Nhìn chăm chăm cả tòa nhà Đúng là oan hồn chết oan Chấp niệm chưa tan Mất đi lý trí Vì giết bác sĩ Hách Oan hồn biến thành lễ quỷ Người đầy huyết xác Bà ta không có lệnh bài đặc xá của phong đô Thế nên còn có một oan hồn khác Đang giữ lệnh bài Trần Dương nói Người mặc áo trắng là vợ cũ của ngụy Quang Minh Theo lý mà nói chấp niệm của bà ấy chưa tan chỉ cần giết bác sĩ hách thì có thể giải trừ chấp niệm thế nhưng bà ấy vẫn lãng vảng bên ngoài nhà trưng bày chứng tỏ còn có người khác hại chết bà ấy trương cầu đạo lên tiếng ngụy quang minh ngoại trừ người thân của bà ấy ra thì chỉ còn có ngụy quang minh ông ta ích kỷ lạnh lùng rất có thể vợ cũ uy hiếp ông ta chuyện gì đó nên ông ta giết chết mao tiểu lỵ hỏi sao không nghi ngờ tề nhân cô ta càng có khả năng tranh chấp lợi ích với vợ cũ của ngụy quang minh không thể lúc tề nhân gả cho ngụy quang minh thì ông ta và vợ cũ đã ly hôn từ lâu tài sản đã phân chia hai người này không có xung đột lợi ích trương cầu đạo nói mao tiểu lỵ nói tiếp ngụy quang minh và vợ cũ không làm ăn chung bà ta không thể chịu nổi sở thích kỳ quái của ngụy quang minh và mấy món đồ siêu tầm kinh dị nên mới ly hôn lúc hai người ly hôn cũng không có tranh chấp về tài sản nếu đã không tranh giành tài sản thì chỉ còn lại một mối liên hệ duy nhất còn cái trương cầu đạo nói khấu tuyên linh tiếp lời ngụy kiệt có sở thích giống ngụy quang minh quan hệ cha con của hai người có thể nói là hài hòa hơn nữa ngụy kiệt cũng không quá thân thiết với mẹ lúc đó ngụy miên miên đang đi học ở nước ngoài tính tình không tốt lắm cũng không thân thiết với cha mẹ còn ngụy hiểu hiểu tính cách tương đối nhát gan ít nói Lúc hai người ly dị, cô ta chỉ mới 11, 12 tuổi. Đúng là đứa con mà bà vợ quan tâm lo lắng nhất. Hơn nữa, Ngụy Quang Minh từng vì một món đồ sưu tầm mà gả con gái cho một người đàn ông hơn 50 tuổi. Không chừng vì lý do này mà phát sinh tranh chấp. Khoảng thời gian không đúng, lúc Ngụy Hiểu Hiểu gả cho ông già 50 tuổi kia thì bà vợ trước đã gặp nạn rồi. Mau Tiểu Lệ chỉ ra. Không chắc trước đó Ngụy Quang Minh có lợi dụng Ngụy Hiểu Hiểu không? chẳng qua chúng ta không biết mà thôi khấu tuyên linh phân tích vợ trước của ngụy quang minh rất xinh đẹp bác sĩ hách là bác sĩ tư nhân nhiều lần đến nhà trưng bày có lẽ vì vậy mà thèm muốn bà ấy sau đó ông ta nảy sinh tà tâm cưỡng hiếp rồi giết chết bà ấy nhưng trong lời nói của ngụy quang minh hai người cãi nhau nửa đêm bãi bỏ đi tôi nghĩ nếu nguyên nhân cãi nhau là ngụy hiểu hiểu thì dù cãi nhau kịch liệt đến đâu Lúc bỏ đi bà ấy cũng sẽ cương quyết đưa ngụy Hiểu Hiểu đi theo Mà không phải bỏ đi một mình Vậy nên Nên lúc bác sĩ hách cưỡng hiếp rồi giết bà ấy ngụy Quang Minh chắc chắn có mặt ở đây Trần Dương nhìn lục tu chi hỏi Kinh lăng nghiêm dùng để trấn áp phong ấn tà linh vào vách tường Vậy còn xá lợi đâu rồi? Bị ăn Mấy người còn lại không hiểu ra sao Càng không biết thì ra xá lợi trong lời đồn thật sự tồn tại Mọi người sôi nổi hỏi. Bị ai ăn? Trần Dương lên tiếng, tôi hiểu rồi, sắp xếp đầu đuôi mọi chuyện để tôi nói. Câu dở trang đầu tiên của quyển vở ghi các manh mối. Nguyên nhân cãi nhau của Ngụy Quang Minh và vợ cũ không phải là Ngụy hiểu hiểu, mà chính là Ngụy Chi Chi. Sao lại là Ngụy Chi Chi? Bởi vì mẹ của Ngụy Chi Chi chính là vợ trước của Ngụy Quang Minh, không phải Tệ nhân tề nhân bưng bàn ăn nhỏ vào phòng vợ chồng ngụy kiệt nói thật trong lòng cô không vui đúng là lúc chưa lấy ngụy quang minh cô thật sự có yêu đương một thời gian với ngụy kiệt khiến sau này hai vợ chồng ngụy kiệt không ưa cô luôn soi mói bới móc mà ngụy quang minh lại coi trọng ngụy kiệt hai vợ chồng ngụy kiệt đều bị thương tề nhân rất hả giận chẳng qua trước khi ngụy quang minh chết cô không dám xé rách mặt tề nhân bước vào phòng trong phòng hoàn toàn tối đen rem cửa được kéo kín cũng không mở đèn căn phòng mờ tối lúc này tối đen dơ tay không thấy ngón tề nhân tức giận bật đèn vừa xoay người thì gương mặt thon gầy lạnh lùng của ngụy kiệt đập vào mắt cô thì ra hắn đứng ngay sau lưng cô khiến cô sợ đến nín thở tề nhân nén giận sao anh lại đứng ngay sau lưng tôi hai mắt ngụy kiệt đờ đẫn Một lúc lâu sau hắn mới hỏi ngược lại Sao lại là cô? tề nhân tức đến bật cười Không có tôi đưa thức ăn lên thì ai? Ai thèm để ý đến hai người? ngụy hiểu hiểu đâu? Không biết tề nhân đặt mạnh bàn ăn xuống Cố ý oán trách Ngài thường chỉ xuất hiện trước mặt cha cô ta Lúc cần giúp đỡ thì không thấy tâm hơi đâu Một người, hai người Ai cũng dở thủ đoạn Làm bộ lập tịch thấy nói thế mà Ngụy kiệt vẫn không phản ứng tề nhân không vui lườm một cái rồi quay người định đi đột nhiên một bàn tay dưới gầm bàn vươn ra nắm lấy chân cô tề nhân hoảng hồn hét lên cúi đầu nhìn thì thấy là hứa duyệt cô hô to hứa duyệt cô điên rồi hả buông tay buông ra tề nhân làm liều hung ác đạp mạnh lên cổ tay của hứa duyệt gần như đạp gãy mới miễn cưỡng vùng ra được hứa duyệt cô điên rồi hả hứa duyệt nằm nhoài dưới gầm bàn đầu tóc rối bù cười hì hì như điên không thèm để ý đau đớn trên cổ tay thì thầm nói đến báo thu rồi chúng ta phải chết phải chết hết cô lầm bầm mơ hồ không rõ rước lấy ánh mắt chán ghét của ngụy kiệt hắn vơ lấy cái chén ném vào hứa duyệt cầm miệng cái chén xứ đập vào trán hứa duyệt vỡ tan tành mà trán cô cũng lập tức chảy máu đầm đìa Nhưng cô cười càng quỷ dị hơn Báo ứng Không ai trốn thoát Là báo ứng Cô chui ra Tóm lấy cổ áo của tề nhân Điên cuồng gào lên Báo ứng Mày biết không Mày cũng không trốn thoát Mày đã sớm <cười> Chạy không thoát à! Nguy kiệt tóm lấy hứa duyệt Tàn nhẫn mà đánh Tề nhân sợ hãi Chạy ra khỏi phòng Điên rồi điên rồi Tất cả đều điên rồi Xưa nay Hứa Duyệt tự cho là cao quý ưu nhã, ngày thường rất để ý đến hình tượng, tích nhận xét người khác là kẻ điên. Cô ta ghét những người lôi thôi lết thết, nhưng giờ đây chính cô ta lại điên điên khùng khùng. Còn ngụy Kiệt tuy tính tình không tốt lắm, nhưng ít ra hắn vẫn tôn trọng Hứa Duyệt. Tề nhân đi qua đi lại trong phòng khách, có cảm giác hai chữ báo ứng mà Hứa Duyệt nói cứ quanh quẩn bên tai, làm cho lòng người bất an. Cô cứ đi tới đi lui, không để ý lại đi đến chỗ thi thể của bác sĩ hấp từng nằm. Cô thầm nghĩ quá xui xẻo, đồng thời cảm thấy phòng khách âm u đến đáng sợ. Tề nhân do dự mãi, cô vẫn đang lựa chọn giữa ngụy Quang Minh và con trai. Gần đây ngụy Quang Minh quá kỳ quái, khiến người ta khiếp sợ. Tề nhân vừa nghĩ vừa nhìn lên lầu. Đứng ở đây thấy mấy cái đồng hồ trang trí ở lầu hai cô không tự chủ được đi đến gần mở đồng hồ ra bên trong trống không nhưng trong đầu cô lại bỗng hiện lên hai chữ báo ứng của hứa duyệt và cả thi thể của ngụy chi chi cơ thể cô bé cong queo đầy vết thương xanh tím quanh năm bị ngược đãi suy dinh dưỡng khiến cơ thể gầy đến đáng sợ xương sườn nhô hẳn ra gương mặt cô bé chết lặng dần dần tái nhợt lạnh lẽo hai mắt đen tuyền mở to dường như không rõ bé đã làm gì sai Mà phải chịu những ngược đãi đau đớn đó Cô bé chết không nhắm mắt Chết không nhắm mắt Tề nhân hoảng hồn lắc đầu Thầm nghĩ có lẽ cô bị áo giác Cô nhìn kỹ lại lần nữa Trong đồng hồ trống không Tề nhân nhét môi Cứng ngắc nói Không thể nào Gần đây mệt quá nên mới bị áo giác Cô lão đảo lùi ra sau vài bước Lắc đầu phủ nhận Con của mình Sao mình lại không biết Chắc chắn là mệt quá Sao mình lại hoang tưởng con gái mình gặp chuyện không hay Ảo giác Là ảo giác Về ngủ một giấc là hết Tề nhân xoay người rời đi Vừa đi được mấy bước Cô bỗng nghe thấy tiếng động phía sau Cô do dự quay đầu lại Phát hiện không biết từ lúc nào Đồng hồ đã đóng lại Bên trong phát ra tiếng rầm rầm Tề nhân hoảng hốt Tiếng động này nghe rất quen Giống như trước đây cô đã từng nghe tiếng động kịch liệt Tiếng khóc và tiếng hét chói tai bên trong đồng hồ Tề nhân lùi ra sau từng bước Tiếng rầm rầm cũng dừng lại Ngay giây sau đó Nó bỗng vang lên kịch liệt hơn Đồng hồ bỗng nhiên bị đá tung cửa Một thi thể tay chân vặn vẹo bò ra Hai tay hai chân bé bị dây thừng trói đến biến dạng Lúc bò chỉ dùng đầu gối và khuỷu tay ma sát sàn nhà bé nhanh chóng bị trầy trụa máu dây ra đầy sàn tề nhân thở hỗn hỉnh, cả người run rẩy nhìn thi thể bé nhỏ từ từ đang bò đến gần thi thể bò đến chân cô leo lên bắp chân lên đến vai cuối cùng kề sát vào mặt cô khóe mắt tề nhân liếc nhìn gương mặt trắng hiếu của bé hai mắt bé đen kịch môi mím lại một đường dài Đột nhiên cái miệng mở to ra, lộ ra một hang động tối đen. Thi thể rít lên chói tai Tề nhân đau đớn hét lên. Cô che tay lảo đảo tránh thoát. Lúc chạy xuống cầu thang, cô té ngã ngay chỗ hứa duyệt từng té, cũng bị gãy chân y hệt hứa duyệt. Trong lúc hoảng hốt, dường như cô trông thấy ngụy Chi Chi ôm búp bê đứng ở đầu cầu thang từ trên cao nhìn xuống. Mặt không thay đổi. Bỗng... Bé có tiếng cười hi hi ha ha, vui vẻ rời đi. Cô nhớ ra rồi, năm năm trước cô sinh một cặp sinh đôi, nhưng bé gái là chị đã chết ngay lúc đó. Hai năm sau, đứa trẻ đáng thương trong nhà này cũng không thể sống sót. Sau đó nữa, trong nhà trưng bày bỗng xuất hiện một bé gái 5 tuổi. Trong một đêm, mọi người nhận định bé gái chính là đứa con gái lớn trong cặp sinh đôi của cô mà chính cô cũng nghĩ như vậy tề nhân nỉ non báo ứng cô nhớ ra rồi ngụy chi chi đã chết cô bé chết không nhắm mắt cô bé trở về rồi trong phòng trưng bày ở tầng 5 ngụy hiểu hiểu dịu dàng lau máu trên bức tranh nhỏ giọng nói vẫn còn đói à cô im lặng một lúc Giống như đang nghe bức tranh trả lời Sau khi nghe được câu trả lời Cô nói tiếp Dưới lầu còn có mấy người Có thể cho mày ăn no Thế nhưng có mấy thiên sư Nhìn qua cũng không có bản lĩnh gì Mày sợ không? Không sợ hả? Vậy chúng ta đi Ngụy hiểu hiểu ôm bức tranh quái đảng Xoay người đi ra cửa Á quỷ trong tranh ăn được hai người Càng trở nên rõ ràng hình dạng đáng sợ nổi lên trên giấy. Ngụy Ninh đi chân trần chạy xuống, thấy Tề Nhân té dưới sàn trên rỉ, cậu bé chạy đến nắm cổ tay cô. "Mẹ, mẹ sao vậy?" Tề Nhân nghe được giọng nói của Ngụy Ninh, lập tức tỉnh táo hơn một chút, cô nắm ngược lại tay bé. "Ninh Ninh, nhanh đi tìm mấy người Trần Thiên Sư, không được cách xa bọn họ, nhanh lên, nhanh đi con." Cổ tay Ngụy Ninh bị nắm chặt đến phát đau. Mẹ! Con đi tìm họ đến cứu mẹ! Bé nói xong định chạy lên lầu hai tìm Trần Dương. Tề nhân cố chịu đựng đau đớn ở chân, khó khăn đứng lên. Cô không muốn làm liên lụy đến đứa con trai độc nhất. Ngụy Ninh vừa đến cầu thang thì đụng phải ngụy Quang Minh. Cậu bé ngẩng đầu nhìn người cha đứng trong bóng tối, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy. Nhưng Ngụy Quang Minh nhanh chóng tóm được bé, khách khiển đi về thư phòng. Vẻ mặt ông ta cực kỳ âm u, ánh mắt hung ác nham hiểm, vô cùng đáng sợ. Tề Nhân nhìn thấy một màn này, căng thẳng đến nỗi trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước kia cô không hoài nghi Ngụy Quang Minh làm chuyện gì có hại với Ngụy Ninh. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, nhưng vừa rồi khôi phục ký ức, cô biết Ngụy Quang Minh còn ác độc hơn hổ dữ ông ta có thể hành hạ con ruột đến chết để được thỏa mãn đam mê biến thái của bản thân còn có chuyện gì mà ông ta không làm được bây giờ nghĩ lại mỗi lần đưa ngụy ninh vào thư phòng của ngụy quang minh lúc trở ra gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé luôn tái nhợt mệt mỏi là cô đau lòng không thôi trong mắt ngụy quang minh con cái chia thành hai loại có ích và vô ích ông ta ôn hòa với ngụy kiệt vì hai cha con có chung sở thích. Còn Ngụy Hiểu Hiểu, Ngụy Chi Chi, ai mà không bị lợi dụng triệt để. Tề Nhân sẽ không nghe thơ nghĩ rằng Ngụy Ninh là ngoại lệ. Lúc Ngụy Quang Minh đi lướt ngang qua Tề Nhân, cô lê cái chân bị gãy, bổ nhào đến ôm lấy chân ông ta. "Quang Minh, Quang Minh, em cầu xin anh, xin anh buông tha cho Ninh Ninh, có gì cứ nhầm nhở em được không? Xin anh đừng làm hại Ninh Ninh, xin anh." anh muốn lấy mạng em cũng được anh buông tha cho ninh ninh buông tha cho nó tề nhân khóc to lên ngụy quang minh đẩy tay cô ra mạng của cô thì có ích gì cô vẫn ôm chặt lấy chân ông ta ngụy quang minh không thể gỡ tay cô ra lão tức giận dùng hết sức đạp lên người cô nhưng dù có cố hết sức lực vẫn không thể đá tề nhân văng ra ngụy quang minh thở hổn hển vơ lấy cái chén nhỏ bằng đồng bên cạnh đập mạnh xuống đầu tề nhân cô không còn sức lực ôm chân ông nữa từ từ buông lỏng ngã xuống sàn trong tầm mắt toàn là màu đỏ tươi bên tay cô vang vọng tiếng la khóc sợ hãi của ngụy ninh hòa lẫn với tiếng khóc la bén nhọn của ngụy chi chi khi bị hành hạ trước đây ký ức lại bắt đầu mơ hồ những chuyện cô đã quên từ lâu dần dần hiện về rõ ràng ngụy chi chi bỗng xuất hiện trước mặt tề nhân bé ngồi xổm xuống nhìn cô tề nhân giống như thấy cộng rơm cứu mạng nắm lấy góc váy ngụy chi chi vừa khóc vừa cầu xin cô bé xin lỗi mẹ sai rồi mẹ có lỗi với con nhưng mà ninh ninh không mẹ có lỗi với con nó thích con nhất cô khàn khàn khóc lên con cứu nó được không mạng của mẹ bồi thường cho con ngụy chi chi chớp mắt mấy cái Ngụy Quang Minh nói mạng của cô không có giá trị, con lấy có ích gì? Tề Nhân kích động, không để ý đến vết thương trên đầu, giải dụ ngồi lên. Chi Chi, cầu xin con được không? Nể tình Ninh Ninh gọi con là chị, con cưu nó với. Lẽ nào con muốn Ninh Ninh bị Ngụy Quang Minh hại chết như con sao? sắc mặt Ngụy Chi Chi thay đổi cực nhanh, trừng mắt nhìn Tề Nhân. Một sức lực cực mạnh nhất cả người tề nhân lên cao, như có bàn tay vô hình khổng lồ bóp cổ cô. Lúc cô sắp không thở nổi nữa thì đột nhiên buông tay hất cả người tề nhân văng ra. ngay lúc cô sắp va vào tường, những người bên trong điên cuồng chuyển động. Phía sau đè phía trước nhào lên muốn cướp lấy tề nhân. Đột nhiên Trần Dương từ trên lầu nhảy xuống, đạp xuống mượn lực ổn định cơ thể, đồng thời chụp được tề nhân. Cũng thuận lợi đâm kiếm đồng tiền vào vách tượng, trấn áp người bên trong. Mau Tiểu lỵ đón lấy Tề Nhân trong tay cậu, giơ tay thăm dò hơi thở và kiểm tra vết thương. Còn sống, nhưng bị thương nặng. Trần Dương nói, đưa Tề Nhân trốn vào phòng đi. Vâng. Mau Tiểu lỵ ôm Tề Nhân đi vào căn phòng gần nhất, đồng thời băng bó vết thương ngoài da cho cô. Ba người còn lại xuống lầu trông thấy tình cảnh phía dưới còn chưa kịp lên tiếng thì ngụy chi chi xoay người chạy lên thư phòng của ngụy quang minh cô bé đứng trước cửa quay đầu nhìn trần dương xấu tuyên linh hỏi xảy ra chuyện gì vậy trần dương nhớ đến tề nhân lập tức hiểu ra ngụy ninh màu phá cửa trương cầu đạo đứng ở gần đó lúc lướt ngang qua ngụy chi chi hắn không tự chủ liếc nhìn cô bé một cái dáng vẻ đáng yêu như tạc từ ngọc không thể tin được là bé chỉ là một oan hồn cánh cửa bị đá văng mọi người nhìn thấy ngụy quang minh đang cầm một con dao định đâm vào bụng ngụy ninh lục tu chi tiện tay ném thứ trong tay qua trúng ngay con dao ngụy quang minh đang cầm trưng cầu đạo đá bay ông ta đập mạnh vào vách tường ngụy chi chi bỗng nhiên nhìn qua kinh phạn vàng kim trên vách tường bắt đầu chuyển động những người ở trong tường vương cánh tay gầy như que củi ra nắm lấy ngụy quang minh móng tay bé nhọn cào rách quần áo cắt lên da thịt ông ta thế nhưng khi chúng vừa chạm vào máu của lão thì đồng loạt gào lên giống như thủy triều rút lui ngụy quang minh vốn không thèm để ý càng không quan tâm đến vết thương trên người lão nhìn ngụy ninh được khấu tuyên linh ôm trong lòng ánh mắt độc ác đầy thèm muốn xá lợi Mấy người cũng muốn xá lợi Chúng ta chia đều Thế nào Không có xá lợi Không ai có thể rời khỏi đây Ngụy Chi Chi đứng ở cửa Bình tĩnh và lạnh lùng nhìn một màn này Sau đó bé xoay người đi ra cửa chính Cô bé mở cửa ra Nhìn người phụ nữ mặc áo trắng trong mưa Oan hồn áo trắng vì giết chốc Mà sớm mất đi lý trí Bà lãng vãng xung quanh suốt cả ngày đêm Ý đồ tìm cách phá cửa vào nhà thế nhưng không được mời thì quỷ hồn không cách nào vào nhà trưng bày mẹ vào đi ngụy chi chi nhỏ giọng nói oan hồn áo trắng xông vào không chú ý đến ngụy chi chi mà chạy lên lầu đến gần đồng hồ tìm kiếm thi thể con gái nhưng trong đồng hồ rỗng tuếch vì vậy bà đi lòng vòng khắp lầu hai từng bước từng phòng tìm kiếm con gái không ngừng khóc than Ngụy Chi Chi ôm chú Hề đi theo bên cạnh oan hồn áo trắng không rời, cùng tìm kiếm từng căn phòng. Cô bé hơi tò mò, lại tham lam nhìn gương mặt người phụ nữ áo trắng. Bà đã biến thành lễ quỷ, không còn chút lý trí, trông rất xấu. vẻ mặt chết lặng đáng thương, hoàn toàn không còn dịu dàng xinh đẹp như trong trí nhớ của bé. Thế nhưng, đây chính là mẹ bé. Ngụy Chi Chi ôm chân bà, dán mặt vào thân mật nói. Không sao, con vẫn rất yêu mẹ Dưới lầu, ngụy Quang Minh như phát điên Lão phổ bàn tru lên Không có xá lợi trấn áp Ác quỷ kia sẽ giết hết mọi người trong nhà Gồm cả các người Đừng nghĩ mấy người là thiên sư thì thoát được Bây giờ chỉ có mổ bụng của ngụy Minh lấy xá lợi thì mới thoát ra được Nó là một đứa con nít Không thể tiêu hóa xá lợi Nhận lúc còn kịp, mau lấy ra Nhanh lên Khấu Tuyên Linh chán ghét chưa bao giờ hắn gặp một tên xuất sinh mất hết tính người như ngụy quang minh dù là người độc ác lệ quỷ hung dữ đến cỡ nào cũng sẽ không làm hại cốt nhục của mình còn ngụy quang minh trong mắt lão thì con cái là đối tượng có thể tùy ý chém giết khấu tuyệt linh lên tiếng ngụy ninh bị đánh thuốc mê trên cánh tay đầy lỗ kim hẳn là từ trước đến giờ ông ta xem cậu bé là kho máu di động tùy tiện lấy dùng Tôi ôm ngụy Ninh đến chỗ tệ nhân cho hai mẹ con đoàn tụ. Trần Dương gật đầu. Ừ, đi đi. Khấu Tuyên Linh ôm cậu bé ra khỏi vòng Lục Tu Chi như U Linh đi theo phía sau. Trần Dương liếc mắt một cái. Lục Tu Chi, ở lại đây. Lục Tu Chi khẩn lại, lạnh lùng nhìn Trần Dương và Trương Cầu Đạo. Lại nhìn Khấu Tuyên Linh không thèm quay đầu đi ra khỏi phòng. Hắn yên lặng thở dài không biết việc hắn gia nhập phân cục có tính là đi lầm đường không rõ ràng mục tiêu là theo đuổi vợ mà sao trước đây hắn lại đi sai một bước lục tu chi quay đầu lại chán ghét nhìn ngụy quang minh ngụy quang minh cố ý vi phạm pháp luật luân thường đạo lý không hề có ý làm người tốt giết hại con ruột thủ đoạn tàn độc đục xương đảo tủy làm ác không hối cải đúng là mặt người dạ thú phải giết chết Đánh vào địa ngục A tỳ trả giá tội nghiệp khi còn sống Trương cầu đạo lặng lẽ đến gần Trần Dương Nhỏ giọng nói Vì không cho anh ta đi theo lão khấu mà anh ta tức giận hả? Không phải Cậu nhỏ giọng trả lời Hắn muốn giải quyết thật nhanh để đi gặp lão khấu Anh biết mà, anh có kinh nghiệm Trương cầu đạo bừng tỉnh Quả nhiên, loại chuyện này Người có kinh nghiệm sẽ rành rẽ hơn Nghĩ như vậy, hắn thật mong mau có kinh nghiệm như thế Có điều không sao, bây giờ từ từ học trước cũng được Trần Dương vỗ vỗ vai trưng cầu đạo Sau đó đi đến trước mặt Ngụy Quang Minh Ông nói xá lợi trong bụng Ngụy Ninh Cậu bé ăn xá lợi mà chịu được Xá lợi là vật phi phàm, một đứa bé sao chịu được Không phải nó không chết sao Lão cười lạnh nói Trần Dương im lặng nhìn lão Đột nhiên vung một đấm trong lúc lão không phòng bị, cậu quơ quơ tay. Ngụy Tiên Sinh nói chuyện cho đàng hoàng, đừng nói mấy lời quái gở. Ngụy Quang Minh phun một bụm máu, xác thực sợ bị đánh một lần nữa, huống hồ lão còn muốn xá lợi bảo vệ nhà trưng bày, vì thế Ngụy Quang Minh nuốt cục tức xuống. Năm Ngụy Ninh ba tuổi rưỡi, thừa dịp tôi không chú ý, nó nuốt mất xá lợi, nhưng nó không chết vốn chính là ông muốn nuốt xá lợi cậu cười nhạt xá lợi có thể diệt trừ tất cả tà ma quỷ quái đối với loại người làm ác không biết hối cải như ông nuốt xá lợi giống như uống thuốc độc ngụy quang minh phản bác không có khả năng ngụy ninh đã nuốt mà không sao hết lẽ nào thể chất một người trưởng thành lại không bằng nó lục tu chi lên tiếng bởi vì ngụy ninh chỉ là trẻ con không biết thiện ác Ngày thơ đồng sáng xả lợi do cao tăng viên tịch biến thành lòng dạ từ bi bảo vệ trẻ nhỏ đồng thời dẫn đường khiến đứa bé thông minh vậy nên ngụy ninh mới 5 tuổi đã rất thông minh bình thản cặp mắt có thể nhìn thấu bản chất hai mắt ngụy quang minh vô cùng nham hiểm hung ác có ý gì lục tu chi nói trong số những người ở nhà trưng bày chỉ có ngụy ninh biết ngụy chi chi đã chết từ lâu cô bé là oan hồn lãng vãng trong nhà dằn vặt đe dọa các người ngụy ninh nhìn ra ngụy chi chi là oan hồn vì cậu bé đã nuốt xá lợi khiến cậu bé bảo trì thanh tĩnh nhìn thấu ảo giác còn ông ngụy chi chi không có ý định mê hoặc ông cô bé muốn ông sống trong sợ hãi và lo lắng lục tu chi vừa nói xong trần dương liền nhận ra sau khi ngụy ninh vừa nuốt xá lợi ông đã muốn mổ bụng cậu bé lấy xá lợi Nhưng bên cạnh bé luôn có Chi Chi bảo vệ. Ông không có cách nào hành động. Thế nên ông chỉ dám lấy máu của cậu bé, đề phòng Chi Chi đột ngột giết ông. Cậu ngồi xổm xuống, nắm cổ áo Ngụy Quang Minh. Nói, ông đã làm gì Chi Chi? Không cẩn thận lỡ tay giết nó. Tôi đã thấy thi thể trong đồng hồ và cái dáng vẻ của Chi Chi trước khi chết. Hai tay hai chân đều bị trói chặt. Xương phát triển cong vẹo. Cả người gầy teo đầy vết thương. Khi còn sống chi chi bị ngược đãi đến đáng sợ. Cô bé là con gái của ông, dù sao cũng nên có lý do. ngụy Quang Minh im lặng không lên tiếng, Trần Dương gật đầu nói. Ông không nói cũng không sao. Máu trong người ông không chống đỡ được bao lâu nữa. Có rất nhiều thứ ẩn trong bức tường sau lưng ông. Kinh lăng nghiêm tiếng phạn do ông mời cao tăng viết lên đã 15 năm. Hiệu lực giam cầm chúng đã giảm bớt có tin tôi thả chúng ra gẫm sạch ông không tôi không dọa xuông đâu ngụy tiên sinh như nghe theo lời nói của trần dương vách tường sau lưng ngụy quang minh bắt đầu vặn vẹo vô số cánh tay xương khô vương ra điên cuồng muốn tóm lấy lão lão ta sợ hãi không thể làm gì hơn đành nói oán đồng nhà trưng bày còn thiếu một con búp bê oán đồng cái gì dù ngụy quang minh đang rất sợ hãi nhưng khi đề cập đến đồ sưu tầm ông lập tức hưng phấn trong tất cả các bộ sưu tập nếu thiếu một con búp bê oán đồng thì sẽ không hoàn chỉnh dù sưu tầm nhiều thi thể da người nhiều hơn nữa mà không có oán đồng thì không hoàn hảo tôi từng gặp một bậc thầy sưu tầm ông ta có một con búp bê oán đồng hoàn mỹ thật sự rất đẹp tôi cầu xin ông ta bán cho tôi nhưng ông ta từ chối tôi thử đi ăn trộm Nhưng lão đánh gãy chân tôi Rồi lại nói cho tôi biết cách chế tạo búp bê oán đồng Oán đồng Tên như nghĩa Là con nít chết oan có oán khí cực lớn Chết không nhắm mắt Linh hồn lãng vãng một thời gian dài Nếu như dùng phương pháp bí mật Giam linh hồn vào cơ thể Sẽ luyện thành búp bê oán đồng ngụy Quang Minh vừa cười vừa nói Các nơi trên thế giới có lưu truyền Truyền thuyết về oán linh trẻ con Chấp niệm của chúng rất nặng, oán linh cũng nhiều. Lúc còn sống, chúng bị ngược đãi bị giết chết một cách dã man. Sau khi chết oán khí không tan, sống trong búp bê hoặc thể xác cũ, trở thành vật sưu thăm hoang mỹ. Vậy ra ông hành hạ Chi Chi đến chết, chế tác cô bé thành búp bê oán đồng chỉ vì ông muốn có thêm một món đồ sưu tầm. Mày thì biết cái gì? Không có tao, quỷ Chi Chi có thể được sinh ra sao? Tao sinh ra nó chính là vì muốn có một con bút đê oán đồng. Nếu không ngay cả cơ hội sinh ra nó cũng không có. Máu thịt của nó, mạng của nó đều là tao cho. Tao lấy lại thứ thuộc về tao, có gì không đúng. Nếu không phải tại tao quá đắc ý, lơ là đặt chúng nó chung với một con ác linh, khiến nó có cơ hội nuốt luôn ác linh, thoát khỏi giam cầm, thì mấy người làm gì còn có chuyện mà nói. ngụy Quang Minh thình linh vùng vẫy, thoát được khống chế của Trần Dương Nhưng lại không cẩn thận đụng trúng cánh tay quỷ trong bức tường Lão lập tức bị nó tóm chặt kéo vào trong bức tường Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nhai nuốt như sắp chết đoái Ba người đứng nguyên tại chỗ, không có ý cứu Ngụy Quang Minh Đi thôi, đi tìm mấy người kia Ba người rời đi không lâu, cửa phòng bỗng tự đóng sầm lại Bức tường yên tĩnh đột nhiên bị xé ra, một thứ gì đó bị gặm cắn máu me be bét, lộ cả xương cánh tay trắng hiếu đi ra khỏi vách tường. Nó cử động ngón tay, vịn lên vách tường. Ngụy Hiểu Hiểu ôm bức tranh đứng ở lầu 2, nhìn người phụ nữ mặc áo trắng, chính là mẹ của cô. Cô lặng lặng nhìn mẹ chăm chú đi tìm đứa con gái chết đã lâu. Ngụy Hiểu Hiểu nở nụ cười, ánh mắt thoáng bi thương. Lúc còn sống Ngụy Chi Chi rất đáng thương, nhưng ít ra mẹ cô đến chết vẫn còn nhớ đến cô bé. Còn cô, cha lợi dụng, mẹ bỏ lơ, kẻ đáng thương như Ngụy Chi Chi vẫn còn may mắn hơn cô. Lúc mẹ cô bị gã bác sĩ cưỡng hiếp rồi giết chết, Ngụy Quang Minh đứng ở xa quan sát, bỏ lơ ánh mắt cầu cứu của bà. Nhưng ông không biết, người mà bà cầu cứu không phải là ông, mà chính là Ngụy Hiểu Hiểu núp từ xa. Ngụy Quang Minh vốn là cầm thú, mẹ cô biết rõ ông ta là loại người gì. Dưới tình huống đó sao còn cầu cứu lão? Lúc đó Ngụy Hiểu Hiểu có mặt, nhưng cô không nói. Chứng kiến một màn đó, cô thậm chí sảng khoái. Ai bảo trong mắt của bà chỉ có Ngụy Chi Chi chịu ngược đãi mà không để ý đến đứa con đang sống trong địa ngục là cô? Ngụy Chi Chi cúi xuống bức tranh, nhỏ giọng nỉ non. Mày muốn nếm thử mùi vị của lễ quỷ không? Có lẽ không kém thịt người đâu. Lúc đó, vì sao không cứu cô? Dù phát hiện tình cảnh của cô cũng tốt, ít nhất cô sẽ cảm thấy có người thương cô. Bức tranh hơi rung rung, dường như ác quỷ trong tranh từ từ mở to cái miệng dính máu. Mục tiêu là lệ quỷ không còn lý trí. Ngụy Chi Chi bất ngờ xuất hiện phía sau ngụy Hiểu Hiểu thình lình hét lên chói tai Lỗ tai ngụy hiểu hiểu đau nhức Bức tranh trong tay rơi xuống sàn nhà. Nhóm Trần Dương ở dưới lầu nghe thấy tiếng hét bèn chạy lên lầu. Ngay lúc này, bóng tối bóng từng bước từng bước bao trùm cả tòa nhà. Không còn chút ánh sáng, tất cả mọi người bị bóng tối bao trùm. Kinh lăng nghiêm tiếng phạn trên tường cũng bị bóng tối bao phủ. Không thể trấn áp thứ trong tường được nữa. Chúng sôi nổi bò ra khỏi tường. Uống máu cuồng hoang Trần Dương lên tiếng Lệnh bài đặc xá phong đô Có lệnh bài Không cần kiên kỵ Trương cầu đạo chăm bùa Nhưng không chiếu sáng được lâu Mấy giây sau bùa tắt Bùa không có tác dụng Không có chút ánh sáng Chúng ta không thể thấy đường đi Trần Dương nói Đây là con đường nối với địa ngục vô gián Không có ánh sáng Không có lửa Không thấy ánh mặt trời Cậu giơ tay làm phép Mở thiền nhãn là có thể thấy được. Mọi người thường nhập 18 tầng địa ngục và địa ngục vô gián là một. Thực tế đó là hai nơi khác nhau. 18 tầng địa ngục cũng không phải sắp xếp theo thứ tự, mà căn cứ theo tội nghiệp của âm hồn lúc còn sống mà phán xét vào từng tầng khác nhau chịu phạt. Đáng sợ nhất là địa ngục vô gián, tức là chịu khổ không có gián đoạn. Không phải người phạm tội ác tay trời thì không vào địa ngục vô gián. Hiện tại, Ngụy Chi Chi dùng lệnh bài đặc xá phong đô mở con đường thông đến địa ngục vô gián Biến toàn bộ nhà trưng bày thành con đường đó Nếu như trước khi lệnh bài đặc xá hết pháp lực mà họ không thể rời khỏi đây Thì sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này Xem ra Ngụy Chi Chi đã quý kéo tất cả mọi người vào địa ngục Thiên nhãn nằm giữa hai đầu lông mày Đối với thiên sư, mở thiên nhãn là việc không khó chẳng qua thiên nhãn có giới hạn thời gian dài ngắn cũng có di chứng khác nhau trương cầu đạo nói thiên nhãn của em chỉ duy trì được 2 giờ sau đó cả người em sẽ không còn chút sức lực không thể cử động chúng ta phải nhanh chóng tìm được nguyễn di chi dùng lệnh bài đặc xá ra khỏi nhà trưng bày hắn dừng một chút rồi nói em đi tìm mao tiểu lĩ trước trương cầu đạo vừa nói vừa quay đầu nhìn trần dương và lục tu chi Vừa nhìn thấy hai người, lông mày hắn Giật một cái, suýt nữa mắng ra tiếng Khi mở thiên nhãn Có thể thấy một phần vận số của mỗi người Thể hiện qua màu sắc và độ đậm nhạt Trong đó Trắng, vàng, tím là màu cơ bản Của sự tốt lành và thuận lợi Vàng là kim quang chiếu rọi Tím là mây tím lượn lờ Trưng cầu đạo thấy quanh người Trần Dương Kim quang lóng lánh Ngoài kim quang còn có một tầng mây tím nhàng nhạt Còn Lục Tu Chi thì khỏi nói, toàn thân như pho tượng giác vàng 24 k tinh khiết, choái mù mắt người ta. Kim quan dày đặc như vậy thì đối phương phải có công đức 10 đời trên người, sớm muộn gì cũng vi thăng thành tiên, hoặc là đối phương không phải là người mà là thần linh. Trương cầu đạo im lặng, trong phần cục có một phong đô đại đế, có thêm một vị thần đạo giáo cũng không có gì quá ngạc nhiên, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mau tiểu lị quan trọng hơn. Vì thế hắn vội đi tìm cô nàng. Lục Tu Chi cũng đi theo. À Tuyên ở cùng Mao Tiểu lỵ tôi cũng đi tìm. Trần Dương liếc xéo Lục Tu Chi, hắn giống như cái bóng đèn di động, toàn xua tan bóng tối quanh hắn 3 mét. Diệt trừ tà ma, không thể đến gần. Cậu thở dài. Tôi đi tìm ngụy Chi Chi. Cậu lấy một đồng tiền trong túi ném cho trương cầu đạo. Đồng tiền này có thể dẫn hai người đi tìm tôi. Tôi cũng có thể dùng nó tìm mọi người. Trương cầu đạo nhận lấy đồng xu, đây là đồng tiền cổ mà ngỗi tuyên đã lấy về lần trước, Trần Dương vẫn không sâu vào kiếm đồng tiền. Em biết rồi. Trương cầu đạo nói xong liền rời đi cùng lục tu chi. Trần Dương tiếp tục tiến lên, tay cầm kiếm đồng tiền, giết chết ác linh hai bên. Càng lúc ác linh càng nhiều, khiến cậu vô cùng phiền phức, bèn thẳng tay lấy nửa cái ấn của phong đô đại đế ra, nghênh ngang đi lại trong thông đạo tìm kiếm ngụy Chi Chi. Nỗi kính sợ của đa số ác linh đối với phong đô đại đế như được khắc sâu vào linh hồn. Dù chưa từng gặp đại đế, nhưng chúng đã từng nghe qua. Đại đế tướng mạo phi phàm, không giữ mà nghiêm. Dù ngoại hình thanh niên trước mặt cũng thuộc hàng tớp, nhưng lại không nguy nghiêm. Chỉ tiết đa số ác linh đã du đảng trong bốn tối mấy trăm mấy ngàn năm. Từ duy đần độn, đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ. Chỉ còn bản năng sợ hãi nửa cái ấn của phong đô đại đế. Thế là Trần Dương đi một mạch mà không có ác linh nào dám ngăn cản cậu Tất cả đều né ra như tránh rắn rết Cậu nhìn cái ấn trong tay mà xuất thần Không ngờ lại có tác dụng như vậy Sớm biết đã không cần đánh mà chết rồi Cứ lấy ra hộ chết chúng là được Trần Dương dừng chân dường như có tiếng kêu lên yếu ớt Cậu nghiêng đầu lắng nghe một lúc Sau đó lần theo âm thanh mà đi Một lúc sau cậu thấy vết máu Nội tạng và tứ chi ngổn ngang dưới đất chân cậu đá phải một cái đầu chính là ngụy kiệt chết không nhắm mắt cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ngụy hiểu hiểu đang ôm bức tranh quái đảng. bức tranh đã hiện rõ cái đầu người miệng đầy máu tươi đang nhai nuốt trước mặt là ngụy hiểu hiểu và hứa duyệt thiếu mất nửa người dưới hứa duyệt chưa chết vẫn còn hơi thở yếu ớt đang rên rỉ dưới sàn nhưng cuối cùng vẫn không sống được đối diện bức tranh là ngụy chi chi và vợ cũ của ngụy quang minh phùng bình trốn trong góc ôm đầu gào khóc khẩn cầu loạn xạ thần trí đã sớm hỏng mất không biết hắn đang gọi tên ai trong khoảng thời gian ngắn tử thương đều có trần dương thở dài nói với ngụy hiểu hiểu cô là người lại cấu kết với ác quỷ làm ác ngụy hiểu hiểu mặt không thay đổi người và quỷ có khác nhau sao cô đá thi thể hứa duyệt dưới chân Đối phương không còn rên rỉ nữa Đã tắt thở Ngụy hiểu hiểu tự hỏi rồi tự trả lời Bọn họ là người sao? Tôi là người sao? Chúng tôi đều không phải là người Một lúc thật lâu sau Cô mới ngẩng đầu lên Tôi vĩnh viễn ở lại chỗ này Anh muốn giết tôi sao? Trần Dương đeo nửa cái ấn của phong đô đại đế lên cổ cầm kiếm đồng tiền nếu cô và ác quỷ trong bức tranh lưu lại dương gian tiếp tục hại người tôi sẽ giết cô ngụy hiểu hiểu nhìn trần dương thật sâu sau đó nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi ngụy chi chi còn em giết ngụy chi chi căm thù người nhà họ ngụy mặc dù ngụy hiểu hiểu chưa từng hại cô bé nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt có thể trước đây ngụy hiểu hiểu muốn cứu nhưng có lòng mà không có sức ngụy chi chi vốn cũng định tha cho cô nhưng cô không nên khoanh tay đứng nhìn khi mẹ gặp nạn còn muốn ác quỷ trong tranh ăn mẹ ngụy hiểu hiểu đột nhiên nở nụ cười nói một câu không rõ em cũng là người nhà họ ngụy nói xong cô lập tức biến mất trong bóng tối ngụy chi chi muốn đuổi theo nhưng bị trần dương cản lại cậu bình tĩnh nói Em báo thù, anh không ngăn cản. Nhưng em phải đưa lệnh bài đặc xá phong đôi cho anh. ngụy Chi Chi miếm môi, trừng mắt nhìn Trần Dương, cặp mắt xinh đẹp hiện lên tia tuổi thân. Em rất thích anh. Anh không ở lại với em sao? Trần Dương lắc đầu. Xin lỗi. Anh sẽ cứu Ninh Ninh. Anh sẽ cứu cậu bé và cả tề nhân. Không được em có thể buông tha cho ninh ninh nhưng không thể bỏ qua cho tề nhân trước kia cô ta chỉ khoanh tay đứng nhìn cũng có tội trần dương nói cô ta có tội đương nhiên sẽ có báo ứng nhưng không đến lượt em trừng trị chi chi người trực tiếp hại chết em là ngụy quang minh và ngụy kiệt người cùng ngược đãi ghét em là ngụy miên miên người có thể giúp nhưng thờ ơ lạnh nhạt là phùng bình và hứa duyệt còn tề nhân và cả ngụy ninh hai người đó không cứu được em tề nhân nhu nhược nhát gan dẫn đến cái chết của em thì đúng là có tội nhưng tội này không đáng chết lệnh bài viết rất rõ ràng tất cả tội lỗi của mỗi người em cũng biết tội của tề nhân không phải đáng chết mà bằng không ban nãy ngụy chi chi đã giết chết tề nhân rồi ngụy chi chi kìm nén không rơi nước mắt trần dương thấy thế mềm lòng cậu thở dài một hơi cậu biết cô bé vừa sinh ra đã bị ngược đãi bé lớn hơn ngụy ninh nhưng trong dáng người còn nhỏ hơn chính vì lý do này mà dù cô bé liên lụy đến bọn họ cậu cũng không tức giận ngụy chi chi hít hít mũi nghẹn ngào tố cáo em em không thích cô ta cô ta rất thương ninh ninh nhưng không thương em em biết dù lúc em đang là con gái của cô ta cô ta cũng không thương nếu tề nhân không thương em thì sẽ không chuẩn bị ngày ba bữa và quần áo cho em sẽ không ôm em về phòng ngủ càng không cúi người xin lỗi thay em quả thật tề nhân không phải là người tốt cô có rất nhiều khuyết điểm ích kỷ tham tiền nhu nhược sợ hãi ngụy khoan minh nhưng lại không bỏ được tài sản của lão vì hèn yếu mà không dám ra tay cứu ngụy chi chi bị ngược đãi Nhưng không thể phủ nhận, ít ra Tề Nhân là một người mẹ tốt. Lúc cô là mẹ của Ngụy Chi Chi, cô đã làm tròn trách nhiệm. Trần Dương ngồi xổm xuống, trấn an cô bé. Lúc còn sống, quan hệ của em và Ninh Ninh không tồi đúng không? chỉ có Ninh Ninh gọi em là chị, còn lén cho em ăn. Lúc đó Ninh Ninh mới 3 tuổi, vẫn chưa nuốt xá lợi. Nếu không phải Tề Nhân căng dặn, sao cậu bé hiểu những chuyện này? Nguyễn Chi Chi hơi sửng sốt, sau đó tức giận nói. "Dẫn qua cô ta lương tâm bất an nên làm vậy cho trong lòng thoải mái thôi. Dù gương mặt nhỏ nhắn căng cứng nhưng đã không còn sát ý. Cô bé nhăn nhó hồi lâu, vẫn rất đau khổ. Bé thích sự dịu dàng của Trần Dương, dù là mẹ ruột cũng không được như vậy. Thế nên bé mới ích kỷ muốn cầu ở lại. Sau khi mẹ ly dị... Một lần về nhà thì phát hiện em bị ngược đãi Mẹ muốn đưa em đi Cuối cùng bị giết Sau đó em cũng bị giết Chết trong cái đồng hồ Quỷ Quang Minh lấy thi thể của em Liệu chế thành búp bê oán đồng Trưng trong phòng trưng bày Trong phòng có rất nhiều ác quỷ Còn có phú giả Hắn cũng bị cha hành hạ đến chết Oan hộ của hắn ẩn trong cuộn gia người Giết rất nhiều người sau đó hắn để em nuốt hắn, thế nên em mới có thể thoát khỏi cấm chết Ngụy Chi Chi kể sơ sài, bỏ bớt rất nhiều đau đớn khổ sở mà bé đã phải gánh chịu. Trần Dương nhớ tới chuyện tòa dinh thự cũ này từng giết người, ai vào ở đây đều chết. Ngụy Chi Chi nói tiếp, bọn họ đọc thơ của phú giả, sau đó bị giết chết. Cao Tăng trấn áp họ vào vách tường rồi dùng xá lợi trấn áp phú giả ngụy quang minh vừa biết ngụy chi chi đã thoát khỏi cấm chế liền muốn dùng xá lợi thế nhưng cô bé đã dành trước cho ngụy ninh nuốt vào bụng ngụy chi chi ôm chặt bảo bối quý giá duy nhất của bé là con búp bê chú hề xấu xí cũ nát bé không vui ném lệnh bài đặt xá vào lòng trần dương xoay lưng về phía cậu la lớn trần tiểu dương thật đáng tiếc. Lệnh bài màu đen to cỡ bàn tay, ném trên đường sẽ không ai thèm nhìn. Nhưng vật không giá trị gì ở dương gian lại có thể mở ra con đường thông với địa ngục vô dáng Ngụy Chi Chi hung hăng xoa mũi, khó chịu không thôi. Cô bé buồn rầu nói. Nếu anh là anh trai của em thì tốt rồi. Em muốn anh ở lại. Nhưng... Cô bé không nở. Bé dùng lệnh bài đặc xá của phong đô tự báo thù là đã dính nghiệp chướng Phải vào địa ngục vô gián cho đến khi chuộc hết tội nghiệp mới thôi Trần Dương ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Ngụy Chi Chi Dịu dàng nói Cảm ơn Chi Chi Trần Dương nắm tay ngụy Chi Chi tiễn cô bé một đoạn Mẹ của bé đi theo phía sau Dường như bà đã khôi phục chút lý trí Chỉ ít bà đã nhận ra được cô bé không còn vô tri như trước nữa. Trước mắt là bóng tối không có điểm cuối. Nếu không có lệnh bài đặc xá, Trần Dương sẽ giống như những ác linh ở đây, lãng vãng trong bóng tối vô tận không bao giờ kết thúc. Cậu không nhìn thấy kim quang tỏa ra quanh người, nhưng Ngụy Chi Chi thấy được. Đó là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, phá tan bóng tối nồng đậm. Ác linh lẫn trốn trong bóng tối vừa khát vọng vừa sợ sệt ánh sáng rực rỡ này, vì vậy chúng cứ theo dõi suốt đoạn đường trần dương liếc nhìn đám ác linh xung quanh nhưng không đuổi chúng nó ban nãy ngụy chi chi xin cậu tiễn bé đi một đoạn cậu đồng ý cô bé dừng lại ngẩng đầu nói với trần dương anh mau đi đi cậu ngồi xổm xuống anh sẽ tìm hài cốt của em rồi lập bia cúng tế cho em mong em sẽ sớm đầu thai ngụy chi chi lắc đầu vung tay đá chân, đi đường không đàng hoàng chút nào. Em không biết đâu thai có gì tốt, nếu gặp phải một người cha như Quỷ Quang Minh lần nữa, không bằng tiếp tục ở lại địa ngục. Không đâu, người như Ngụy Quang Minh chỉ là số ít. Đừng sợ, cũng đừng mất lòng tin. Thật ra dương gian rất tốt. Ngụy Chi Chi từ chối cho ý kiến. Để xem sao. Lúc hai người định chia tay, đột nhiên mấy ác linh trong bóng tối chen nhau chạy trốn, giống như phát hiện ra thứ gì đó rất kinh khủng đang đến gần. Vẻ mặt Ngụy Chi Chi nghiêm trọng. Em cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Hơi thở rất đáng ghét. Cô bé cảm nhận được hơi thở kia là không kìm được nóng nảy. dáng vẻ đáng yêu lập tức biến thành thảm trạng thê thảm đáng sợ khi tử vong. Cô bé nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Quang Minh. Trần Dương cũng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Bóng tối từ từ rút đi, lộ ra vách tường màu vàng sậm và các món đồ sưu tầm quái dị hoặc hoa mỹ trong nhà trưng bày. Đây là phòng trưng bày ở tầng 5, vốn trưng bày mấy món như tấm thăng ca da người. Hiện tại tất cả đã biến mất. Cảm giác quái dị cũng không còn, chỉ còn lại cảm giác đáng sợ vô hình bao trùm cả phòng trưng bày. Ngụy Chi Chi lên tiếng phòng trưng bày ở tầng năm có rất nhiều ác linh hại cốt của em đã ở đây sau này em nuốt phú giả đi ra ngoài được thì không dám vào đây nữa thỉnh thoảng ngụy quang minh cũng không khóa cửa phòng vì ông ta biết bên trong rất tà môn vệ sĩ bị nhét đầy các viên thủy tinh vào bụng và bị ác linh trong phòng đùa giỡn cuối cùng giết chết trần dương như có điều suy nghĩ hiện tại ở đây rất sạch sẽ hầu như không còn con ác linh nào nữa Nhưng cảm giác đáng sợ còn kinh khủng hơn. Trừ phi ác linh tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt nhau. Cuối cùng có ác linh mạnh mẽ nhất ăn sạch những con khác. Ác linh trong vòng này đã giữ vững thế cân bằng suốt 15 năm. Vậy là có gì đó ngoài ý muốn đánh vỡ thế cân bằng này? Cậu nhấc chân bước vào phòng. Chúng ta vào xem. Bọn họ vẫn ở trong nhà trưng bày. Mà cả tòa nhà đã biến thành con đường nối giữa dương gian và địa ngục vô gián. Nhưng phòng trưng bày ở tầng năm bỗng xuất hiện. Hẳn là vì ác linh bên trong đã bị cắn nuốt không còn. Cửa phòng là ranh giới, bên ngoài vẫn là bóng tối dày đặc. Bên trong lại là căn phòng họ từng vào. Ngay cả cửa là hòm thủy tinh trưng sát xà phòng. Hiện tại trong hồn trống không. Ngụy Chi Chi chỉ vào hồn thủy tinh nói. Linh hồn của cô ấy vẫn bám vào thi thể. Bất cứ lúc nào cũng có thể điều kiện thi thể đi dạo trong phòng. Không nhiều ác linh có dũng khí đối đầu trực diện với cô ấy. Thang ca gia người cũng như phú giả, có linh hồn bám vào. Có điều, hắn không quá hung ác. Phần lớn thời gian rất dễ nói chuyện. ngụy Chi Chi vừa đi vừa chỉ vào các món đồ vốn có các ác linh bám vào. Trần Dương phát hiện, tất cả các ác linh đã biến mất. Hai người quẹo qua một ngã rẽ, trông thấy một mảnh gốc váy theo đó tiến lên thì chợt nghe thấy tiếng nước rơi tí tách sau đó hai người thấy một vũng máu động dưới sàn phía trước là cánh tay cột của ngụy miên miên cô đang rút vào góc tường gương mặt hoảng sợ tái nhợt không biết đang lẩm bẩm gì trong miệng tinh thần không bình thường ngụy chi chi cao mày đứng trước mặt ngụy miên miên ánh mắt đầy chán ghét cô trông thấy ngụy chi chi đã chết từ lâu kinh hoảng đến nỗi không nói được lời nào Cả người co quắp lùi ra sau. Hẳn là cô ta biết chuyện xảy ra trong phòng, đáng tiếc không hỏi được. Chưa chắc, Trần Dương ngồi xổm xuống nhìn Ngụy Miên Miên, Ngụy Miên Miên nhận ra cậu, giơ cánh tay nguyên vẹn còn lại nắm gốc áo cậu, há miệng phát ra mấy tiếng lẩm bẩm, dường như đang cầu xin Trần Dương cứu cô. Cậu bình tĩnh nói, "Cô đã chết rồi." vẻ mặt Nguy miên miên giống như một người đang sợ hãi cực độ, thấy được hy vọng rồi bỗng đông cứng lại. Một giây sau, đầu cô nghiêng qua bên trái, cần cổ bị gãy. Hai mắt cô chuyển động loạn xạ giống như vì chân tướng bị vạch trần mà trở nên điên cuồng Một lúc lâu sau, cô khôi phục như thường nhưng trở nên chết lặng, mái móc nói. Tôi chết rồi. Đúng, tôi chết rồi lúc ác linh trong tường nhào ra, Ngụy Miên Miên bỏ mặt phùng bình mở cửa chạy ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài tối đen. Cô lần mò đi xuống cầu thang, không cẩn thận té gãy cổ. Sau đó cả người bị bóng tối bao trùm, trong nháy mắt khi bị bóng đêm bao phủ, cô quên mất mình đã chết rồi. Cô đứng lên tiếp tục chạy, Ngụy Miên Miên không chú ý xông vào làm phòng trưng bày ở tầng năm, gặp quái vật trong phòng, bị nó kéo cánh tay ăn tươi nuốt sống. Cô sợ hãi cho rằng mình sắp chết. Trong phòng trưng bày còn có thứ gì? Ngụy Miên Miên nở nụ cười ác độc. Tại sao tôi phải nói cho các người biết? Ngụy gia thuê các người, kết quả các người không làm được cái quái gì hết, để mặc chúng tôi bị ác linh giết chết. Các người phải ở lại chôn cùng chúng tôi. Ngụy Chi Chi tức giận, khí tức của cô bé khiến Ngụy Miên Miên sợ hãi co quắp nhưng vẫn giữ được ý nghĩ muốn kéo nhóm Trần Dương cùng vào địa ngục. Cậu ngăn Ngụy Chi Chi đang muốn dạy dỗ Ngụy Miên Miên, cô còn muốn chết một lần nữa. Cậu vừa nói vừa lấy sâu đồng tiền trên cổ tay xuống, vung lên thành kiếm đồng tiền, vô cùng ôn hòa nói. Nghĩ thông suốt rồi trả lời. Thái độ phách lối của Ngụy Miên Miên lập tức tan biến, một lần nữa lạnh run co rút vào góc tường cậu muốn hỏi cái gì? Thứ gì cắn nuốt ác linh trong phòng này? Nhắc đến chuyện này, Ngụy Miên Miên sợ hãi không thôi. Là là cha tôi, Ngụy Quang Minh. Ngụy Quang Minh bị ác linh bên trong bức tường kéo vào cắn xé mà chết ngay trước mặt Trần Dương, không ngờ ông ta có thể trực tiếp chuyển hoán thành ác quỷ, thậm chí lên tầng năm cắn nuốt các ác linh khác. Ngụy Chi Chi âm trầm nói: Em sẽ giết ông ta lần nữa. Trần Dương kéo cô bé lại. Em đừng tự đi qua làm thức ăn cho lão là tốt rồi. Ngụy Chi Chi không hiểu, cậu bèn giải thích. Dưới trình độ cắn nuốt ác linh của Ngụy Quang Minh, e là ông ta đã trở thành La Sát Tư. La Sát Tư là nam La Sát, ngoại hình cực kỳ xấu xí, ăn thịt người và ác quỷ. Cậu từng gặp nữ La Sát ở Long Đao Cương, nhưng cô ta không gây ra sóng gió gì vì lúc đó có độ sốc ở đó bây giờ chỉ sợ ngụy quang minh sẽ không buông tha cho bọn họ nếu ông ta thật sự biến thành la sát tư thì rất khó giải quyết trần dương đứng dậy phải thừa dịp ngụy quang minh chưa trở thành la sát tư giải quyết ông ta ngụy chi chi không đồng ý anh đi tìm bạn bè của anh rồi rời khỏi đây đi chậm chút nữa dù có lệch bài cũng không đi được Trần Dương giơ tay xoa đầu cô bé một trận Ngụy Chi Chi triệt để xù lông Bé hét lên Anh thần đáng nghiếp Đáng nghiếp Không thể vòi đầu tóc người ta Cô bé tức giận hất tay Trần Dương Chạy qua một bên chải đầu Cậu định nói không có lệnh bài Cậu vẫn đi ra được Ai bảo cậu có u dù lớn nhất phong đô Trần Dương không biết nói gì cho phải Vì cậu đột nhiên nhớ ra Dù trước đây có quậy phá đến cỡ nào, ở trong tình huống như thế nào thì đúng là kiểu tóc của Ngụy Chi Chi chưa bao giờ bị rối. Đối diện với ánh mắt uất ức và lên án của cô bé, cậu hơi chột dạ. Hay là anh chải tóc lại cho em? Bé hừ hừ hai tiếng. Không thèm! Cô trai mấy anh ai chải tóc cũng rất xấu. Nếu như Ngụy Chi Chi không gặp phải tình cảnh thê lương này, Cô bé nhất định sẽ trưởng thành thành một thiếu nữ điệu đà. Hiện tại bé đang ngồi xổm dưới đất, nhìn xuống sàn nhà hơi hắt sáng, có thể xoay gương, vừa lâm băm, vừa cẩn thận từng ly từng tí vuốt tóc. Trần Dương cười cười, nói với ngụy Miên Miên. Rất đáng yêu đúng không? Tôi ghét tiếng hét của nó, thật nhức đầu. Cô dừng một chút rồi nói. Nhưng hình như rất quạt bác không quá đáng ghét. Cô đổi đề tài. Có phải cậu nghĩ tôi rất ích kỷ, xấu xa và đáng ghét? Trần Dương dứt khoát gật đầu, ngụy miên miên cứng lại, trừng mắt lý cậu. Cậu thật không uyển chuyển. Cô im lặng một lúc rồi nhúng nhúng vai. Đúng, tôi rất ích kỷ, xấu xa, đáng ghét. Không thể phủ nhận. Dù bây giờ cho tôi làm lại lần nữa, Tôi vẫn sẽ thờ ơ lạnh nhạt, vẫn ích kỷ. Có điều, không thể quay lại được. Cô bỗng cười nhạt. Không độc ác thì kết cục sẽ giống như ngụy Chi Chi và Nguyễn Hiểu Hiểu. Cậu cho là năm đó ngụy Quang Minh không tính kế lên người tôi sao? Nếu không phải năng lực kinh doanh của tôi quá giỏi, có thể giúp ông ta mua mấy món đồ sưu tầm đắt đỏ, có thể giật dây bán những món đồ sưu tầm không cần thiết. Thì hiện tại, tôi cũng phát điên rồi ờ trần dương không hề thông cảm với ngụy miên miên cô vì sinh tồn mà ích kỷ nhưng đó không phải là lý do hùa theo làm hại ngụy chi chi ngụy miên miên biểu môi chậm rãi đứng lên các cười không đi tôi phải đi sát xà phòng chạy rồi ngụy quang minh đang đuổi theo có lẽ bây giờ lão ăn xong rồi lão già đó không hề có tính người cạnh tài của tôi là lão kéo đứt nếu không phải sát ra phòng bỏ chạy phỏng chừng cả người tôi đã bị ăn sạch rồi cô bò ra khỏi góc tường đi về phía cửa ngừng ngay giây sau thình lình một con quái vật xuất hiện nó há to miệng cắn đứt cổ nguy miên miên làm hai sau đó hàng loạt tiếng nhai nuốt vang lên trước mắt là một con ác quỷ cực kỳ xấu xí da đen thui dính vào nhau ngũ quan không rõ Trên đầu nó dính vô số đầu người vặn vẹo, đó là những ác linh bị nó cắn nuốt đang cố thoát ra. Ác quỷ cao 2 mét, vóc người thon gầy khô quắt, lại có thể thấy được da thịt bao trùm. Đây chính là ngụy Quang Minh bị vạn quỷ cắn xé mà chết. Da thịt xương cốt đã bị ác linh cắn nuốt. Nhưng sau đó lão nuốt lại các ác linh khác mà một lại da thịt lần nữa. Nhưng cơ thịt trước ngực vẫn chưa mọc đủ nên có thể thấy được nội tạng dính dính màu đen bên trong. Cả người Ngụy Chi Chi bùng nổ đối mặt với Ngụy Quang Minh. Cô bé sợ hãi nhưng cũng căm thù, bé nhảy vọt lên trước mặt Trần Dương, Bày thế tấn công, cực kỳ cảnh giác và tức giận nhìn Ngụy Quang Minh. Lão Thông thả nhai nuốt Ngụy Miên Miên, ánh mắt thèm thuồng nhìn Trần Dương. Ngụy Quang Minh vốn định ăn Ngụy Chi Chi Nhưng khi nhìn thấy Trần Dương có kim quan quanh người, lão lại bắt đầu mơ mộng sau khi ăn cậu có thể biến thành la sát tư. Nếu có cười duyên là có thể xưng thành la sát thiên. Trần Dương nắm tóc đuôi ngựa của Ngụy Chi Chi, cô bé công kiên nhẫn hớt ra. Không được đụng vào tóc của em! Cậu không thể không buông tay, ho nhẹ nói. Con nít đứng qua một bên đi, vẫn chưa đến lúc em ra mặt bảo vệ anh đâu. Ngụy Chi Chi hoài nghi Anh đánh được hả? Bởi vì từ khi đến nhà trưng bày Cô bé chưa từng thấy Trần Dương ra tay Hơn nữa thoạt nhìn cậu rất ôn hòa mà thiếu mạnh mẽ Thế nên bé nghi ngờ thực lực của Trần Dương Đừng gậy mạnh Để một đứa bé bảo vệ cũng không phải là chuyện mất mặt Trần Dương bế Ngụy Chi Chi lên đặt ra sau lưng Đừng nói nữa Ngay trước mặt Ngụy Quang Minh Cậu vung kiếm đồng tiền dài ra Thật ra anh quen dùng sợi dây đỏ, mềm mại dễ biến chuyển, có thể quất như roi có thể dùng để trói, so với phát tiền của đạo gia còn tốt hơn nhiều. Cũng may. Phút một tiếng, mỗi một đồng tiền được cột bằng dây đỏ rơi xuống cách thân kiếm 2cm. Bây giờ kiếm đồng tiền có thể quất như roi cũng có thể trói, dễ dùng hơn. Sau đồng tiền có cả ngàn cách biến quá, cảm ơn sư tổ quỷ đạo. Trần Dương cầm hai đầu cây roi, Ngụy Quang Minh nhảy bắn lên, há to cái miệng rộng. Cậu dùng sức quất tới, đồng tiền chạm vào lão lập tức khiến lão bốc cháy, vết thương rất kinh khủng, thậm chí có thể thấy được tia lửa. Ngụy Quang Minh bị quất mạnh văng lên tường rồi té xuống sàn. Lão sợ hãi nhìn chầm chầm cây roi trong tay cậu, mà lúc này ác linh trên đầu lão bắt đầu tru lên, hận không thể lập tức giết chết Ngụy Quang Minh. Trần Dương vọt lên. Nguyễn Quang Minh nhảy qua, vung tay đấm nát bách tường. Cậu tránh né đòn tấn công của lão, nhảy ra sau lưng lão, đạp lên bàn mượn lực. Rơi đồng tiền trong tay vòng qua cổ Ngụy Quang Minh, nhanh chóng xiết chặt mấy vòng. Lão đứng không vững, lão đảo suýt nữa ngã sắp xuống. Trên cổ xuất hiện đầy đốm lửa, da thịt bị dương khí trên đồng tiền thiêu cháy, gần như lộ ra cổ họng. Ác lên trên đầu Ngụy Quang Linh liếu riếu phát ra mấy âm thanh vui mừng rất cổ quái cực kỳ chói tai. Lão đứng vững, lại giơ bàn tay to nắm lấy roi đồng tiền, hét lớn một tiếng rồi dùng hết sức lực kéo ra. Trần Dương đang bám ngay trên lưng lão. Ngụy Quang Minh quay đầu 180 độ, đối mặt với Trần Dương, lão há to cái miệng rộng muốn cắn đầu cậu. Trần Dương thấy thế định buông tay, lại phát hiện không biết từ lúc nào, roi đồng tiền quấn vài vòng quanh lòng bàn tay của cậu, không thể buông ra ngay lập tức cậu cúi người xuống cũng kéo theo ngụy quang minh lão cắn hụt hai cánh tay vặn vẹo muốn tóm lấy trần dương ngụy chi chi thấy thế nhào lên ôm đầu ngụy quang minh há miệng cắn mạnh lão gào một tiếng đầy giận dữ buông một tay tóm lấy cô bé hất mạnh ra xa trần dương nhân cơ hội cắn đầu ngón tay giữa nơi có nhiều dương khí nhất máu và âm khí đồng thời chảy ra ngụy quang minh gỡ được rơi đồng tiền quấn quanh cổ Người thấy âm khí càng điên cồn hơn Nhân lúc lão phát điên Trần Dương nhanh chóng vẽ bùi giết quỷ Tiền sát ác quỷ Hậu trảm la sát Vạn quỷ nằm xuống Sắm xét giúp ta Giết chết ta ma, Lập tức tuân lệnh Dùng máu người vẽ bùi giết quỷ Nếu đạo hạnh cao thâm là có thể Dưới giết ác quỷ trên trảm la sát Bồ vẽ xong rơi xuống người Ngụy Quang Minh Kim Quang hiện ra dường như có sấm sét đánh xuống đầu lão, mà ác linh trên đầu lão cũng gào lên, cùng bị sét đánh tan biến. Ngụy Quang Minh hình tiêu hồn tán, phòng trưng bày nhanh chóng bị bóng tối bao trùm không còn thấy gì nữa. Ác linh trong thông đạo nghe mùi máu ùa đến, Ngụy Chi Chi xé xác ác linh bảo vệ Trần Dương. Thấy lệnh bài đặc xá trong ngực cậu phát ra tia sáng yếu hơn, bé lập tức nhắc nhở Thời gian dùng lệnh bài sắp kết thúc. Anh đi nhanh đi. Trần Dương nhặt roi đồng tiền lên, tháo một đồng xu đặt lên trong lòng bàn tay. Đồng tiền yên lặng 3 giây rồi nghiêng 30 độ về hướng Bắc. Cậu lập tức đi về phía đó. Anh phải đi tìm mấy người bạn. ngụy Chi Chi đi theo phía sau, hỗ trợ đuổi ác linh. Dù lệnh bài có thể khiến ác linh sợ hãi, nhưng chúng cũng thèm muốn. Vì có lệnh bài là có thể quay lại Dương gian Đây là cơ hội duy nhất có thể rời khỏi địa ngục vô dáng Cậu nắm tay ngụy Chi Chi, theo hướng dẫn của đồng tiền tìm được nhóm khấu tuyên linh. Trong tay bọn họ là đồng tiền Trần Dương đưa trước đó. Hai bên gặp nhau cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nói sẽ dùng lệnh bài của phong đô chỉ đường. mao Tiểu lỵ kéo Trần Dương. Anh Trần, Trương Cầu Đạo không có ở đây. Chúng ta đi tìm ảnh trước. Lúc này cậu mới phát hiện không thấy Trương Cầu Đạo. Cậu hỏi Lục Tu Chi. Hắn tách ra à? Không phải. mao Tiểu Lị giành nói. Vì cứu em mà anh dẫn ác Linh chạy đi. Thế nên bọn em mới tách ra. Em bị thương. Trần Dương ngửi được mùi máu tươi trên người cô nàng. mao Tiểu lệ lắc đầu. Em không sao. Đi tìm trương cầu đảo trước đi. ngụy Chi Chi nói. Không kịp rồi Mọi người đi trước đi. Trần Dương ném lệnh bài đặc xá cho Khấu Tuyên Linh. Lão Khấu. Đưa mọi người ra ngoài an toàn. Khấu tuyên linh đón lấy lệnh bài. Cao Mày vừa định từ chối thì lục tu chi cổng tề nhân sau lưng nắm lấy cổ tay hắn. Chúng ta đi trước. Mau tiểu lỵ Anh Trần, em đi tìm Trương cầu đảo với anh. Khấu tuyên linh đang bế Ngụy Ninh nói với cô. Tiểu lỵ đi theo chỉ làm liên lụy. Trần Dương có cục trưởng độ. Hắn có thể đưa Trương cầu đảo an toàn từ đầu đến chân ra ngoài. Mau tiểu lỵ trầm mặt, cuối cùng nói. Em biết rồi Ngụy Chi Chi bay bay sau lưng Trần Dương Anh điên rồi Bây giờ anh đi tìm ai Thông đạo sắp đóng Anh sẽ vĩnh viễn bị nhớ ở trong địa ngục vô gián không thể ra ngoài Bây giờ anh đi nhanh còn kịp Nhanh lên Quay đầu đi đừng dơ dự Trần Dương không vội Ngụy Chi Chi lại sốt ruột lo lắng không thôi Cô bé dứt khoát ôm chân cậu kéo đi Em không thể để anh làm chuyện điên rồi Anh phải nhanh chóng rời khỏi đây Trần Dương bị kéo mà lão đảo. Chì chi, đừng loạn. Anh phải tìm đồng nghiệp, đưa hắn cùng trở về. Công đạo lớn như vậy sao anh tìm được? Công chừng bạn anh đã sớm bị ác lên kéo đến địa ngục vô gián. Anh có biết nơi đó là nơi nào không? Đến rồi không về được. Anh đừng làm chuyện dại dột. Nhanh đi đi. Ngụy chi chi kéo thế nào thì Trần Dương cũng không nhúc nhích. Ngược lại càng khiến cậu đi xa cửa. Cho đến lúc lệnh bài hết tác dụng. Trần Dương vẫn còn ở trong thông đạo Ngụy Chi Chi sốt ruột đến phát khóc Đồ ngốc Không ra được nữa rồi Làm sao bây giờ Cậu sờ mũi Thầm nghĩ hình như cậu không được phúc hậu lắm Được rồi, được rồi Đừng có khóc Anh không có nói là anh không ra được mà Bây giờ thông đạo đã đóng lại Lên bài hết tác dụng Anh làm cách nào mà đi ra ngoài Có thể, vẫn được mà Tìm ô dụ là có thể đi ra anh có ô dù ở phong đô mà ô dù gì ngụy chi chi hít hít mũi hỏi địa ngục vô gián giam giữ trong tội quỷ sai bình thường không có quyền quản lý không sao ô dù của anh rất to đi thôi chị tìm trương cầu đảo trước trần dương vừa đi vừa nói ngụy chi chi bán tính bán nghi nhưng cũng không còn cách nào bây giờ thông đạo đã đóng vò đã mẻ lại sức Không còn tình huống nào xấu hơn nữa. Cuối cùng, Trần Dương tìm được trương cầu đạo ở ranh giới địa ngục. Hắn gần như hôn mê, bị ác linh tấn công vết thương chồng chất. Cậu mà chậm một bước, e là hắn thật sự bị ác linh kéo vào địa ngục. Dù ra được, sợ là khó sống nổi. Trần Dương cổng trương cầu đạo, định nắm tay ngụy Chi Chi đi ra, nhưng lại quơ vào khoảng không. Cậu quay đầu nhìn lại, trông thấy ngụy Chi Chi an tĩnh đứng ở ranh giới địa ngục vô gián. Cậu lập tức hiểu ra, tiếc núi bất đắc dĩ, không cách nào giúp cô bé được. Cậu không thể lay động luật pháp cõi âm. Ngụy Chi Chi hỏi lần nữa. "Trần Tiểu Dương, anh thật sự có ô dù to sao?" Cậu gật đầu. "Ừ. Em tin anh. Tạm biệt." Lúc này cô bé không khóc, còn vẫy tay tươi cười tạm biệt, mẹ bé đi đến bên cạnh. Bà đã khôi phục lý trí, nắm tay cô bé đầy cảm kích, nói lời cảm ơn với Trần Dương. Hai mẹ con, một lớn một nhỏ đi vào địa ngục vô gián, dần dần khuất bóng. Trần Dương cực kỳ đau lòng khó chịu, hiện tại điều duy nhất cậu có thể làm là tích lũy công đức cho cô bé. Trần Dương cổng trương cầu đạo đi lên ra cửa thông đạo, vừa đi vừa bấm đường dây điện thoại đặc biệt, sau vài tiếng reo. Dòng nói trầm thấp của độ sốc truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, cậu chợt nhận ra cậu nhớ hắn đến nhường nào. Vừa mở miệng đã đầy tuổi thân. Lão độ, nhanh đến đón em. Em nhớ anh. Anh không có ở đây. Bọn họ ra sức sâu ân ái. Em một mình cô đơn, thân cô thế cô. Hết phần 13.